Chương 837, Tiên Phong chương 837, Tiên Phong Hàn Lâm, Đông Bộ chiến khu, còn chưa chuẩn bị xong cùng hải tộc đánh một trận không chết không thôi trận chiến. Vũ Văn Yên thở dài tượng tảng băng rơi vào tỉnh thủy thủy, réo dắt lại mang theo nước băng. Hàn Lâm ánh mắt trầm xuống, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đáp án này hắn sớm có dự cảm, nhân loại mặc dù tại năm gần đây đột nhiên tăng mạnh, chắc chắn muốn đem chiến hỏa đẩy lên bờ Đông Hải, đem kia phiến xanh thảm triệt để nhuộm thành nhân loại cơ ngữ, Đông Bộ chiến khu dù có thôn hải chi chí, cũng không dám chuyên quyền độc đoán. Chỉ có Lam Tinh liên minh mới có thể phụ xuống viên kia màu máu con dấu lại phía sau nhất định phải đứng bảy tỷ đồng tộc ánh mắt cùng hô hấp đông bộ chiến khu thậm chí cả nhân loại đối với hải dương tính toán từ trước đến giờ mang theo trợ búa có kéo năng lực trộn một thìa dầu đều trộn một đĩa năng lực vớt một cái trân trâu đều vớt một cái xung đột nhỏ có thể đánh huyết cũng được lưu chắc chắn muốn áp lên toàn bộ thẻ đánh bạc không chết không thôi bọn hắn ngay lập tức đem bản tính hạt châu gậy được đôn nút bằng sau đó lắc đầu nói thâm hụt tiền mua bán không làm được Hàn Lâm gật đầu ý cười ấm áp đấy mắt kia xóa ẩm sát lại chỉ lấp lóe liền bị hắn vùi rơi vài câu không quan hệ đau khổ Hàn Viên sau đó Hắn quay người rời phòng làm việc, bóng lưng thẳng tắp giống một cây không chịu gập thương. Cửa kim loại khép lại, dây cùng tiếng len ken một đường chìm vào lòng đất, giống như đêm chưa nói ra khỏi miệng giá giọng vậy mang đến phương xa. Quân bộ thập cửu quân tầm cao nhất, Vũ Văn Yên đứng ở cửa sổ sát đất trước. Thiên Không Phong sát qua kính chịu lực, phát ra trầm thấp bình ca. Hàn Lâm thân ảnh tại thiên không đã trở thành một hạt điểm đen, vòng qua tầng mây, giống một thanh bay ngược sa băng. Vũ Văn Yên đứng ở văn phòng phía trước cửa sổ, yên lặng nhìn trời bên trong một hạt điểm đen nhịn không được thở dài. Nàng này thanh thở dài nhẹ dường như nghe không được, lại trọng đến làm cho không khí cũng hơi chìm xuống. Nàng so với ai khác đều tin tưởng, Hàn Lâm là thực sự mong muốn đem bờ Đông Hải đặt vào nhân loại bản đồ. Mấy tháng nay, Hàn Lâm nỗ lực nàng vậy đều thấy rõ, bất luận là Hàn Lâm đem đặc chiến doanh quy mô, theo 500 người mở rộng đến 3000 người, hay là tại Mịch La đảo làm ra hàng loạt công sự phòng ngự, cũng biểu lộ Hàn Lâm mong muốn tại bờ Đông Hải cùng hải tộc đến một hồi chân chính đại chiến, chỉ tiết vẫn là câu nói tia, hiện tại nhân loại còn chưa làm tốt cùng hải tộc tiến hành đại chiến chuẩn bị. Hàn Lâm, nếu như tương lai ngươi có thể trở thành một tên tử phụ cảnh cường giả, có thể đánh vỡ hải tộc cùng nhân loại ở giữa cân bằng, có lẽ đến lúc đó mới có thể đem bờ Đông Hải đặt vào nhân loại bản đồ. Vũ Văn Liên nhẹ giọng thở dài. Bây giờ Lam Tinh Liên Minh tử phụ cảnh cường giả tổng cộng 12 vị, mà Hải Tộc Liên Quân chỉ có 5 vị tử phụ cảnh cường giả. Chỉ từ về số lượng nhìn xem, nhân loại dường như chiếm cứ ưu thế áp đảo. Nhưng mà nhân loại địch nhân tuyệt không phải chỉ có Hải Tộc. Tại rộng lớn trên lục địa còn có càng nhiều uy hiếp tận nút. Cực Bắc băng nguyên bên trên sương hiểm kẽ nước không ngừng lăn tràn. Thôn vệ lấy tất cả sinh mệnh. Tây Nam dung hỏa lang. Xích diễm thú chiều gầm chấn thiên động địa. Lục nguyên tinh mâu thụ tử mưa như là tử vong lo lắng ba phủ mặt đất. Những địch nhân này như là trong đêm tối quỷ mị, thời khắc uy hiếp nhân loại sinh tồn. Bởi vậy, nhân loại căn bản là không có cách đem tất cả lực lượng cũng tập trung ở trên biển, cùng hải tộc triển khai một hồi toàn diện chiến tranh. Tại Đông Bộ Chiến khu, chỉ có hai tên tử phụ cảnh cường giả chiến thủ. Trong đó một vị, chính là Vũ Văn gia tộc lão tổ, Vũ Văn thuật thị. Hắn như là một tòa nguy nga ở núi, sừng sững tại bờ Đông Hải, thủ hộ lấy mảnh đất này. Vũ Văn yên lựa chọn đi vào Đông Bộ Chiến khu chính là bởi vì nơi này có gia tộc của nàng lão tổ, nàng hy vọng có thể ở trên vùng đất này, vì gia tộc cùng nhân loại sau này cống hiến lực lượng của mình. Cái khác 10 nhà tử phụ cảnh lão tổ đầu dạng gánh vác riêng phần mình trách nhiệm. Làm tinh thập nhị gia tộc như là thập nhị ngọn đèn sáng, chia ra chấn thủ tại lam tinh mỗi cái hiểm ác chi địa. Mỗi một vị lão tổ đều là nhân loại thủ hộ thần, bọn hắn tồn tại làm cho nhân loại có thể tại lam tinh trên vùng đất này vất vả sinh tồn được. Nay 12 vị tử phụ cảnh lão tổ như là 12 cây cỉnh thiền trụ lớn chống đỡ lấy nhân loại tại trên lam tinh sinh tồn. Bọn hắn dùng lực lượng của mình thủ hộ lấy nhân loại quê hương, làm cho nhân loại có thể tại trong hắc nhìn thấy một tia ánh sáng. Bọn hắn tồn tại cùng nhân loại có thể tại trên lam tinh sinh tồn được có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ chỉ là đây hết thảy người bình thường rất khó hiểu được cho dù là Hà Lâm cũng chỉ hiểu rõ thập nhị gia tộc không chế Lam Tinh Liên Minh nhưng lại không biết thập nhị gia tộc ở sau lưng Yên lặng nỗ lực nếu như không có thập nhị gia tộc nhân loại chỉ sợ sớm đã diệt vong chớ nói chi là còn phát triển ra như thế sán lạn văn minh Hà Lâm mặc dù trong lòng đã coi đoán trước nhưng theo Vũ Văn Yên trong miệng đạt được tin tức xác thật trong lòng hay là mười phần thất vọng hắn thấy Hải tộc Liên quân vậy không gì hơn cái này nếu như Đông Bộ Chiến Khu có thể đem Hải tộc Liên quân Lang Hư Cảnh trở lên cường dạng ngăn chặn hắn có lòng tin mình có thể biến thành cải biến chiến cuộc điểm mấu chốt, chỉ tiết. về đến mỹ la đảo, nghiêm biết nhìn thấy hàn lâm sắc mặt bất thiện cũng nhịn không được tiến lên an ủi vài câu. hàn lâm cười dưới, thuận phía nghiêm biết khoát tay hào nói, nhường các chiến sĩ làm tốt nhiệm cấp cảnh giới chuẩn bị, tùy thời chú ý đến từ hải tộc tập kích. vậy cái kia chi tiền phong bộ đội, nghiêm tuyết khẽ nhíu mày nói, 10 vạn đại quân, theo nghiêm tuyết, chỉ dựa vào đặc chiến doanh, căn bản không thể nào ngăn cản xuống đến. rốt cuộc đặc chiến doanh chỉ có 3.000 người, hơn nữa còn là khuyết trương phía sau gia nhập chiến sĩ, mặc dù đều là đồng bộ chiến khu mỗi cái trong quân đội tinh luyện nhưng muốn cùng đặc chiến doanh lão binh so ra, trên lệ vẫn còn rất lớn. mấy tháng này trừ ra tại Mịch La đảo kiến tạo công sự, phần lớn thời giờ cũng chỉ là đang huấn luyện. giao cho ta tốt. Hàn Lâm sắc mặt nghiêm túc đạo, mặc dù không thể cùng hải tộc tiến hành chiến tranh toàn diện, nhưng ăn vào đối phương một chi quân tiên phong, Hàn Lâm còn có thể làm được. tại sâu thẳm bắt ngát hải dương chỗ sâu, sóng biển cuộn cuộn, giống như bị nào đó lực lượng vô hình quái nhấc lên tầng tầng lớp lớp màu trắng bọt nước. một chi quy mô khổng lồ hải tộc đại quân chính bằng tốc độ pin người hướng phía bờ đông hải phương hướng chạy tới. hải tộc là hải dương sú nhi biển cả là ông trời của bọn nó nhưng sân nhà ở chỗ này thân thể của bọn nó giống như cùng nước biển hòa làm một thể đi tới tốc độ cực nhanh như là trong biển tia chớp những nơi đi qua sóng cả vì đó nhường đường đá ngầm vì đó run dậy. chi này hải tộc đại quân khí thế như là mưa to gió lớn đánh đâu thằng đó cái khát hải tộc thị tộc nhìn thấy bọn hắn không một không sắc mặt đại biến sôi nổi kinh hải chênh lẽ bóng lưng của bọn nó tại sóng biển trông như ẩn như hiện phảng phất là một đám đến từ biển sâu u linh mang theo vô tận uy áp cùng sát cơ Sóng biển sau lưng bọn họ cuộn như là bị xé nước tơ lụa, mà nó nhón con đường tiến tới, dường như một cái bị máu tươi nhiễm đỏ kỳ lạ, nhắm thẳng vào bờ Đông Hải. Tướng quân các hạ, chúng ta khoảng cách bờ Đông Hải chỉ có không đến ngàn trong biển, dự tính có thể tại xế chiều ngày mai 10 giờ thời gian đã đến." Một tên ám triều Long Hà thị tộc chiến sĩ lớn tiếng báo cáo, Hải Sa tộc một tên cường giả thần thông cảnh, thương hờ liếc mắt trước tên này chiến sĩ một chút, không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Ám triều Long Hà thị tộc từ bị theo bờ Đông Hải chạy trở về biển sâu về sau, đều trước tiên đã trở thành hại xa nhất tộc phụ thuộc tựa ám triều long hà thị tộc dạng này phụ thuộc thị tộc hải sa tộc có thật nhiều theo hải sa tộc dạng này phụ thuộc thị tộc cùng nô lệ không khác cũng không cần khách khí cái gì mệnh lệnh đại quân ngày mai thập tứ điểm đại quân nhất định phải xuất hiện tại bờ đông hải hải sa tướng quân thản nhiên nói tuân mệnh tướng quân ám triều long hà thị tộc tên này chiến sĩ không người đáp sau đó lui ra tuyên bố mệnh lệnh trong lúc nhất thời đại quân tốc độ di chuyển lại biến nhanh thêm mấy phần tô đô lực đồ lần này chiến tranh về sau các ngươi ám triều long hà thị tộc vẫn có thể trở thành bờ đông hải bá chủ hải sa tướng quân lướt qua Một mực đi theo tại bên người, giống nô buộc bình thường một tên ám triều long hà thị tộc hải tộc, nói khẽ, chẳng qua, trong cuộc chiến tranh này, ta muốn xem lại các ngươi thị tộc thành ý, và không, các ngươi tất cả thị tộc, vẫn là đi biển sâu hàng tinh mỏ, đi khai hoang khoáng thạch đi. chương 838, con rơi chương 838, con rơi tô nỗ lực đổ sắc mặt hơi đổi một chút, trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối, nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu. Hán đội vàng cung kính hướng phía trước mắt vị này trên người tản ra cường đại chèn ép khí tức hại Sa tộc tướng quân không người xuống đi thân thể run nhẹ nhẹ nhưng tư thế lại duy trì cực độ khiêm tốn. Tô Nỗ lực đồ trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng thẳng lại cực lực duy trì khiêm tốn cùng kiên định tướng quân ám triều Long Hà thị tộc sẽ vinh viễn vì hại Sa thị tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó lần này cùng nhân loại ở giữa chiến tranh chúng ta ám triều Long Hà thị tộc vui lòng trở thành tướng quân trong tay một cái lưỡi dao tướng quân ánh mắt trôi hướng đều là ta nhóm ham hở tiến lên phương hướng hại Sa tướng quân trong con mắt hiện lên vẻ hài lòng mang. Hắn vuét ra tràn đầy răng nanh rộng, lộ ra một cái nụ cười gằn, chậm rãi gật đầu một cái, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, rất tốt. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt như lưới đao loại sắc bén, phản phất đang xem kỹ mỗi một cái ám triều Long Hà thị tộc chiến sĩ, mỗi một chi tiết nhỏ cũng chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Sau đó, hắn tiếp tục nói, lần này chúng ta là quân tiên phong, các ngươi ám triều Long Hà thị tộc là chúng ta hải xa nhất tộc người hậu quân, đem đạt được cái thứ nhất công kích nhân loại trụ sở vinh hạnh. Tô nỗ lực đố sắc mặt cứng đờ, trong đầu của hắn lập tức hiện ra cái đó cầm trong tay bảo tháp, uyển như thần ma tồn tại nhân loại nam tử. Nam tử kia thân ảnh tại trong trí nhớ càng thêm rõ ràng, giống như đang ở trước mắt, nhưng hắn cảm thấy một hồi sợ hãi. Thân thể hắn nhịn không được run rẩy mình, nhưng rất nhanh lại mạnh mẽ ngăn chặn. Nhưng mà, tại hải xa tướng quân kia lệnh băng mà bức bách dưới con mắt, hắn biết mình không có đường lui. Thế là, hắn hít sâu một hơi, đứng thẳng người lên, la lớn, xin nghe tướng quân chi lệnh, ám triều long hà thị tộc nhất định không phụ lòng, dốc toàn lực. Tại trên mịch la đảo, Hàn Lâm cùng nghiêm Tuyết đang ngồi ở một gian đơn sơ trong phòng hoang, khẩn trương thương nghị lui binh công việc. Lúc này, mệnh lệnh của quân bộ chưa truyền đạt mệnh lệnh, bọn hắn biết rõ. Nếu như tại cái này trong lúc mấu chốt tự tiện lui binh, sẽ đối mặt với quân pháp nghiêm khắc xử trí. Nhưng mà, bọn hắn vậy đã hiểu, trước giờ làm tốt rút quân chuẩn bị là mười phần cần thiết. Rốt cuộc, chiến tranh cái bề thế thay đổi trong nháy mắt, hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào tuyệt cảnh. Hàn Lâm cao mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo âu. Hắn trầm giọng nói, mặc dù mệnh lệnh của quân bộ còn chưa tới, nhưng chúng ta không thể ngồi chờ chết. Tất cả hải dương đều là hải tộc thiết hạng, bọn hắn tùy thời đều có thể phát động công kích. Chúng ta nhất định phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm bộ đội của chúng ta có thể an toàn rút lui. Nghiêm tuyết gật đầu một cái, ánh mắt của nàng kiên định mà bình tĩnh. Tất nhiên Đông Bộ Chiến khu còn chưa làm tốt cùng hải tộc tiến hành chiến tranh toàn diện chuẩn bị, như vậy bọn hắn đặc chiến doanh nghiệp không thể nào tại trên mịch La đảo tự thủ. Nàng nhẹ nói: Ta hiểu rồi, nhưng chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có những thứ này. Chúng ta không thể tự tiện lui binh, nhưng có thể trước giờ an bài tốt rút lui lộ tuyến cùng phương án. Một sáng mệnh lệnh của quân bộ truyền đạt mệnh lệnh, chúng ta có thể ngay lập tức hành động. Hàn Lâm khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt của hắn lại hiện lên một tia lo âu, nội tâm không khỏi thở dài. Hắn không biết thứ 19 quân cao tầng là như thế nào đối đãi bọn hắn những thứ này giải tại bờ Đông Hải mỗi cái trên hải đảo tiểu đội. Bờ Đông Hải tới gần bờ biển bá trăm trong biển phụ cận, phân bố trên trăm tọa lớn nhỏ không đều hòn đảo, trong đó có thể dung nạp kích thước nhất định trú quân hòn đảo cũng có 3 40 tọa. Theo Hàn Lâm hiểu rõ, những thứ này trên hải đảo cũng có thứ 19 quân trú quân, chỉ là nhân số bao nhiêu khác nhau mà thôi. Những thứ này đảo nhỏ liền tựa như từng mai từng mai kiên cố đinh thép, vững vàng đính tại bờ Đông Hải, đảm nhiệm thứ 19 quân điều tra nhiệm tuyến. Vì những thứ này chú quân Hải đảo làm cơ sở mà, nhân loại tại quá khứ trong vòng mấy tháng tại bờ Đông Hải cấp trắng trận tài nguyên, rất nhiều nơi tiến hành đều là tính phá hoại khai thác. Thứ 19 quân bằng vào những thứ này đảo nhỏ bố cục, có thể nói là kiếm được đầy buồn đầy bát. Nhưng mà, Hàn Lâm biết rõ, kiểu này bố cục mặc dù tại tài nguyên cướp đoạt thượng lấy được thành công to lớn, nhưng cùng lúc cũng làm cho bọn hắn bại lộ tại nguy hiểm to lớn trong. Hải tộc lực lượng không dung kinh thường, mà những thứ này trên hải đảo chủ quân, một sáng cảnh ngộ hải tộc công kích, rất có thể lâm vào một thân một mình cảnh địa. Một sáng hải tộc đại quân bất Những thứ này trên hải đảo các chiến sĩ, chức trách của bọn hắn chính là đem hết toàn lực kéo dài hải tộc đại quân đi tới Nhật Trần, là những tia đang cướp đoạt khai thác bờ Đông Hải tài nguyên đám người tranh thủ đến quý giá rút lui thời gian. Rốt cuộc, nhiều khai thác một tiền đều mang ý nghĩa mấy ngàn vạn tình tệ ích lợi, cho dù ai vậy không nỡ bỏ cuộc to lớn như vậy một bút tái phú. Hiện tại hải tộc tiên phong đại quân tới chỗ nào? Cách chúng ta vẫn còn rất xa. Hàn Lâm nhìn qua trong phòng họp một mặt to lớn hải phong độ, khẽ hỏi. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia không thể bỏ qua nghiêm túc. Nghiêm Tuyết cầm một đầu kích quan bút, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, lập tức một cái điểm đỏ xuất hiện ở hải phòng trên bức tranh. Nàng chỉ vào cái đó điểm đỏ, vẻ mặt nghiêm túc nói ra: "Buổi sáng tra xét được thông tin, Hải tộc Tiên Phong Đại Quân đã tới nơi này, khoảng cách bờ Đông Hải chỉ còn lại không tới 300 trong biển khoảng cách. Dựa theo bọn hắn hiện nay tốc độ tiến lên, đoán chừng xế chiều ngày mai có thể đã đến Tử Vân Đảo. Tử Vân Đảo là bờ Đông Hải khoảng cách lục địa xa nhất một hòn đảo, cũng là bờ Đông Hải hòn đảo trong duy ta vùng có phong phú tài nguyên nước ngọt hải đảo một trong, bởi vậy có thể đóng quân nhiều hơn nữa bộ đội." Toàn này hải đảo nổi danh nhất là mỗi ngày sáng sớm, ngày đêm luân chuyển tới khác, hải đảo trung quanh đều sẽ xuất hiện mạng lưới màu tím dáng mây, cảnh sắc cực kỳ tráng lệ. Hàn Lâm nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú hải phòng trên bức tranh tử vân đảo. Từ vân đảo thượng chú đóng 8000 tên chiến sĩ, bọn hắn gánh vác thủ hộ hải đảo, kéo dài hải tộc đại quân trách nhiệm. Nhưng mà, đối mặt sắp đến hải tộc tiên phong đại quân, này 8000 tên chiến sĩ có vẻ nhỏ bé như vậy. Hải tộc tiên phong đại quân chừng 10 vạn chi chúng, đây là một hồi lực lượng cách xa chiến đấu. 8000 chiến sĩ cùng 10 vạn hải tộc tiên phong đại quân, đây là một hồi dường như nhất định không cách nào thủ thắng chiến đấu. Quân bộ hạ mệnh lệnh rút lui sao?" Dỗng Hàn Lâm trong mang theo một tia bội bàng, con mắt chăm chú chằm chằm vào Nghiêm Tuyết, chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Nghiêm Tuyết cho mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo nghĩ cùng bất đắc dĩ. Nàng chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói nói, "Còn không có, quân bộ bên ấy không có tin tức gì." Hàn Lâm sắc mặt trong nháy mắt trở nên ng trầm, vẻ tức giận hiện hiện trên mặt của hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đông bộ chiến khu rất có thể đã đem bọn hắn những thứ này đóng tại trên hải đảo bộ đội coi là con rơi. Hắn nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu vào lòng bàn tay, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực cùng phẫn nộ này hơn ba vạn người, lẽ nào tiểu chân không đáng giá quân bộ coi trọng sao? Giọng hàn lâm trong mang theo một tia run rẩy, ánh mắt của hắn trầm trầm vào nghiêm tuyết, phản phất đang tìm kiếm đáp án. nghiêm tuyết thở dài, thanh âm bên trong mang theo một tia đắng chát, hiện tại tất cả bờ đông hải vùng xuống đi bộ đội, nhân số chỉ có hơn 3 vạn người. dù là này ba vạn người toàn bộ hy sinh, cùng bờ đông hải khai thác ra tài nguyên so ra, rất nhiều người đều cảm thấy là đáng giá. hàn lâm sắc mặt càng thêm khó coi, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia đau khổ. hắn biết rõ, những thứ này các chiến sĩ cũng là vì quốc gia, vì nhân loại sinh tồn mà chiến. Bọn hắn hy sinh không nên bị tùy tiện coi nhẹ. Nhưng mà, hiện thực lại là như thế Tăng Cốc, tính mạng của bọn hắn tại những người khác trong mắt dường như vẹn vẹn là vì đổi lấy tài nguyên đại giới. Cung tướng quân liên hệ, hỏi một chút quân bộ đến cùng là thế nào nghĩ. Thật chẳng lẽ muốn đem bờ Đông Hải này hơn 3 vạn chiến sĩ toàn bộ ném cho hải tộc sao? Dỗng Hàn Lâm trong mang theo một kia phẫn nộ cùng không cam lòng, trong mắt của hắn hiện ra một vòng tức giận, phản phất muốn đem trước mắt không khí cũng sẽ rách. Hắn đột nhiên đứng dậy, nắm tay chặt chế cầm, đốt ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệ. Sớm biết sẽ là cục diện như vậy. Hàn Lâm chỉ sợ căn bản sẽ không đi treo chọc bờ Đông Hải Hải tộc Bá chủ, càng không sẽ cho nhân loại xúc tu vươn hướng mảnh này tràn ngập nguy hiểm hải vực. Hắn đánh giá thấp nhân loại tham lam, vậy đánh giá thấp quân bộ tại lợi ích trước mặt cay nghiệt. Chương 839 Tử Vân đảo Chương 839 Tử Vân đảo ta muốn đi Tử Vân đảo xem xét, các ngươi làm tốt tùy thời rút lui Mịch La đảo chuẩn bị. Hàn Lâm trầm giọng nói, trong giọng nói lộ ra một tia chân thật đáng tin kiên định, giống như hắn sớm đã ở trong lòng cân nhắc qua vô số loại có thể, mà quyết định này chính là hắn duy nhất lựa chọn chính xác nhất. Nghiêm Viết khẽ gật đầu, trong mắt của nàng hiện lên một tia phức tạp tâm tình vừa có đối với Hàn Lâm quyết định tán đồng, cũng có đối với sắp phát sinh tất cả lo lắng. Nàng đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì, có lẽ là đối với kế hoạch bổ sung, có lẽ là nội tâm lo nghĩ, nhưng mà đúng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân rồn dập phá vỡ trong văn phòng yên tĩnh. Một tên lính liên lạc đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, hắn hơi thở hổn hển, hiển nhiên là vừa mới một đường chạy trốn mà đến, không đợi mọi người phản ứng, hắn liền la lớn, "Báo cáo!" "Chuyện gì?" Hàn Lâm khẽ như mày, ra hiệu lính liên lạc đi bảo, giọng nói nhẹ giọng lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Phòng quân bộ gửi tới quân lệnh có vũ văn yên tướng quân ký tên cùng ấn tín. Lính liên lạc bước nhanh đi đến Hàn Lâm trước mặt, hai tay cung kính đưa lên một phong nghiêm phong thư tín. Quân lệnh." Hàn Lâm lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn tiếp nhận quân lệnh, nhanh chóng mở ra bị thư, ánh mắt tại trên tờ giấy nhanh chóng lướt qua. Một lát sau, trên mặt hắn nét mặt dần dần thả lỏng, một vòng thần sắc nhẹ nhõm hiện hiện trên mặt của hắn, hắn nói khẽ, "Là rút quân lệnh." "Rút quân lệnh." Nghiêm biết trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng vui mừng, nàng nguyên bản căng cứng thần kinh vậy dần dần trầm tĩnh lại. Nàng vốn cho là quân bộ sẽ đem bọn hắn coi như con rơi mặc cho bọn hắn tại Mịch La đảo cái địa phương nguy hiểm này tự sinh tự diệt, mà bây giờ nhìn tới người của quân bộ vẫn còn có chút nhân tính. La Vũ Văn Liên tướng quân phát xuống rút quân lệnh, cho phép chúng ta tại thích hợp thời cơ rút lui Mịch La đảo. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng thần sắc chảo phúng, trong giọng nói mang theo một tia lệch ý. Đây là Vũ Văn Liên tướng quân vì danh nghĩa cá nhân phát xuống rút quân lệnh, cũng không phải là vì quân bộ thập cửu quân danh nghĩa. Nghiêm Tuyết nghe nói như thế, con mắt có hơi nheo lại, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, trên mặt đồng dạng hiện ra một vòng vẻ chảo phúng. nàng cười khẽ một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng trâm trọng ta còn thực sự là đánh giá cao những người kia, cho là bọn họ còn có chút nhân tính, không ngờ rằng, ha ha, kiểu này vì danh nghĩa riêng phát xuống quân lệnh, nhiều khi, quân bộ có phải không nhận thức. một sáng truy cứu tới, sẽ chỉ truy cứu phát xuống quân lệnh người kia trách nhiệm, mà đối với chấp hành quân lệnh binh sĩ, thì sẽ không truy cứu trách nhiệm đảm nhiệm. có rất ít tướng quân sau đó phát kiểu này cùng quân bộ chiến lược cùng vi phạm quân lệnh. nếu như là tại một hồi trong chiến tranh, nào đó chi bộ đội vì một vị nào đó tướng quân hạ đạt quân lệnh rút lui, như vậy bọn hắn đóng giữ địa phương rồi sẽ biến thành lỗ thủng. rất có thể bởi vì này một điểm dẫn đến tất cả chiến tuyến lâm vào bị động, thậm chí cả trạng chiến tranh tan tác. đến lúc đó truy cứu trách nhiệm, vị này truyền đạt mệnh lệnh rút quân lệnh tướng quân, rất có thể sẽ bị tiến ra tòa án quân sự. Vũ Văn Yên sở dĩ truyền đạt mệnh lệnh tấm này quân lệnh, rất có thể đông bộ chiến khu cùng thứ 19 quân đã đạt thành chung nhận thức, muốn đem đóng giữ bờ đông hải hơn ba vạn chiến sĩ coi như con rơi, chỉ vì có thể đủ nhiều trì hoãn mấy ngày hải tộc đại quân đến. Vũ Văn Yên vì cứu vất đặc chiến doanh, mới biết vi phạm quân bộ thượng tầng ý chí, tự mình cho đặc chiến danh hạ rút quân lệnh, đem tất cả trách nhiệm cũng có trên người mình. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm cùng Nghiêm Tuyết trong lòng hai người không khỏi dâng lên một cô ấm áp. Bọn hắn liếc nhau, trong mắt cũng mang theo một tia phức tạp tâm tình. Hàn Lâm khẽ thở dài một cái, nói khẽ, Vũ Văn Yên tướng quân làm như thế, là bước lên nguy hiểm quá lớn. Nàng đây là đang dùng tiền đồ của mình, thậm chí là sinh mệnh, cho chúng ta tranh thủ một con đường sống. Nghiêm Tuyết khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia từ đáy lòng kính nể, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng, tướng quân phát xuống tấm này quân lệnh, chắc hẳn cũng là gánh chịu lấy áp lực lớn. Nếu như không đến cuối cùng trước mắt, chúng ta vẫn là phải thủ vững mịch la đảo, không phải bạn bất đắc dĩ không thể rút quân. đây là đối với quân bộ phụ trách, cũng là đối với chính chúng ta phụ trách. Hàn Lâm trầm mặt một lát, ánh mắt sâu thẳm nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, giống như đang suy tư cái gì. thật lâu, hắn trầm rãi gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định. ngươi nói đúng, không đến cuối cùng trước mắt, chúng ta không thể từ bỏ chính mình trận địa. đây là trách nhiệm của chúng ta, cũng là sứ mạng của chúng ta. nguyên bản Hàn Lâm cũng là nghĩ lấy tại thời khắc sống còn, chính mình hạ lệnh đặc chiến doanh rút lui Mịch La đạo đến lúc đó, rút quân trách nhiệm liền từ hắn đến gánh chịu. có Vũ Văn Yên tướng quân từ đó cùng nhau tối đa cũng chính là rút lui trước của hắn, đuổi ra quân bộ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Mà bây giờ Vũ Văn Yên tướng quân lại đem trách nhiệm ôm đến trên đầu mình. Bất kể đối với Hàn Lâm hay là Đặc Chiến Doanh các chiến sĩ mà nói, này cũng là một chuyện tốt. Đặc Chiến Doanh đều giao cho ngươi, chính ngươi nắm rút quân thời cơ. Dọa Hàn Lâm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ cũng giống như ẩn chứa thiên quân lực lượng. Ánh mắt của hắn như như sắc thép cứng rắn, lộ ra chân thật đáng tin tiên định. Ta đi từ Vân đảo một chuyến, dù thế nào, chi này hải tộc quân tiên phòng, ta đều muốn bắt bọn nó cho đi, áp chế một chút hải tộc liên quân nguyện khí Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng sát ý, nghiêm tuyết gật đầu, nhìn Hàn Lâm vô cánh bay cao, rất nhanh hóa thành một điểm đen biến mất ở chân trời. Từ vân đảo bên trên, thứ 19 quân ngũ thập tứ đoàn thất doanh các chiến sĩ cũng đang khẩn trương mà bận rộn, bọn hắn ở trên đảo kiến thiết công sự phòng ngự, gia cố trợ địa, vận chuyển vật tư, mỗi người cũng tại vì sắp đến chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Doanh trưởng cùng trại phó đứng ở phòng hội nghị tác trên trong, mấy tên đại đội trưởng ngồi ngay ngắn ở bàn hội nghị bên cạnh, ánh mắt của bọn hắn cũng chăm chú nhìn hội nghị trung ương một bộ bờ Đông Hải hải đồ. Hải đồ bên trên có một đạo tô lại tô màu đỏ mũi tên, đang từ biển sâu phương hướng thẳng tắp chỉ hướng từ vân đảo vị trí, phảng phất là một thanh treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. quân bộ truyền đạt mệnh lệnh mệnh lệnh rút lui sao? Đoàn bộ có cái gì mệnh lệnh được đưa ra? thất doanh doanh trưởng vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo một tia không thể bỏ qua căng thẳng. ánh mắt của hắn đảo qua bên trong phòng họp mỗi người, phảng phất đang tìm kiếm một tia hy vọng tín hiệu. phó doanh thở dài một cái, khẽ lắc đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia bất đắc dĩ. trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ngoài cửa sổ gió biển tiếng rít cùng xa xa các chiến sĩ vận rồn âm thanh. Tiểu này điên tĩnh phản phất là một loại áp lực vô hình, ép tới người không thở nổi. Hải tộc quân tiên phong còn bao lâu đã đến Tử Vấn đảo? Doanh trưởng tiếp tục tra hỏi trong âm thanh của hắn mang theo một tia vội vàng, phản phất là tại cùng thời gian thi chạy. Trại phó nhìn thoáng qua đồng hồ, nhẹ giọng đáp, nhiều nhất không vượt qua 5 tiếng. Thanh âm của hắn mặc dù nhẹ, nhưng mỗi một chữ đều giống như trọng truy đập vào lòng của mọi người bên trên, nhiều nguyên bản đều không khí khẩn trương càng thêm nghiêm trọng. Có thể điều động đến bờ Đông Hải đóng giữ Hải đảo bộ đội, không có một cái nào là kẻ vớ bẩn Dù là không có quân bộ cùng đoàn bộ tình báo ủng hộ bọn hắn cũng đều sẽ có riêng phần mình con đường, đến đạt được trực tiếp tình báo tài liệu. Đối với hải tộc đã điều động quân tiên phong sắp đã đến bờ Đông Hải chuyện này, dường như tất cả đóng quân bờ Đông Hải hải đảo bộ đội đều đã được biết. Đây là một hồi không thể tránh khỏi chiến đấu, một hồi liên quan đến sinh tử cùng binh dự chiến đấu. Từ Vân đảo là bờ Đông Hải phía ngoài nhất hòn đảo, một sáng xảy ra chiến tranh, nơi này chính là trước hết nhất hai chiến địa phương. Nó dường như là bờ Đông Hải môn hộ, tại hải tộc quân tiên phong sắp đã đến thời khắc, có thể nói thứ 19 quân ánh mắt mọi người, dường như tất cả đều tập trung vào nơi này. Mỗi người đều biết kết quả của cuộc chiến đấu này đem trực tiếp ảnh hưởng đến tất cả Đông Hải phòng tuyến an uy. Ta chỉ đạo đệ thất doanh bước vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhường các chiến sĩ làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Doanh trưởng trên mặt hiện ra một vòng tiên nghị, thanh âm của hắn như là hồng trung loại vang dội, mỗi một chữ cũng tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm. Ánh mắt của hắn như như sắt thép cứng rắn, đảo qua bên trong phòng họp mỗi người, phản phất đang truyền lại một loại vô hình tín niệm Tất cả mọi người trong nháy mắt đứng dậy, động tác của bọn hắn đều nhịp, giống như trải qua vô số lần huấn luyện. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra kiên định cùng không sợ, mỗi người đều tin tưởng. Giờ khắc này, bọn hắn gánh vác thủ hộ già viên trách nhiệm bọn hắn lớn tiếng đáp lại nói đúng chương 840 bia đỡ đạn chương 840 bia đỡ đạn thời gian nhanh chóng trong nháy mắt đã đến giữa chương ngày thứ hai theo thời gian trôi qua nguyên bản bầu trời trong xanh dần dần bị mảng lớn mây đen nơi bao bọc giống như biểu thị sắp đến phong bão bình tĩnh mặt biển bên trên vậy bắt đầu chậm rãi nhấc lên sóng lớn gió biển gào gém mang theo một tia tốc sát chi khí từ vân đảo bên trên khoảng cách bãi biển trăm mét có hơn địa phương đã tu trúc rất nhiều kiên cố công sự phòng ngự những thứ này công sự xen vào nhau tinh tế giống như nhất đạo kiên cố phòng tuyến thủ hộ lấy hòn đảo an toàn Đệ thất doanh các chiến sĩ cầm trong tay súng trường, đứng ở công sự sau đó, ánh mắt như chim ưng sắc bén, mắt long long chằm chằm vào bãi biển phương hướng. Trên mặt của bọn hắn không có một tia e ngại, chỉ có kiên định cùng không sợ. Bọn hắn hiểu rõ, hải tộc quân tiên phong sắp đến, mà bọn hắn chính là thủ hộ tử Vân Đảo đạo thứ nhất phòng tuyến. Trong tay bọn họ ôm súng trường, mỗi nhất cái linh kiện đều là do dị thú thân thể vật liệu rèn đúc mà thành. Những tài liệu này trải qua tỉ mỉ chọn lựa cùng gia công, không chỉ kiên cố vô cùng, còn ẩn chứa năng lượng cường đại. Trong đó một ít mấu chốt linh kiện, càng là hơn sử dụng hung thú vật liệu cái này khiến súng trường hiệu suất đạt được tăng lên cực lớn. càng quan trọng chính là, bọn hắn phôi phát súng trường viên đạn, trừ ra thuốc nổ là do đặc thù linh lực quang thạch mài chế mà thành. ngay cả viên đạn thân mình, đều là dùng hung thú thân thể trong tài liệu cứng rắn nhất bộ phận rèn đúc mà thành. loại đạn này không chỉ lực xuyên thấu cực mạnh, còn mang theo đặc thù năng lượng thuộc tính. một sáng chúng đích mục tiêu, uy lực to lớn. nếu như chúng đích phổ thông hung thú yếu hại, chỉ cần nhất thương, có thể giải quyết hết nó. kiểu này súng ống uy lực cực lớn, đối với tiên thiên cảnh tu vi hải tộc có ép loại ưu thế nhưng tiểu này súng ống sức giật cũng là cực lớn người bình thường nào một phát súng liền có khả năng đem xương bả vai chấn nát chỉ có hậu thiên cảnh thượng phẩm võ giả mới có thể sử dụng tiểu này súng ống tiểu này cường đại vũ khí nhưng các chiến sĩ tại đối mặt sắp đến hải tọa quân tiên phong lúc nhiều hơn một phần sức lực cùng lòng tin thái dương bắt đầu hướng tây nghiêng nghiêng thời gian giống như bị nhấn xuống nút tua nhanh xa xa cuộn cuộn lấy vận sóng trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một mảnh lít nha lít nhíp thân ảnh như là mây đen loại che đậy mặt biển đây là hải tọa quân tiên phong bên trong quân tiên phong ám triều long hà thị tộc hải mã kỵ binh đoàn Sự xuất hiện của bọn hắn như là một hồi phong bạo khúc nhạc dạo, biểu thị sắp đến chiến đấu. Hải mã kỵ binh đoàn các chiến sĩ cưỡi lấy to lớn hải mã, những thứ này hải mã hình thể khổng lồ, cơ thể đường cong rõ ràng, phản phất là trong biển rộng chiến mã. Da của bọn nó bày biện da màu xanh đậm, lóe ra như kim loại sáng bóng, giống như năng lực phản xạ da biển thủy bạc quang. Hải mã trên lưng cưỡi lấy người khoác trọng giáp long hà tộc chiến sĩ, bọn hắn cầm trong tay chuẩn mâu, ánh mắt bên trong lóe da khát máu qua giống như đã không kịp chờ đợi mong muốn đầu nhập chiến đấu vì trên mặt biển lực cản nhỏ hơn trên cớ, hải mã kỵ binh đoàn tại khởi sướng công kích lúc công kích, thường thường quen thuộc nổi lên mặt nước, trên mặt biển phát động công kích. Loại chiến thuật này để bọn hắn có thể vì tốc độ nhanh nhất tiếp cận mục tiêu, phát huy ra lớn nhất lực trúng kích. Hải mã tốc độ cực nhanh, chúng nó trên mặt biển nhấc lên từng đạo màu trắng bọt nước, phản phất là từng đạo kia chớp màu trắng, bạch phá bình tĩnh mặt biển. Theo hải mã kỵ binh đoàn tiếp cận, trên mặt biển gợn sóng cũng biến thành ngày càng mãnh liệt, giống như biển cả cũng tại là sắp đến chiến đấu mà hống. Hải mã phá sóng thanh trên mặt biển quen quẩn, như là chống trận loại chấn tâm của người. Long Hạ tộc các chiến sĩ dơ cao trường mâu, phát ra dung trời tiếng hò hét, thanh âm của bọn hắn tại trong gió biển truyền đi rất xa, phảng phất đang hướng Tử Vân đảo bên trên các chiến sĩ tuyên cáo bọn hắn đến. Tử Vân đảo bên trên các chiến sĩ nhìn thấy màn này, trên mặt của bọn hắn không có một tia e ngại, chỉ có kiên định cùng không sợ. Bọn hắn cầm thật chặt trong tay súng trường, ánh mắt như lưới đao loại sắc bén, chăm chú nhìn trên mặt biển địch nhân. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này đã không thể tránh né, mà bọn hắn đã làm tốt nên đón khiêu chiến chuẩn bị, chuẩn bị chiến đấu. Doanh trưởng âm thanh tại các chiến sĩ sau lưng vang lên, thanh âm của hắn như là hồng trung loại vang dội, mỗi một chữ cũng tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm. Các chiến sĩ cùng kêu lên đáp lại, đúng. Thanh âm của bọn hắn như sấm rền vang dội, tràn đầy lực lượng cùng dũng khí, làm lấy ngàn mà tính hải mã kỵ sĩ giống như thủy triều sông lên từ vân đảo bãi biển, cả vùng cũng phảng phất đang run rẩy. Hải mã vo tiếng biết thay nhức, long hạc kỵ sĩ tiếng hò hét hết đợt này đến đợt khác, giống như một hồi hủy diệt phong bạo đang cuốn theo tất cả. Nhưng mà ngay một khắc này, doanh trưởng âm thanh như là như lôi đỉnh lên, khai hỏa. Theo doanh trưởng ra lệnh một tiếng. Tiếng binh minh lập tức vang tận mây xanh. Đệ thất doanh các chiến sĩ không chút do dự bắt cỏ, từng mai từng mai do hung thu xương cốt rèn đúc mà thành viên đạn vẽ ra trên không trung từng đạo dấu vết, phản phất là sứ giả của tử vong, mang theo sát ý vô tận bay về phía địch nhân. Những viên đạn này không chỉ lực xuyên thấu cực mạnh, còn mang theo đặc thù năng lượng thuộc tính, một sáng chúng đích mục tiêu, uy lực to lớn. Sóng ngầm long hà các kỵ sĩ người khoát trầm trọng giáp sát, vốn cho là có thể chống cự tất cả công kích, nhưng ở như thế dày đặc viên đạn công kích đến, phòng ngự của bọn hắn có vẻ yếu ớt không chịu nổi từng đóa từng đóa huyết hoa theo sóng ngầm long hà kỵ sĩ trên thân nở rộ như là tàn khốc đóa hoa tại tử vong trên chiến trường nở rộ rất nhanh xông vào trước nhất một nhóm sóng ngầm long hà kỵ sĩ lên tiếng ngã xuống thi thể của bọn hắn cùng hải mã thi thể lăn xuống tại trên bờ cát máu tươi nhuộm đỏ dưới chân cát sỏi nhưng mà cho dù đối mặt cảnh tượng thảm liệt như vậy hải mã các kỵ sĩ đồng thời không có chút nào lùi bước chúng nó sau lưng vô số hải mã kỵ sĩ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng lấy bai cắt vào tới đặt trên đồng bạn thi thể tiếp tục hướng về tử vân nhân loại trên đảo chiến sĩ khởi xướng công kích trong mắt của bọn nó không có sợ hãi chỉ có sát ý, giống như đã đem sinh tử không để ý hải mã tiếng chân ngày càng dày đặc, phảng phất đang là trận chiến đấu này gõ trống trận. Long hà các kỵ sĩ tiếng hò hét vậy càng thêm thế lương, bọn hắn dơ cao trường mâu, phảng phất muốn đem tất cả ngăn cản tại trước mặt bọn hắn địch nhân xé nát. Nhưng mà đệ thất doanh các chiến sĩ cũng không có bị cố khí thế này hù doa đủ, ánh mắt của bọn hắn càng thêm kiên định, trong tay súng trường không ngừng phun ra ngọn lửa, từng mai từng mai viên đạn như là vô tình tử thần, thu gặt lấy địch tính mạng con người. Không muốn lùi bước, các minh đệ, chúng ta là tử vân đảo thủ hộ giả. Doanh trưởng âm thanh vang lên lần nữa. Thanh âm của hắn tràn đầy lực lượng cùng tín niệm, vì gia viên của chúng ta, vì vinh quang của chúng ta, chúng ta không thể lưu lại. Các chiến sĩ cùng kêu lên đáp lại, vì Tử Vân Đảo. Thanh âm của bọn hắn như sấm rền vang rội, tràn đầy lực lượng cùng dũng khí. Giờ khắc này, trong lòng của bọn hắn chỉ có một tín niệm, thủ hộ Tử Vân Đảo, thủ hộ Bờ Đông Hải, thủ hộ nhà của bọn hắn. xa xa, tô nỗ lực đổ nỗ lực mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình thị tộc cuối cùng một chi ý binh. khi thấy bọn hắn xông lên Tử Vân Đảo bãi cắt về sau tựa gặt lúa mạch giống nhau liên miên ngã xuống đất, lòng của hắn liền giống bị một cái đao sắc bén hung hăng cắt một chút, đau đến cơ hồ khiến hắn ngã thở. nắm đấm của hắn nắm thật chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ, đó là phẫn nộ cùng bi thống xen lẫn tâm tình trong người cuộn mặc dù đại bộ phận Long Hà Kỵ sĩ chỉ có hậu thiên cảnh tu vi, chỉ có một phần ba Long Hà Kỵ sĩ có tiên tiên cảnh tu vi, nhưng đây đã là ám triều Long Hà thị tộc cuối cùng những kỵ sĩ này mỗi một cái đều là thị tộc tinh anh, là bọn hắn tộc nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến sĩ, là thị tộc hy vọng cùng tương lai. Bọn hắn hiện tại đồng thời không phải là vì thị tộc vinh quang tại chiến đấu, mà là là người hầu quân, là bia đỡ đạn tại chiến đấu, dạng này hy sinh, đối với ám triều Long Hà thị tộc mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Tộc trường, biến thành hải sa thị tộc phụ thuộc, quyết định này thật là chính xác sao? Không biết khi nào, Tô nỗ lực đồ trong hai mắt đã ngấn đầy nước mắt, nhưng hắn giờ phút này, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Hà kỵ sĩ quân đoàn sông lên bãi cát, tại dày đặc viên đạn xạ bích hạ trở thành từng cố thi thể lạnh băng chương 841, nên chiến chương 841, nên chiến trong nháy mắt, sông lên bãi cắt tam thiên hải mã kỵ binh tại dày đặt xuống ống công kích đến, trong nháy mắt biến thành tam thiên ngũ cỗ thi thể lạnh băng, nổ ngang lộn xộn mà nằm ở trên bờ cát, máu tươi nhuộm đỏ kim sắc bãi cát, gây muối mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Tô nỗ lực đổ hốc mắt cũng bắt đầu phím hồng, hắn gấp nắm quả đấm, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, thân thể run nhẹ nhẹ. Hắn biết rõ, tất nhiên đã biến thành hải sa nhất tộc người hầu quân, này tam thiên hải mã kỵ binh kết quả bi thảm, ám triều long hà thị tộc cao tầng sớm đã dự liệu được, nhưng tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, vẫn là để tôi nỗ lực đùn nhịn không được cảm giác được lòng đang dì máu, giống như bị một cái vô hình lưỡi dao hung hăng đâm trúng. Hải Sa tướng quân phiêu phủ ở xa xa trên mặt biển, thân thể cao lớn giống một toàn núi nhỏ, thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy. nhìn thấy Hải Mã kỵ binh hủy diện, trên mặt của hắn không có một tia nét mặt, ánh mắt lạnh băng được như là ngàn năm hà băng, giống như đây hết thảy cũng không có quan hệ gì với hắn. hắn chỉ là lạnh lùng nói, tiếp tục. âm thanh trầm thấp mà cay nghiệt, như là tới từ địa ngục mệnh lệnh. sau một khắc, một cái khác chi Hải Sa nhất tộc người hầu quân theo trong biển rộng lơ lửng chúng nó giống như điên cuồng gào thét hướng tử vân đảo bãi cắt phóng đi giống như không biết sống chết nhưng mà nên đón bọn chúng vẫn như cũ là vô tình súng nổ thanh. bành bành bành dày đặc viên đạn giống mưa to một loại hướng phía chi này mới người hầu quân bội tới kết quả của bọn nó không hề so ám triều long hà thị tộc hải mã kỵ binh tốt bao nhiêu thời gian một chén trà công phu lại là mấy ngàn người hầu quân trở thành thi thể nằm ở trên bãi cát máu tươi cùng nước biển hỗn hợp lại cùng nhau nhuộm đỏ mảng lớn bãi cát trong không khí tràn ngập khiến người ta ngạt thở mùi máu tươi giống như tất cả bãi cát đều bị tử vong bà phủ Nán ngồi hơn nửa giờ, trên bờ cát đã chất đống gần bọn tên hải tộc chiến sĩ thi thể. Máu tươi nhuộm đỏ bãi cát, thi thể nuốt ngang lộn xộn mà nằm một chỗ, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, đối với Hải Sa tướng quân mà nói, đây chẳng qua là nhỏ nhặt không đáng kể số lượng. Hắn lạnh lùng vô tình, giống như những hải tộc này chiến sĩ sinh mệnh trong mắt hắn không có chút giá trị. Tiếp tục, Hải Sa tướng quân lạnh lùng nói, thanh âm bên trong lộ ra chân thật đáng tin mệnh lệnh. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng một cái khác chi người hầu quân theo trong biển rộng chen chúc mà ra, chúng nó tiến hành đến bãi cát phụ cận. Sau đó nhanh chóng hướng về thượng bãi cát, hướng phía Tử Vân đảo đánh tới. Những hải tộc này chiến sĩ giống như không biết sợ hãi, từng đợt nối tiếp nhau công kích, hoàn toàn không để ý sinh tử. "Đại đội trưởng, chúng ta sắp xếp chiến sĩ viên đạn mau đánh hết." Một tên chiến sĩ lo lắng hô, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Trên trán của hắn hiện đầy mồ hôi, hai tay nắm thật chặt tường, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. "Chúng ta nơi này, các chiến sĩ cũng chỉ còn lại hai cái băng đạn." Một tên khác chiến sĩ vậy lớn tiếng báo cáo tình huống, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Súng ống uy lực tất nhiên cường đại, nhưng viên đạn tiêu hao vậy cực kỳ phi người. Đống giữ tử quân đạo đệ thất doanh chiến sĩ, mỗi người chỉ xứng chuẩn bị 5 cái băng đạn, mỗi cái băng đạn có tam thập phát đạn. Đối mặt gần bọn tên người hầu quân điên cuồng công kích, đệ thất doanh chiến sĩ viên đạn đã tiêu hao được không sai về lắm. Viên đạn đánh xong, liền chuẩn bị trận giáp la cả. Một tên đại đội trưởng thần sắc lạnh lùng nói, trong giọng nói lộ ra kiên định. Trong ánh mắt của hắn lóe ra quyết tuyệt qua màn, giống như sớm đã đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Đây là đang khai chiến trước đã sớm làm tốt bố trí, vì đệ thất doanh hỏa lực phối trí, đủ để đối mặt gấp hai thậm chí là gấp 3 địch nhân. Nhưng mà, trước mắt quân tiên phong số lượng lại là đệ thất doanh 10 gấp 3. Tình thế đã trở nên dị thường nghiêm trọng, lại là hai đợt người hầu quân giống như thủy triều sông lên bãi biển, trên bờ cắt đã chất đầy thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mỗi một tấc đất. Lúc này, đóng giữ tử vân đảo đệ thất doanh các chiến sĩ sớm đã tình trạng kiệt sức, nhưng bọn hắn vẫn như cũ thủ vững trận địa. Tại đây ngắn ngủi mấy mươi phút trong, bọn hắn đã tiêu diệt số lượng gấp 2 tại mình địch nhân, mà giờ khắc này, bọn hắn viên đạn vậy toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Các chiến sĩ từng cái nắm chặt vũ khí cầm chiến, ánh mắt bên trong lóe ra kiên nghị qua mang, chuẩn bị nên đón sông lên hải tộc tiến hành sát người bận lộn. Hải xa tướng quân đứng ở chỗ cao quan sát đây hết thảy. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, giống như đã sớm đem những nhân loại này chiến sĩ vận mệnh biết xong. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy chiến sĩ loài người tay cầm vũ khí, không chút do dự xông lên cùng hải tộc người hầu quân tiến hành sát người vật lỗ lúc. Cái kia nguyên bản không hề bận tâm trên mặt, cuối cùng lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Nụ cười này trong lộ ra một loại khát máu khó ý, giống như hắn sớm đã dự liệu được một màn này, mà giờ khắc này tất cả chẳng qua là hắn tỉ mỉ bày kế kịch bản, để cho chúng ta hải sa tộc các dũng sĩ vậy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Gió hải sa tướng quân như là như sóng to gió lớn, vang vọng tất cả bãi biển. Ánh mắt của hắn cay nghiệt mà kiên định giống như đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. ôm ông bạn phụ trưởng, xuất lĩnh ngươi các dũng sĩ, cho ta dẹp yên tòa này mãi biển, đem tất cả dựa vào nơi hiểm yếu chống lại địch nhân, toàn bộ tiêu diệt. Hải sa tướng quân mệnh lệnh như là lôi đình, chân thật đáng tin, mỗi một chữ cũng tràn đầy sắc khí. tuân mệnh, tướng quân. một tên thân thể khổng lồ, thân cao vượt qua 3 mét hải sa bạn phụ trưởng ổ mồm đáp, tay hắn cầm hai thanh to lớn chiến truy, mỗi chuôi chiến truy cũng tản ra hàn quang lạnh lẽo, giống như năng lực tùy tiện sẽ rách tất cả ngăn cản tại trước mặt địch nhân. thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, tràn đầy đối với khát vọng chiến đấu cùng đối với thắng lợi lòng tin rất nhanh, một chi trường vạn người hải sa đại quân bắt đầu đạp sóng mà đi. bọn hắn như là trong biển sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, hướng phía từ vân đảo bãi biển đánh tới. hải sa các dũng sĩ người khoát trầm trọng lân giác, cầm trong tay vũ khí sắc bén, ánh mắt bên trong lóe ra khát máu căm mang. bọn hắn xếp thành chỉnh tề đội ngũ, nhịp chân kiên định mà hữu lực, mỗi một bước cũng đạp ở sóng biển chi thượng, giống như ngay cả biển cả cũng đang vì bọn hắn nhường đường. mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, dẹp tử vân đảo bãi biển, đem tất cả phản kháng địch nhân toàn bộ tiêu diệt. từ vân đảo bên trên, đệ thất doanh doanh trưởng đứng ở chỗ cao, mắt sáng như bước chăm chú nhìn xa xa chiến trường. khi hắn nhìn thấy hải sa tộc vạn người đại quân đạp sóng mà đến, trong lòng của hắn không khỏi xếp chặt. hắn hiểu rõ, chiến đấu chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu. trước đó chiến đấu chỉ là khúc nhạc dạo, kế tiếp giao phòng, chính là quyết định thắng bại mấu chốt. mệnh lệnh tam liên, năm ngay cả cùng bảy ngay cả, chuẩn bị đầu nhập chiến đấu, pháo binh liên chuẩn bị sẵn sàng. đệ thất doanh doanh trưởng trầm giọng hạ lệnh, thanh âm bên trong lộ ra chân thật đáng tin kiên định. trong ánh mắt của hắn lóe ra quả quyết quan mang, giống như đã đem chiến đấu kế tiếp bố cục ở trong lòng. sau một khắc. Gần ngàn tên chiến sĩ nhanh chóng hành động, bọn hắn theo tử vân đảo bốn phương tám hướng hướng phía bãi biển quy lại. Những thứ này các chiến sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, động tác nhanh chóng mà có thứ tự, mỗi người ánh mắt bên trong cũng lóe ra đối với thắng lợi khát vọng cùng đối với địch nhân tử hận. Tại khoảng cách bãi biển ngoài 200 thước địa phương, thập nhị ổ hỏa pháo chỉnh tề mã sắc hàng, phản phất là thủ hộ tử vân đạo sắt thép tử thú. Trên trăm tên pháo binh chính căng thẳng mà có thứ tự bắt đầu điều chỉnh thử đại bác, động tác của bọn hắn thuần thục mà tinh chuẩn, mỗi một bước cũng nghiêm ngặt dựa theo huấn luyện lúc yêu cầu tiến hành. Những thứ này đại bác là tử vân đạo hỏa lực nặng chèo chống cũng là các chiến sĩ trong lòng sức được chỗ. Tại linh lực thuốc nổ nghiên cứu chế tạo đạt được sau khi đột phá, tương tự thông thường hỏa lực vũ khí rất nhanh liền nghiên cứu chế tạo thành công, đồng thời bắt đầu phân phối cho rất nhiều nhất tuyến bộ đội. Tiểu này tiểu mới thuốc nổ uy lực to lớn, không chỉ tăng lên đại bác tầm bắn cùng độ chính xác, còn cực đại tăng cường hãn lực sát thương. Nhưng mà, bởi vì sản lượng nguyên nhân, tiểu này tiên tiến thuốc nổ cùng đại bác trang bị còn không cách nào đại quy mô phù cập, chỉ có số ít bộ đội tinh nhuệ có thể ưu tiên sử dụng. Đệ thất doanh là tự vân Đảo thủ vệ bộ đội, may mắn đã trở thành những thứ này tiên tiến trang bị người sử dụng một trong chỉ là bất luận là viên đạn hay là đạn tháo, số lượng cũng 10 phần có hạn, nhất định phải tại thời khắc quan trọng nhất sử dụng, phát huy bi lực lớn nhất. Chương 842, nguyên chương 842, nghi tử Vân đảo bãi biển diện tích có hạn, hải tộc quân tiên phong mười vạn đại quân không cách nào mở ra hoàn toàn, chỉ có thể khai thác kiểu này thêm dầu chiến thuật, từng chút một tiêu hao tử Vân đảo thượng nhân tộc đại lượng. Hải tộc người hầu quân một đợt tiếp một đợt xông lên bãi cát, mỗi một lần công kích cũng đương theo lấy thảm thiết hy sinh, nhưng cũng đang không ngừng mà suy yếu tử Vân đảo quân coi giữ lực lượng phòng ngự hơn bạn tên người hầu quân tướng tử vân đảo thượng chiến sĩ loài người đạn dược tiêu hao hầu như không còn về sau hải sa tộc tướng quân cuối cùng phái ra chính mình dòng chính bộ đội một chi hải sa vạn người đội hướng phía tử vân đảo đánh tới một bạn tên hải sa tộc chiến sĩ đạp trên sóng cả khí thế hung hăng leo lên bãi biển bọn hắn đến như là rót vào một liều cường tâm trầm nguyên bản bị đánh được liên tục bại lui hải tộc người hầu quân ngay lập tức sĩ khí phóng đại ổn định trận hình bắt đầu phản công bọn hắn cùng hải sa tộc chiến sĩ kề vai chiến đấu đem chiến tuyến chậm rãi hướng phía tử vân đảo thượng thúc đẩy. Hải tộc tiến công giống như nước tùy chiều máy liệt, từng cơn sóng liên tiếp, phản phất muốn đem Tử Vân đảo bao phủ trong biển máu. Ngay tại Hải tộc đã chiếm cứ 2 phần 3 bãi cát, thắng lợi dường như có thể đụng tay đến lúc, thế cục đột nhiên phát sinh biến hóa. Ngay lập tức lại có ba chi đội ngũ, gần ngàn người theo hai bên gia nhập vào trong chiến đấu. Những thứ này các chiến sĩ như là từ trên trời giáng xuống cứu tinh, bọn hắn cùng Hải Sa tộc chiến sĩ ao đánh nhau, tình hình chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn giai đoạn. Hai bên chiến sĩ tại trên bờ cát triển khai quyết tử đấu tranh, đao quang kiếm ảnh, huyết Lục vang tung tué. Dường như mỗi giây cũng có sinh mệnh mất đi, máu tươi nhuộm đỏ bãi cát vậy nhuộm đỏ biển cả hải tọa quân tiên phong giống như nước thủy triều kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên giống như có sức mạnh vô cùng vô tận nửa giờ sau chiến tuyến tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy rất nhanh tử vân đảo thượng duy nhất một chỗ có thể lên mở bãi cát bị hải tọa quân tiên phong hoàn toàn chiếm cứ quân đội nhân loại bị ép lui giữ đến bãi cát sau trong rừng tây tình thế chẳng ngập nguy hiểm hải xa tướng quân đứng ở chỗ cao quan sát chiến trường trên mặt hiện ra một kia đắc ý thần sắc mặc dù đã tổn thất hơn một vạn người hầu quân nhưng những người ở này quân đối với hải xa nhất tộc mà nói chẳng qua là tiện tay có thể được tài nguyên Mỗi ngày mong muốn đầu nhập vào hải sa nhất tộc thị tộc nhiều vô số kể, chỉ cần thả ra một ít tiếng gió, hải sa nhất tộc liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ tập được trăm vạn hải tộc người hầu đại quân. Những người ở này quân như là tiêu hao phẩm, tùy thời có thể bổ sung, căn bản không đáng để lo. Nhìn thấy hải tộc đã thúc đẩy đến tử vân đảo chỗ sâu, hải sa tướng quân giơ tay lên, đang chuẩn bị chỉ huy đại quân để lên đi, giơ lên cầm xuống tử vân đảo. Nhưng mà, đúng lúc này, trong không khí đột nhiên vang lên một hồi bén nhọn tiếng giết, như là tử vong kèn lệnh trên chiến trường quân Siêu, siêu, siêu. Theo tử vân đảo chỗ sâu. Mười mấy mai đạn tháo sện qua chân trời, trên không trung sện qua từng đạo hoàn mỹ đường vòng cung, hướng phía bãi cắt rơi xuống quá thứ. Đạn tháo mang theo khí tức tử vong, phi tốc tiếp cận mục tiêu. ầm ầm, linh lực đạn tháo tại hải tộc trong chiến sĩ đánh tặng, trong nháy mắt trống không trung quanh một phiến lớn địa phương. Nguyên bản trên bờ cắt lít nha lít nhít hải tộc chiến sĩ, trong nháy mắt bị tạc được tứ chi bay ngang, máu tươi cùng tàn chi văng khắp nơi. Nổ tung sóng xung kích như là mưa to gió lớn, đem trung quanh hải tộc chiến sĩ hất tung ở mặt đất. Trên bờ cắt trong nháy mắt xuất hiện một cái hố đạn to lớn, trung quanh một mớ hỗn độn. Hải Sa tướng quân trên mặt vui mừng lập tức cứng lại rồi, cùng nhân loại trong lúc đó chiến đấu lâu như vậy, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại lại có uy lực khủng bố như thế vũ khí, cho dù là tiên tiên cảnh hải tộc, tại dạng này linh lực đạn pháo trước mặt, vậy yếu ớt như trang giấy bình thường, bị tạc phá thành mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời, Hải Sa tướng quân con mắt đều nhanh phun ra lửa, hắn dường như không thể tin được hết thảy trước mắt. Phải biết, hiện tại chiếm cứ tất cả bãi cát còn không phải thế sao phổ thông hải sa tộc người hầu quân, mà là hải sa tộc chân chính dòng chính bộ đội, một chi hoàn toàn do hải sa tộc tinh anh chiến sĩ tạo thành người đội những thứ này chiến sĩ đều là hải sa tộc yêu ngạo, là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện thân kinh bách chiến tinh luyện tổn thất của bọn họ đối với hải sa tộc đến nói là gánh nặng không thể chịu được nổi lúc này trên bờ cát đã một mớ hỗn độn nguyên bản chỉnh tề đội ngũ bị triệt để xáo trộn hải sa tộc chi này và người đội tổn thương thảm trọng mấy trăm tên hải sa chiến sĩ bị đạn pháo nổ phá thành mảnh nhỏ máu thịt bé bé chân cụt tay đứt tản mát tại trên bờ cát nhìn thấy mà giật mình trọng thương chết sức chiến đấu chỉ ít có hơn người bọn hắn nằm trên mặt đất máu tươi nhuộm đỏ dưới thân cát đất gì thống khổ nhiều hơn nữa người thì là nằm trên mặt đất ôm chân của tay Đức, không ngừng phát ra tê tâm liệt phế kêu rên, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng đau khổ. Phần lớn hải sa tộc chiến sĩ đều bị đạn pháo nổ tung sinh ra tiếng quanh minh chấn động đến đầu váng mắt hoa, màng nhị ông ông tắc hưởng, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Một ít vận khí tốt, không có bị lan đến gần hải sa tộc chiến sĩ, đã bị bất thình lình đả kích sợ vỡ mật. Bọn hắn vạn phần hoảng sợ, liều mạng hướng phía biển cả bỏ chạy, giống như chỉ cần trốn về biển cả, có thể giữ được tính mạng. Thân ảnh của bọn hắn tại trên bờ các đối rối mà chạy trốn, hoảng sợ tiếng hô hoán cùng tiếng nổ đan vào một chỗ, tất cả bãi cắt biến thành một mảnh nhân gian địa ngục. Vẹn vẹn một kích này, liền để Hải Sa tộc chi này tinh nhuệ vạn người đội tổn thất một phần ba chiến sĩ. Trên chiến trường, rất nhiều chiến sĩ nằm ở trên bờ cát, bản thân bị trọng thương, sinh mệnh ngã hối, máu tươi nhuộm đỏ trung quanh bọn họ đất cát. Có thể may mắn chạy trở về chiến sĩ lác đác không có mấy, mà cho dù có thể chạy trở về, những thứ này Hải Sa tộc chiến sĩ cũng đã bị này thảm thiết đả kích sợ vỡ mật, căn bản không thể nào lại có dụng khí tham gia chiến đấu kế tiếp. Muốn chết? Hải Sa tướng quân mặt mũi tràn đầy nổ khí, hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn về phía Tử đảo, trên người sát ý dường như muốn ngưng là thật chất hắn vẫn nộ đến cơ hồ muốn mất lý trí, nguyên bản tràn đầy tự tin hắn, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở tòa thứ nhất nhân loại trên hải đảo đều gặp như thế đả kích nặng nề. nhưng tất cả người hậu quân, toàn bộ sông đi lên, ta muốn đem tòa này nhân loại trên đảo, toàn bộ chém thành muôn mảnh. hải xa tướng quân phát ra trấn tiên nộ hống, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng. hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, nguyên bản mười phần chắc chắn nhiệm vụ, sẽ ở tòa thứ nhất nhân loại trên hải đảo liền để hải sa tộc bị to lớn như vậy thứ bị thiệt hại. phẫn nộ của hắn như là núi lửa phát, không thể đem tử vân đảo san thành bình địa. trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn. Lít nha lít nhít người hầu quân lần nữa hướng phía Tử Vân Đạo rũ mánh lao tới. Mặc dù bọn hắn sợ hãi tại nhân loại hỏa lực, nhưng càng sợ hãi sau lưng đội đốc chiến hải Sa Tộc. Hải Sa Tộc đốc chiến đội cầm trong tay lưỡi dao, lạnh lùng vô tình. bất kỳ cái gì dám can đảm lùi bước người hầu quân sĩ binh đều đem bị tại chỗ sự quyết. Đối với những người ở này quân mà nói, nếu như lúc này dám can đảm chạy trốn, không những mình sẽ mất mạng, ngay cả sau lưng thị tộc đều muốn nhận liên lụy. ngược lại chết trong chiến đấu còn tính là một loại tương đối kết cục tốt đẹp. Tiểu này sợ hãi để bọn hắn không thể không cứng ngắc lấy ra đầu tiếp tục hướng phía từ vân đảo khởi xướng công kích, mặc dù bọn hắn hiểu rõ, chờ đợi bọn hắn có thể chỉ có tử vong. đạn tháo tiến quanh minh lần nữa xẹt qua chân trời, đinh hai nước góc tiếng nổ tại trên bờ cắt không ngừng tiếng vọng. sau một lát, trên bờ cắt đã bày khắp thật dày một tầng huyết đủ, chân cụt tay đứt rơi là tả trên đất, máu tươi đem bãi cát nhuộm thành màu đỏ sậm. nhưng mà những hải tộc này người hầu quân nhóm lại hung hán không sợ chết, giống như hoàn toàn không thấy tử vong nguy hiểm. bọn hắn một lần lại một lần mà xông lên bãi cát, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không tối lui chút nào thân ảnh của bọn hắn tại hỏa lực trong suy toa, cho dù bị tạc được máu thịt bé bẽ, vậy không sợ hãi chút nào, tiếp tục hướng phía mục tiêu công kích. Cho đến đem đệ thất doanh pháo binh liên đạn pháo tiêu hao hầu như không còn mới thôi, bọn hắn mới ngưng bước chân xuống phong. Đến tận đây, hải tộc quân tiên phong nhân số ưu thế lần nữa hiển hiện ra. Mặc dù đệ thất doanh các chiến sĩ dũng cảm, nhưng đối mặt về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối hải tộc đại quân, bọn hắn dần dần cảm nhận được lực bất tòng tâm. Thắng lợi cân tiểu ly bắt đầu hướng phía hải tộc nghiêng, hàng loạt hải tộc xông lên từ vân đảo, tiếng la vang lên liên miên, chấn thiên động địa. Từ vân đảo bên trên. Khắp nơi đều là chiến đấu thân ảnh, khắp nơi đều là đao quan kiếm ảnh, khắp nơi đều là sinh tử vật lộn. Chiến sĩ loài người cùng hải tộc binh sĩ tại trong rừng tây, tại trên bờ biển, tại nam thạch ở giữa triển khai quyết tử đấu tranh, máu tươi cùng mồ hôi đan vào một chỗ, mỗi một tấc đất đều trở thành chiến trường. Chương 843, thần thông cảnh trương 843, thần thông cảnh tử vân đảo đã biến thành một mảnh máu tanh chiến trường, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khói thuốc súng cùng nồng đậm mùi máu tươi. Hải tộc đại quân giống như nước thủy triều liên tục không ngừng mà tràn vào tử vân đảo, một đợt lại một đợt hải tộc chiến sĩ đạp trên sóng biển, theo bốn phương tám tướng chen mà tới đệ thất doanh 8.000 chiến sĩ mặc dù dũng cảm nhưng đối mặt số lượng khổng lồ lại hung hãn hải tộc đại quân rất nhanh đã bị đánh liên tục bại lui trận cướp đại loạn các chiến sĩ máu tươi nhuộm đỏ bãi cát rất nhiều người trong chiến đấu ngã xuống lại như cũ có người kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mà xông đi lên cố gắng ngăn cản hải tộc tiến công chết tiệt nếu như đạn dược có thể lại nhiều một điểm những hải tộc này căn bản không thể nào leo lên từ bân đảo đệ thất doanh doanh trưởng một tên thực lực cường đại võ giả thần thông cảnh một bên giống giận một bên cơ trưởng kiếm trong tay trên người hắn chiến bảo đã bị máu tươi nhuộm nhưng vẫn như cũ trên chiến trường như mánh hổ loại mạnh mẽ đông tới. Tại liên tục chém bay hơn 10 người tiên tiên cảnh hải tộc về sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía xa xa một cái thân ảnh khôi ngô nhìn lại. Đó là một hải sa tộc võ giả thần thông cảnh, cao hơn 3 mét thân thể, gần một tấn thể trọng, phản phất là một tòa di động ngọn núi. Nó mơ đi một bước, mặt đất đều sẽ có hơi rung động một cái, giống như ngay cả tất cả tử vân đảo cũng đang vì nó nhường đường. Khí tức kinh khủng theo trên người của nó phát ra, như là một tòa to lớn núi lửa sắp bộc phát, nhường không khí chung quanh cũng trở nên ngưng trọng lên. Nó cặp kia lạnh băng mà hung ác con mắt, như là hai viên tiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, nhìn chằm chằm Đệ Thất doanh các chiến sĩ, phảng phất muốn đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Đệ Thất doanh doanh trưởng con mắt khẽ híp một cái, trong con mắt hiện lên một tia lạnh lẽo và mang, hắn theo bản năng mà nắm chặt trong tay chuôi này nặng nề mà sắc bén trường kiếm, trên chuôi kiếm hoa văn thật sâu khảm vào lòng bàn tay, lại không chút nào phát giác được đau đớn. Trước mắt người này, hiển nhiên là Hải Sa tộc một tên bạn vũ trưởng, theo hắn trên người tán phát ra cỗ kia cường đại mà chèn ép tính khí tức đến xem, hắn thực lực tuyệt không phải tầm thường. Phải biết, tại tất cả đệ thất trong doanh, đạt tới tu vi thần thông cảnh đó giả, Trừ ra doanh trưởng chính mình, chỉ có trại phó cùng với một tên chỉ đạo viên, ba người như là kình thiên trụ lớn, chống lên đệ thất doanh chiến lược đỉnh núi. Mà trái lại hải tộc quân tiên phong, đồng dạng là tu vi thần thông cảnh cực giả, tăng thêm hắn dưới chướng người hậu quân, lại chừng 15 tên nhiều, cơ hồ là đệ thất doanh gấp 5 lần nhiều. Doanh trưởng hai đầu lông mày hiện lên một tia lo âu, ánh mắt của hắn đảo qua trên chiến trường những kia dục hết phấn chiến các chiến sĩ, thân ảnh của bọn hắn tại hải tộc vây quanh hạ có vẻ càng thêm nhỏ bé, lại như cũ tại ngoan cường mà chống tự lại. Nếu như thứ quân bộ thập cửu quân lại không điều động bị đệ thất doanh 8000 chiến sĩ chỉ sợ đều đem tán thân tại đây cái hải đảo bên trên, tinh cả nhiệt huyết của bọn họ cùng đi quang, đều đem bị mảnh đất này thôn vệ. "Chết đi, nhân loại." Hải sa tộc tiên kia bạn phu trưởng phát ra một tiếng biết hai nhức góc gào ghét, thanh âm bên trong tràn đầy sát lục dục vọng cùng đối với địch nhân nghi thị. Hắn sải bước hướng lấy đệ thất doanh doanh trưởng nào qua, mỗi một bước cũng giống như giẫm tại mặt đất mạch đập bên trên, kích thích từng đợt bụi đất tung bay. Những nơi đi qua, bất luận là chiến sĩ loài người hay là hải tộc, đều bị trên người hắn cố tiết như nặng như Thái Sơn mà khí thế áp bách bay ra ngoài, như là bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, nặng nề mà ngã xuống đất không rõ sống chết. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn rung khắp thiên địa, giống như ngay cả không khí đều bị trong nháy mắt áp dụng. Hải Sa tộc vạn phu trưởng nắm đấm mang theo không có gì sánh kịp lực lượng cùng tốc độ, hướng phía đệ thất Doanh Doanh trưởng lập tới. trong chốc lát, không gian trung quanh giống như đều bị một quyền này vì thế chỗ và một cỗ cường bạo khí lưu như là như gió bão quét sạch mà ra, đem trung quanh nham thạch cũng nát thành một mịn. đệ thất Doanh Doanh trưởng biết rõ chính diện liều mạng tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, đối mặt Hải Sa tộc vạn phu trưởng kia thế như thiên quân một quyền, hắn không dám có chút do dự, thân ảnh lóe lên, như là linh xảo ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xảo diệu tránh qua, tránh né một quyền này. đúng lúc này, tay phải của hắn đột nhiên tìm đòi, trường kiếm trong tay giống một cái linh động độc xà, theo một cái quỷ dị mà xảo trá góc độ, hướng phía hải sa tộc bạn phu trưởng cái cổ đâm tới. một kiếm này nhanh như thiểm điện, tàn nhẫn vô cùng, phàm phất muốn đem đối thủ cổ họng trong nháy mắt xuyên đấu. đệ thất doanh doanh trưởng trong tay thanh trường kiếm này tuyệt không phải phàm vật, mà là một kiện tam dài thú binh. nó toàn thân hiện ra U lam quang, trên thân kiếm mơ hồ lưu chuyển lên văn thần bí, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Thanh trường kiếm này là hắn lập xuống chiến công hiển hách về sau, toàn quân bộ trao đổi mà đến bảo vật quý giá. Chính là bằng vào thanh trường kiếm này mũi nhọn cùng mỹ lực, hắn có thể tại vô số lần thử thách sinh tử trong chỗ hết tài năng, ngồi vững vàng đệ thất doanh doanh trưởng vị trí. Bây giờ thanh trường kiếm này lần nữa ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm thẳng vào hải sa tộc vạn phu trưởng yếu hại, phản phất muốn là đệ thất doanh các chiến sĩ chém ra một con đường sống. Tại võ đạo tu hành thế giới bên trong, cảnh giới giống nhau tình ngưu giới, có thú binh võ giả thường thường có thể bằng vào nó mạnh mẽ vũ khí thuộc tính cùng kèm theo năng lực chiếm tử phong đệ thất doanh doanh trưởng biết rõ điểm này. Trong tay Tam giai thú binh trưởng kiếm càng là hơn hắn đặt chân chiến trường nỗ chốt. Hải sa tộc tên kia vạn phu trưởng mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa không có đem doanh trưởng trong tay thú binh để vào mắt. Khi nó phát giác được chỗ cổ truyền đến một hồi hơi lạnh thấu xương, đó là trường kiếm mũi kiếm tới gần báo hiệu, nó tấm kia trên gương mặt giữ tận lại không tự chủ được mà hiện ra một vòng tàn nhẫn nghe răng cười. Nó dường như hoàn toàn không đem một kiếm này uy hiếp coi ra gì, ngược lại như là đang gây hấn với bình thường, vẫn đang huy động tia nặng nề như núi năm đấm, hướng phía đệ rất doanh doanh trưởng hùng hăng đập tới. Giống như dưới cái nhìn của nó lực lượng của mình đủ để nghiền ép tất cả, dù là trong tay đối thủ nắm giữ cường đại thú binh, vậy không cải biến được nó muốn đem hắn xé nát quyết tâm. Đệ thất doanh doanh trưởng trong lòng chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt ý thức được thế cuộc trước mắt dị thường nguy hiểm. Đối mặt chính mình một kiếm này, đối phương lại không hề tránh né tâm ý, thậm chí không thèm để ý chút nào kia sắp đâm vào cái cổ mũi kiếm. Doanh trưởng biết rõ, trường kiếm trong tay của mình tuy là tam dài thú binh, đủ để tại trong chớp mắt đâm xuyên đối phương cái cổ, nhưng cùng lúc đó, hải sa tộc vạn phu trưởng kia nặng nghề như núi, bọc lấy bạo lực lượng nằm đấm vậy chính hướng phía chính mình hung hăng đặt tới. Hắn nhanh chóng ở trong lòng cân nhắc lợi hại, như cương ép đem một kiếm này đâm ra, mặc dù vô cùng có khả năng trọng thương thậm chí tiêu diệt đối phương, nhưng mình vậy khó thoát một quyền kia cho kích, vô cùng có khả năng bản thân bị trọng thương, thậm chí có thể chết tiếp tục năng lực chiến đấu. Tại đây sống còn trên chiến trường, bất kỳ cái gì một tia sai lầm đều có thể dẫn đến toàn quân bị diệt, mà chính mình là đệ thất doanh doanh trưởng, gánh bắt tất cả doanh đội an nguy, tuyệt không thể tùy tiện lâm vào tuyệt cảnh. Nghĩ đến đây, đệ thất doanh doanh trưởng kiếm trong tay thế trong nháy mắt một sụt, nguyên bản bén nhọn vô song mũi kiếm ở giữa không trung đống nhiên dừng lại. Lập tức chuyển tiếp đột đột, hướng phía bên cạnh thần đột nhiên lui về, chuẩn bị toàn lực ngăn cản kia sắp đập tới trọng quên. Ngôi kiếm mang theo hàn mang vẽ ra trên không trung nhất đạo rồ dập đường vuông cung, giống như ngay cả không khí đều bị sự biến đổi này chiêu xé rách được phát ra nhỏ xíu tiếng rít. Hải tộc vạn phu trưởng thấy thế, nguyên bản trên gương mặt giữ tận trong nháy mắt hiện ra một tia đắc ý cười như điên, tiếng cười kiết như là cuồn cuộn kinh lôi, trên chiến trường quân quận, chấn động đến không khí trung quanh cũng hơi rung động. Cái kia thân hình cao lớn hơi nghiêng về phía trước, hai tay nắm đấm cầm thật chặt, Phàm Phật đang chế dếo đệ thất doanh doanh trưởng lùi bước hắn nhìn về phía đệ thất doanh doanh trưởng ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt cùng kinh thường phản phất đang nhìn một cái không đáng giá nhắc tới đối thủ thân là võ giả lại sợ chết người võ tu chi đường tất không dài xa ha ha ha ha hải sa tộc bạn vu trưởng trong tiếng cười tràn đầy trào phúng thanh âm của hắn như là theo trong thâm viên truyền đến ma âm tràn đầy đối với đệ thất doanh doanh trưởng xem thường cái kia song tinh hồng trong con ngươi lóe ra khát máu quan mang giống như tại thời khắc này hắn nhìn thấy chính mình sắp nghiền ép đối thủ thắng lợi theo hắn cười như điên hắn bung vây quyển khí thế vậy trong nháy mắt tăng ba phần nguyên bản đều nặng nề như núi năm đấm giờ phút này càng là hơn giống như ẩn chứa lực lượng vô tận, mỗi một quyền đều mang quần bạo khí lưu, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa cũng chấn bỡ. Không khí chung quanh đều bị khí thế của hắn chỗ chấn ép, giống như ngay cả tất cả tử vân đảo cũng đang vì hắn quần bạo mà run rẩy. Bành. bành, bành, bành, liên tiếp nặng nề mà đình thai nhức góc tiếng bang trên chiến trường liên tiếp vang lên, phảng phất là cự thạch va chạm mặt đất, lại như là cuồng phong đập nện núi cao. Hải Sa tộc bạn phu trưởng song quyền như là hai tòa di động ngọn núi, hét bộc lấy lực lượng của bạo hung hăng đệm ở đệ thất doanh doanh trưởng trên thân mỗi một quyền rơi xuống đều bị doanh trưởng thân thể run rẩy kịch liệt, giống như bị một cố vô hình cự lực hung hăng tối táng, không thể không liền lùi mấy bước. Nguyên bản đệ thất doanh doanh trưởng cầm trong tay tam giai thú binh trường kiếm, vốn nên tại cuộc tỷ thí này trong chiếm thượng phong. Thú binh mũi nhọn cùng lực lượng đủ để cho cùng cảnh giới đối thủ nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà tại tay không tất sát hải sa tộc vạn phu trưởng trước mặt, hắn lại bất ngờ lâm vào xu hướng suy tàn. Hải sa tộc vạn phu trưởng kia thân thể mạnh mẽ lực lượng, như là một tòa không thể dung chuyển núi cao, đem đệ thất doanh doanh trưởng thế công một một hóa giải, thậm chí phản chế cho hắn không hề có lực phản thủ mỗi một quyền đều mang không có gì sánh kịp cảm giác các bách, phảng phất muốn đem đệ thất doanh doanh trưởng triệt để nghiền nát. Thân thể hắn tại hải sa tộc vạn phu trưởng cuồng bạo công kích đến, dần dần mất đi cân bằng, bước chân lảo đảo, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nguyên bản sắc bén như lao ánh mắt, giờ phút này vậy có hơi toát ra một tia lương trọng, thậm chí xen lẫn một tia khó có thể tin, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ trong trận chiến đấu này bị động như thế. Không khí trung quanh tựa hồ cũng bị hải sa tộc vạn phu trưởng khí thế bao phủ, giống như liền thiên địa cũng đang vì hắn cuồng bạo mà đường. Đề thất doanh doanh trưởng xu hướng suy tàn hiện lộ rõ hoàn toàn bị áp chế ở hạ phòng, giống như một hồi nguyên bản thế lực ngang nhau quyết đấu, trong nháy mắt biến thành đơn phương nghiền ép. Không thể nào, nó tu luyện rốt cục ra sao cấm pháp, như thế nào khí thế sẽ theo thời gian trôi qua, càng thêm trầm trọng lên. Đệ Thất doanh doanh trưởng trên mặt hiện ra một vòng khó mà che giấu kinh sợ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng có hiểu. Nếu như tại vừa lúc giao thủ, hai người thực lực còn không kém nhiều, thậm chí chính mình bằng vào trong tay tam giai thú binh còn hơi chiếm thượng phong lời nói, như vậy theo chính mình trước đó một kiếm kia lùi bước, trước mắt tên này hại sa tộc bạn phu trưởng khí thế liền tựa như bị nhen lửa hỏa diễm bình thường, bắt đầu điên cuồng mà bốc cháy lên, ngày càng thịnh vượng, càng ngày càng cường đại. Nguyên bản vẫn chỉ là cùng mình thế lực ngang nhau đối thủ, giờ phút này lại giống như hóa thành một tòa không ngừng phun trào núi lửa. cô kia chèn ép tính khí tức giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng mà đánh thẳng vào đệ thất doanh doanh trưởng phòng tuyến. Hắn mỗi một lần hô hấp, cũng có thể cảm nhận được cố khí thế kia đang không ngừng tăng cường, giống như lực lượng của đối phương đang không ngừng hội tụ, không ngừng mà tùy thời đều có thể bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt. đệ thất doanh doanh trưởng trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng bất an. Hắn hiểu rõ. Loại khí thế này điên quan tăng trưởng tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhất định là đối phương tu luyện đặc thù nào đó công pháp đang có tác dụng. Loại công pháp này không chỉ có thể nhường hắn trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng để thăng sức chiến đấu, còn có thể đem khí thế của hắn không ngừng đẩy hướng đỉnh phong, cho người ta một loại không thể ngăn cản cảm giác. Mà chính mình lại tại cố khí thế này áp bách dưới, dần dần mất đi chiến đấu quyền chủ động, thậm chí bắt đầu cảm thấy một kia khó nói lên lời sợ hãi. Chương 844, bạn phu trưởng chương 844, bạn phu trưởng Xuân, theo ngươi lui một kiếm kia bắt đầu, người đều đã thua. Hải Sa tộc bạn phu trưởng dường như xem thấu đệ thất doanh doanh trưởng nghi ngờ trong lòng, trên gương mặt giữ tận hiện ra một vòng cười tàn nhẫn ý, giống răng cưa bình thường răng nanh tại máu máu trên chiến trường có vẻ đặc biệt rất lạnh, giống như năng lực xé nát tất cả. Đi chết đi. Hải Sa tộc bạn phu trưởng mặc cho đệ thất doanh doanh trưởng trường kiếm trong tay đâm về phía mình ngực, lại vẫn đang không quan tâm, Huy quyền hung hăng đánh tới hướng hắn. Nắm đấm của hắn hiệp bọc lấy lực lượng của bạo, phản phất muốn đem tất cả ngăn cản tại trước mặt đồ vật cũng ép thành một miệng bị bức phải liên tiếp lui về phía sau đệ thất doanh doanh trưởng, lúc này đã là khí huyết cuồn cuộn, hai mắt xích hồng, giống như thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Hắn biết rõ mình đã lui không thể lui, lần này cũng không muốn lại lui, giống như hải sa tộc bạn phụ trưởng, coi như không thấy công kích của đối thủ, chỉ đem toàn thân pháp lực rót vào trường kiếm trong tay, thề phải nhất kiếm đâm xuyên đối phương trái tim. Trường kiếm ở trong tay của hắn lóe ra u lam hàn quang, mũi kiếm chỉ chỗ, giống như ngay cả không khí đều bị xé rách. Chỉ tiếc, nếu như là lúc trước, hai người có lẽ còn có thể liều cái lưỡng bại câu thường nhưng giờ phút này Hải Sa tộc vạn phu trưởng khí thế đã tăng vọt đến cực hạn, nguyên thân khí thế giống như thực chất bình thường, tạo thành nhất đạo bình trường vô hình. Trường kiếm đâm về nói lúc đệ thất Doanh Doanh trưởng lại cảm giác được có một loại lực vô hình tại ngăn cản Trường kiếm, mỗi tiến một tấc đều sẽ cảm giác được áp lực tăng gấp bội, phảng phất có một toà núi lớn đặt ở trên mũi kiếm. Cái này khiến đệ thất Doanh Doanh trưởng sắc mặt không khỏi đại biến, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Hiện tại mới nghĩ liều mạng, chế. Hải Sa tộc vạn vu trưởng mở cái miệng rộng, lộ ra nụ cười dữ tợn, hưu quyền giống một ngọn núi, hướng phía đệ thất Doanh Doanh trưởng mặt hung hăng lập tới một quyền này nếu như là thật, đệ thất doanh doanh trưởng đầu đều sẽ tượng như dưa hấu nổ bể ra tới. mạng ta xong rồi, đệ thất doanh doanh trưởng một bước không cẩn thận đã cảm giác được tử vong lân cận, trong mắt không tự chủ được hiện hiện vẻ tuyệt vọng. hắn nắm chặt trường kiếm ngón tay run nhẹ nhẹ, giống như ngay cả cuối cùng này chống cự cũng mất đi ý nghĩa. ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đệ thất doanh doanh trưởng bên thai đột nhiên vang lên một tiếng dây cung rung động âm thanh. thanh âm này giống như kinh lôi, phá vỡ trên chiến trường áo, lại làm cho đệ thất doanh doanh trưởng trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vòng vui mừng. hắn giống như nhìn thấy một chút hy vọng sống. Thanh âm kia trong ngẩn chứa lực lượng, nhường hắn trong nháy mắt phân chấn. Sau một khắc, một chi mũi tên như là cỗ sao trời hòa phá trường không, xuyên thủng tên này hải sa tộc vạn phu trưởng bà bay. Cương đại lực đạo không chỉ để nó quyền thế trong nháy mắt một sụt, thân hình càng là hơn liên tiếp lui về sau năm, sáu bước, mới miễn cưỡng đứng vững. Máu tươi từ đầu vai của nó phun ra ngoài, nhuộm đỏ trung quanh thổ địa. Hải Sa tộc vạn phu trưởng theo chi kia trường tiễn phóng tới phương hướng đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như đao quét về phía xa xa. Chỉ thấy một tòa cao cao cột cắt bên trên, một tên mặt mũi tràn đầy râu vai nó nam tử trung niên chính não nghệ đứng thẳng. Hắn dáng người khôi ngo, cơ thể đường cong tại chiến bào hạ như ẩn như hiện, dâu quay nón như là thép ngụ dựng đứng, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ không giận tự vi khí thế. Này người đàn ông tuổi trung niên cầm trong tay một cái toàn thân trắng toát trường cung, không lưng dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo qua mang, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Hắn theo ống tên trong rút ra một chi mới mũi tên, động tác trôi chảy mà nhanh chóng, đặt lên trên dây cung, hơi khẽ nhắm mắt, hướng phía bên này nhắm chuẩn đến. Người này chính là đệ thất doanh trại phó tiết lượng, hắn bị tinh xảo xạ thuật nổi tiếng tại trong quân, tu vi thần thông cảnh hắn, đem xạ thuật tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới trong tay hắn màu trắng trường cung cũng không phải bất phàm mà là trải qua đặc thù luyện chế tam giai thú bình có thể đưa hắn pháp lực mạnh mẽ hoàn mỹ chuyển hóa làm mũi tên động năng mỗi một tiễn bắn ra đều mang xé rách không gian như thế hắn độ chính xác cùng lực xuyên thấu thậm chí so trước đó đệ thất doanh các chiến sĩ sử dụng linh lực súng trường còn cường đại hơn mấy phần linh lực súng trường mặc dù vi lực không tầm thường nhưng cuối cùng bị giới hạn cơ giới kết cấu cùng linh lực tính ổn định mà tiết lượng vật thì là đem võ giả nội lực cùng cùng tiến vật lý đặc tính kết hợp mà mỹ mỗi một tiễn cũng như là thiên ngoại phi tiên thẳng vào chỗ yếu hại sau một khắc lại một mũi tên như sao băng hoa phá trường không hướng phía Hải Sa tộc bạn phu trưởng bản đến tay không tốc sắc bạn phu trưởng mặc dù lực lượng cường đại nhưng đối mặt bất thình lình trí mạng một tiễn hắn không dám cứng răng chống đỡ đành phải bản năng trốn tránh nhưng mà thân thể của hắn quá mức khổng lồ như là một tòa di động núi nhỏ trên bờ cắt lại không chỗ có thể trốn động tác có vẻ đặc biệt vụ về chỉ trong chốc lát thân thể của hắn liền bị hai chi mũi tên xuyên thủng máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài nhuộm đầy toàn thân đưa hắn nguyên bản ủy phong lấm lấm bề ngoài trở nên chật vật không chịu nổi Hải Sa tộc thân mình thân thể khổng lồ mặt ngoài thân thể bốn là bao trùm lấy một tầng cứng rắn lân phiến, giống một tầng thiên nhiên lân giáp. điều này lân giáp không chỉ dày đặc, còn mang theo đặc thủ phòng ngự thuộc tính, phổ thông thú binh rất khó phá vỡ tầng này phòng ngự. Trước đó trong chiến đấu, tên này bạn phu trưởng dường như coi như không thấy đệ thất doanh doanh trưởng trưởng kiếm trong tay, cũng là y vào tầng này lân giáp bảo hộ, giống như chính mình là một tòa không thể phá hủy thành lũy. Nhưng mà hiện tại đối mặt tiết lượng cung tiễn, tầng này nguyên bản kiên cố lân giáp lại như là giấy mỏng bình thường, tùy tiện bị xuyên đấu. Tiết lượng tiên thuật không chỉ tinh chuẩn vô cùng, với lại mỗi một tiên cũng ẩn chứa cường đại lực xuyên đấu giống như năng lực xé rách tất cả phòng ngự, đem hại Sa tộc vạn phu trưởng lân giáp tùy tiện sẽ mở, thẳng vào chỗ yếu hại. Ha ha ha, nô đùn thác, như thế nào chật vật như thế? Một tên người khoát trầm trọng trọng đáp, tay trái cầm vấn tay phải cầm truy hại Sa tộc chiến sĩ, cười lớn một lên, ngăn tại tên kia thân trúng ba mũi tên Hải Sa tộc vạn phu trưởng trước người. Hán thân hình cao lớn giống như một tòa di động thanh lũy, tâm chắn dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo quả mang, có vẻ cứng không thể phá. hắn dùng tông chắn nhẹ nhàng một giật đầu, đều dễ dàng đem bắn tới một mũi tên đã bay. Sau đó một tay lấy nửa quỷ tại trên bờ cát. Khi tức yếu đốt hại Sa tộc bạn Vu trưởng ngột ngôn thác nâng dậy. Hải tộc trong có thật nhiều thị tộc, trên người bọn họ thiên sinh đều có một tầng cứng rắn lân phiến, Tầng này lân phiến bản thân liền là một tầng thiên nhiên lân giáp, có cường đại năng lực phòng ngự. Bởi vì Hải tộc lâu dài sinh hoạt tại trong hải dương, hành động cần linh hoạt, bởi vậy cực ít có Hải tộc sẽ người khoát trọng giáp. Thứ nhất tại trong hải dương hành động bất tiện, thứ hai tầng này tự nhiên lân giáp đã đầy đủ tương đối đại đa số vi hiếp, lại khoát trọng giáp có vẻ hơi dư thừa. Nhưng mà trước mắt tên này Hải Sa tộc chiến sĩ lại không giống đại chúng. Hán quát trên người khôi giáp dày cộm nặng nề, áo giáp mặt ngoài điêu khắc phức tạp phù văn, tản ra quang mang nhàn nhạt, giống như ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ. Tầng này áo giáp không chỉ tiên cố vô cùng, còn trải qua đặc thù luyện chế, có thể chống cự cường đại công kích. Tiết lượng trường tiến mặc dù uy lực to lớn, nhưng bắn tại trên khải giáp, chỉ có thể toé lên một chuỗi hỏa tinh, sau đó liền bị áo giáp bắn ra ngoài, căn bản là không có cách đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Giết bọn hắn, đem những nhân loại này toàn giết. Lưỡi luôn thác trà sát đem khệ miệng rỉ ra máu tươi, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, hắn lớn tiếng quát trầm lên. Thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng cùng điên cuồng. Yên tâm đi, những nhân loại này, một cái cũng trốn không thoát. Tên này Hải Sa tộc chiến sĩ cũng là một tên bạn vũ trưởng, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, tràn đầy tự tin. Sau lưng hắn, vô số đồng dạng người quát trọng giáp Hải Sa tộc chiến sĩ, giống từng chiếc xe tăng hạng nặng, theo trong hải dương chậm rãi đi tới, mỗi một bước cũng đạp được mặt đất có hơi rung động. Bọn hắn vũ khí trong tay lóe ra hào quang, trong mắt tràn đầy sắc cơ, hướng phía đệ thất doanh các chiến sĩ từng bước ép sát. Chương 845, huân lệnh chương 845. Quân lệnh làm hại sa Tộc Đại quân cùng bọn hắn người hầu quân men mông cuộn cuộn mà tập kết hoàn tất, bọn hắn như là cuộn trào mánh liệt thủy diều, nhanh chóng xông về từ Vân đảo. Từ Vân đảo địa hình cực kỳ hiểm trở, ba mặt đều là núi cao nguy nga, bách núi treo leo xuyên thẳng vào tiêu, phản phất là thiên nhiên vì nó xây lên tiên cố bình chướng chỉ có mặt phía bắc kia một mảnh hẹp dài bãi cát, ước chừng một cây số bao dài, là duy nhất có thể vì cũng người lên đảo thông đạo. Nhưng mà theo Hải Tộc Đại quân liên tục không ngừng mà chặn bảo, nguyên bản thủ bức trận địa đệ thất doanh các chiến sĩ dần dần cảm nhận được áp lực lớn, bọn hắn bắt đầu bị ép liên tục lùi về phía sau nhất là làm hại Sa tộc những kia người khoác trầm trọng áo giáp các chiến sĩ đạp vào bãi cát nặng nghề thiết giáp dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo và mang bọn hắn như là không thể ngăn cản dòng lũ sắc ép trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc đi về phía nguyên bản chiến đấu kịch liệt bắt đầu bảy biện ra nghiêng về một bên cục diện này lệ thất doanh các chiến sĩ lâm vào trước nay chưa có trong khung cảnh ở phía xa chỗ cao Hải Sa tướng quân tử trên cao nhìn xuống quan sát chiến trường cái đeo trên gương mặt giữ tận lần nữa hiện ra một nụ cười đắc ý trong ánh mắt của hắn lóe ra lạnh và mang giống như đã thấy thắng lợi ánh dạng đông tối hơn nửa cách giờ Toàn này hải nhân loại trên đảo chiến sĩ liền sẽ bị toàn diện, mà hắn quân tiên phong cũng đem đạt được một chỗ an toàn trụ sở. Này không chỉ có là một trận chiến đấu thắng lợi, càng là hơn chiến lược bên trên quan trọng một bước. bọn hắn sẽ lấy tử vân đảo làm bắn nhảy, đối với bờ đông hải mỗi cái hải nhân loại trên đảo chiến sĩ tiến hành vô tình căn quét, chỉ để thanh trừ nhân loại tại đây một hải vực thế lực. Ta không tin ngươi còn có át chủ bài. Hải Sa tướng quân thấp giọng lẩm bẩm nói, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường cùng tự tin. Hắn hồi tưởng lại trước đó trường đột nhiên xuất hiện tai nạn, linh lực đại bác công kích. Tiêu kịch liệt tiếng nổ cùng ánh lửa đến nay còn tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Mấy ngàn tên Hải Sa tộc dòng chính chiến sĩ ở chỗ nào chẳng trong công kích mất mạng, cái này khiến Hải Sa tướng quân đau lòng không thôi. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn hận cùng sát ý, giống như mỗi một cái Tử Vân nhân loại trên đảo chiến sĩ đều là kẻ thù của hắn. Cùng lúc đó, tại Tử Vân đảo doanh bộ, đệ thất doanh trại phó Tiết Lượng lo lắng muôn phần. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy, lớn tiếng hướng doanh trưởng báo cáo: Doanh trưởng, chúng ta bày ra tam đạo phòng tuyến đã toàn bộ bị Hải tộc xâm phá. Bọn hắn lập tức liền muốn xung kích doanh bộ. Tuyết lượng tay phải hổ khẩu chỗ đa vỡ toang, máu tươi không ngừng chảy ra, toàn bộ cánh tay bất lực rủ xuống tới. Một trận chiến này, hắn chỉ ít liên tục kéo hơn 100 thứ trưởng cùng, tay phải sớm đã vì dùng sức quá độ mà thoát lực, hiện tại ngay cả cầm cung cũng trở nên khó khăn. Trên chán của hắn hiện đầy mồ hôi, ánh mắt bên trong để lộ ra mọi mệt cùng tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì, bởi vì hắn hiểu rõ, là trại phó, hắn không thể ở thời điểm này bỏ cuộc. Doanh trưởng cao đại trụ đứng ở doanh bộ trên đài chỉ huy, vẻ mặt nghiêm túc được giống như năng lực chảy ra nước, trong ánh mắt của hắn vừa có đối với cục diện chiến đấu lo lắng cũng có đôi chiến sĩ nhóm không lớn. Trâm mặc hồi lâu, hắn mới chậm rãi đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái bị thư. Cái này bị thư trang giấy có chút ố vàng, biên giới hơi có chút mài mòn, không còn nghi ngờ gì nữa đã bị hắn trân quý thật lâu. Cao đại trụ thủ Khe Jun, hắn cẩn thận đem bị thư mở ra, từ bên trong rút ra một trang giấy. Động tác của hắn có vẻ đặc biệt cẩn thận, giống như tờ giấy này đánh chịu vô cùng quan trọng sứ mệnh. Đây là một tấm có lệnh, phía trên dùng rõ ràng mà nghiêm túc tiểu chữ viết mệnh lệnh, để thất doanh tại cảnh ngộ hải xâm lớn lúc có thể căn cứ tình hình chiến đấu linh hoạt xử trí. Cao đại trụ dường như đã sớm biết mệnh lệnh nội dung, ánh mắt của hắn tại quân lệnh thượng dừng lại hồi lâu, phản vật đang cùng nội tâm của mình làm lấy cuối cùng rẽ rựa. Cuối cùng, trên mặt của hắn lộ ra một tia thần sắc nhẹ nhõm, hắn ngẩng đầu, lớn tiếng nói, "Tiết trại phó, mệnh lệnh đệ thất doanh tất cả chiến sĩ, chuẩn bị rút lui." Tiết lượng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kiếp sợ nhìn Cao đại trụ, giống như không thể tin vào tai của mình. "Doanh trưởng, chúng ta không có mệnh lệnh của quân bộ đều rút lui, sẽ ra tòa án quân sự." Hắn lo lắng nói, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. "Tại sao không có? Là cái này thứ quân bộ thập quân hạ đạt quân lệnh." Do cao đại trụ tiên định mà hữu lực, hắn đem trong tay quân lệnh đưa cho tiết lượng, ánh mắt bên trong lộ ra chân thật đáng tin quyết tâm. Tiết lượng tiếp nhận quân lệnh, cẩn thận nhìn một chút, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn giờ mới hiểu được, nay phong quân lệnh là cao đại trụ tại thứ 19 quân hậu trưởng trước giờ cho hắn một tấm hộ thân phủ là vì nhường hắn ở đây thời khắc mấu chốt có thể linh hoạt tương đối. Cao đại trụ biết rõ chiến trường phức tạp cùng tăng góc, hắn đã sớm đã làm xong ứng đối các loại tình huống chuẩn bị, mà tấm này quân lệnh chính là hắn là đệ thất doanh lưu lại cuối cùng nhất đạo chuẩn bị ở sau. Doanh trưởng, có tấm này quân lệnh, ngươi sao không sớm chút lấy ra? Tiết lượng trên mặt hiện ra một vòng bất mãn thần sắc, trong giọng nói tràn đầy phàn nàn. Nếu như cao đại trụ sớm chút xuất ra tấm này có lệnh, thừa dịp hải tộc liên quân còn chưa khởi sướng mạnh mẽ thời điểm tiến công, đệ thất doanh hoàn toàn có đầy đủ thời gian an toàn rút lui, mà không phải giống như bây giờ, rất nhiều chiến sĩ đã vĩnh viễn lưu tại tử vẫn đảo, tính mạng của bọn hắn như là bị vô tình tổn vệ, ngay cả một tia hy vọng cuối cùng cũng tan nữa. Như thế nào nói nhảm nhiều như vậy, thi hành mệnh lệnh. Cao đại trụ dừng tiết lượng một chút, ánh mắt bên trong mang theo nghiêm khắc cùng chân thật đáng tin. Thanh âm của hắn mặc dù nghiêm khắc, nhưng ở sâu trong nội tâm vậy tràn đầy đau khổ cũng bất đắc dĩ hắn làm sao không nghĩ sớm chút xuất ra tấm này quân lệnh, nhưng thân làm doanh trưởng, hắn nhất định phải suy xét nhiều hơn nữa nhân tố, nhất định phải bảo đảm tấm này quân lệnh sử dụng là tại thời cơ thích hợp nhất, vì mức độ lớn nhất bảo hộ các chiến sĩ sinh mệnh. đúng. tiết lượng hướng phía cao đại trụ chào theo tiêu chuẩn quân lệ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp tâm tình. hắn không nói thêm gì nữa, ngay lập tức quay người rời đi doanh trướng, đi chấp hành doanh trưởng mệnh lệnh. hắn hiểu rõ, hiện tại thời gian đã không nhiều lắm, nhất định phải nhanh hành động. cao đại trụ bất lực ngồi xuống, thân thể hắn run nhẹ nhẹ, ánh mắt trống rỗng mà nhìn chăm vào trước mắt tấm này quân lệnh. Tấm này quân lệnh với hắn mà nói, không vẻn bẹn, bẹn là một tờ giấy, càng là hơn một cái nặng nề gánh bác. Nguyên bản, hắn là thà rằng chiến tử tại tử vốn đảo, cũng không nguyện ý đem tấm này quân lệnh lấy ra. Hắn biết rõ tấm này quân lệnh lai lịch, mặc dù nó che kiến thứ quân bộ thập kỷ quân con dấu, nhưng cũng không phải thông qua chính quy đường tắt phát xuống. Nếu như nghiêm chỉnh mà nói, đây là một tấm ủy tạo quân lệnh. Nếu có người truy cứu, cho cao đại chủ tấm này quân lệnh người, là muốn gánh chịu giả tạo quân lệnh nghiêm trọng trách nhiệm, mà chính cao đại chủ cũng có thể xem vì sử dụng tấm này quân lệnh mà đứng trước không thể nào đoán trước hậu quả trong lòng của hắn tràn đầy mâu thuẫn cùng dây dưa, nhưng giờ này khắc này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tấm này có lệnh, tin tưởng nó có thể là đệ thất doanh các chiến sĩ đem lại một chút hy vọng sống. Hắn nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, cố gắng bình phục nội tâm bận sóng. Hắn hiểu rõ, bất kể tương lai sẽ phát sinh cái gì, hắn đều phải là chiến sĩ của hắn nhóm phụ trách, nhất định phải để bọn hắn có cơ hội còn sống rời đi mảnh này bị chiến hỏa thôn vệ thổ địa. Từ vân đảo bên trên, đệ thất doanh các chiến sĩ tại doanh trưởng cao đại trụ chỉ huy dưới bắt đầu có thứ tự mà hướng phía sau hải đảo dây núi rút lui. Bọn hắn động tác nhanh chóng mà có điều có thứ tự, mặc dù gặp phải sinh tử tồn vong nguy cơ, nhưng mỗi một vị chiến sĩ cũng duy trì quân nhân bình tĩnh cùng cứng cỏi. Nhưng mà, hải tộc quân tiên phong lại không chút lưu tình từng bước ép sát, giống như đặt quyết tâm, không đem tử vân đảo bên trên tất cả nhân loại chiến sĩ toàn liệt, tuyệt đối không bỏ qua. Thế công của bọn hắn giống như nước thủy chiều máy liệt, từng cơn sóng liên tiếp, cố gắng đem đệ thất doanh các chiến sĩ bao phủ hoàn toàn. Ngay tại này căng thẳng mà kịch liệt thời khắc, xa xa chân trời đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Nó ở trên bầu trời có vẻ đặc biệt u uất, phảng phất là theo thế giới khác xâm nhập phiến chiến trường này thần bí tồn tại cái điểm đen này dường như chính bằng tốc độ kinh người hướng phía bên này bay tới, nhưng bất luận là tử vân đảo bên trên đệ thất doanh tướng sĩ hay là khí thế ung hăng hải tộc quân tiên phòng, cũng hết sức chăm chú ở trước mắt chiến đấu, căn bản không dành bận tâm cái này đang tiếp cận khách không mời mà đến. giữa không trung, hàn lâm thân ảnh giống như một đạo kia chớp xẹt qua chân trời, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, nhanh chóng bắt được tử vân đảo bên trên chiến đấu. nhưng mà hắn cũng không có lựa chọn bay thẳng hướng tử vân đảo, mà là theo ở trên đảo vuốt qua, hướng phía đã trồi lên mặt biển hải tộc quân tiên phong, phong đi. động tác của hắn tấn mãnh mà quả quyết, giống như sớm đã ở trong lòng làm ra quyết định. Tại Hàn Lâm thần thức rõ xét lưới, hắn rõ ràng cảm giác được giờ phút này còn đang ở hậu phương trong Hải Dương quân Tiên Phong lực lượng, chỗ nào vẫn đang có tám tên cường giả thần thông cảnh, bọn hắn như là hải tộc trong quân chủ cột bướm vàng, tản ra khí tức cường đại. Ngoài ra, còn có gần năm vạn hải sa tộc tướng sĩ, bọn hắn người khoát trọng giáp, cầm trong tay lưới dao, là hải tộc quân Tiên Phong chủ lực. Mà ở trung quanh bọn họ, còn có hàng loạt cái khác hải tộc thị tộc người hậu quân, số lượng đông đảo, như là một mảnh đen nghị Hải Dương, chính hướng phía Tử Vân phương hướng mãnh liệt mà đến. Hàn Lâm nhíu mày, hắn hiểu rõ. Trận chiến đấu này xa so với hắn dự đoán muốn phức tạp nhiều lắm, nhưng hắn đã làm tốt nên đón khiêu chiến chuẩn bị. Trước tiên đem các ngươi giết đi, không có các ngươi, ở trên đảo những kia hải tộc vậy không thành tài được, liền để cho đệ thất doanh các huynh đệ cho hạ giạ tốt. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, đang ở giữa không trùng, trực tiếp tế khởi Phật cốt chấn ma công đức tháp, hướng phía trên mặt biển Lít Nha Lít Nhít hải tộc các chiến sĩ FD. Chương 846, thần thông cảnh cửu tầng chương 846, thần thông cảnh cựu tầng hải sa tướng quân đứng ở cao cao trên đá ngầm, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm cách đó không xa từ vẫn đạo trong ánh mắt của hắn lóe ra tham lam cùng dã tâm quan mang, giống như đã thấy tương lai huy hoàng. Bờ Đông Hải mặc dù tại tài nguyên phong phú trình độ thượng không cách nào cùng biển sâu so sánh, nhưng nó vị trí địa lý nhưng lại có được trời ưu ái ưu thế, tới gần lục địa. chuyện này ý nghĩa là Hải Sa nhất tộc có thể cùng nhân loại thương nhân tiến hành tốc hợp giao dịch, thu hoạch những kia tại dưới biển sâu khó mà tìm kiếm chân quý bất tư, đồng thời cũng có thể đem bọn hắn phong phú hải dương tài nguyên chuyển hóa làm nhiều hơn nữa tài nguyên cùng lực lượng. nếu như lần này có thể chiếm cứ Bờ Đông Hải, tương lai ta Hải Sa nhất tộc thực lực chắc chắn càng thêm cường đại. Hải Sa tướng quân trong lòng âm thầm suy nghĩ kẹp miệng hơi dương lên, lộ ra một kia xảo quyệt mà nụ cười tự tin. Trong đầu của hắn đã bắt đầu phát họa ra một vài bức to lớn bản thiết kế. Hải Sa tộc cờ xí sẽ tại bờ Đông Hải muốn một cái hòn đảo cao hơn, cao tung bay. Thộc nhân của bọn hắn sẽ có được rộng lớn hơn, sinh hoạt không gian cùng càng tài nguyên phong phú. Mà hắn, là Hải Sa tộc tướng quân, sẽ thành vùng biển này không thể tranh cãi bá chủ. Giá tâm của hắn như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp mà đánh thẳng vào lòng của hắn. Hắn tưởng tượng lấy Hải Sa tộc hạm đội tại bờ Đông Hải trong hải vực tự do xui toa. Chiến sĩ của bọn hắn tại mỗi cái hòn đảo thượng thành lập kiên cố thành lũy, mà những kia đã từng đối địch với bọn hắn nhân loại thế lực, sắp bị triệt để khu trục hoặc thật vụ. Hắn thậm chí năng lực tiên đoán được, theo Hải Sa tộc thế lực không ngừng phóng đại, bọn hắn sẽ có năng lực khiêu chiến những kia cường đại hơn Hải Dương trung tộc, thậm chí có có thể trở thành tất cả Hải Dương thế giới chỗ thể. Hải Sa tướng quân ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, nắm đấm của hắn nắm thật chặt, giống như đã cầm tương lai thắng lợi. Hắn hiểu rõ, trận này đối với Tử Vân đảo tiến công chỉ là bước đầu tiên, nhưng chỉ cần một bước này có thể thành công, mộng của hắn liền đem không còn xa xôi. Hắn hít sâu một hơi quay người đối với sau lưng Hải Sa tộc các tướng lĩnh ra lệnh, thanh âm bên trong tràn đầy chân thật đáng tin quyết tâm, toàn thể nghe lệnh, bất chấp đại giới, cầm xuống tử vân đảo. Đây là tương lai của chúng ta, vinh quang của chúng ta. Hống một tiếng giống giận dung trời theo Hải tộc trong đại quân bạo phát ra, như là như sóng biển sôi trào mãn liệt, rung động toàn bộ chiến trường. Bất luận là Hải Sa tộc chiến sĩ, hay là những kia đến từ khác nhau Hải tộc thị tộc người hồ quân, tất cả đều bạo phát ra trận trận gào thét, trên mặt của bọn hắn tràn đầy kích động cùng phấn, trong mắt lóe ra đối với thắng lợi khát vọng, bọn hắn giống như đã thấy chính mình đặt vào tử vân đem chiến sĩ loài người đuổi chẳng cành, từng cái kích động, hoàn không thể ngay lập tức phóng tới cái hải đảo kia, đưa nó đặt vào hải tộc bản đồ. Giờ này khắc này, bất luận là ai cũng năng lực nhìn ra, từ vân nhân loại trên đảo chiến sĩ đã lâm vào khốn cảnh, xu hướng suy tàn hiện lộ rõ. Phong tuyến của bọn hắn bị hải tộc đại quân lần lượt xung kích, mặc dù còn tại ương ngạnh chống cự, nhưng đã có vẻ lực bất phòng tâm. Không được bao lâu, hải tộc đại quân có thể triệt để chiếm cứ tòa này hải đảo, đem nhân loại thế lực từ nơi này triệt để thanh trừ. Nhưng mà, ngay tại thắng lợi dường như có thể đụng tay đến lúc, hải sa tướng quân đột nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm xông lên đầu. Loại cảm giác này xảy ra bất ngờ, phản phất có một cô áp lực vô hình, nhường hắn nguyên bản hương phấn tâm cảnh trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia cảnh giác, nhiều năm trinh chiến kinh nghiệm nói cho hắn biết, loại trực giác này tuyệt không phải không có lựa làm sao có khói. Hắn ngay lập tức đem thần thức trải rộng ra, hướng phía bốn phương tám hướng mở rộng ra, cố gắng bắt được bất luận cái gì có thể đe hiếp. Võ giả thần thông cảnh đều có thể luyện hóa thần thức, đây là một loại sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, có thể làm cho bọn hắn cảm giác hết thể trung quanh. Sử dụng thần thức dò xét cảnh vật trung quanh là bọn hắn bản năng nhưng bởi vì thực lực cao thấp cùng tu vi mạnh yếu, thần thức dò xét phạm vi vậy có chút khác biệt. đối với hải sa tướng quân dạng này cường giả mà nói, thần trí của hắn phạm vi đủ để bao trùm tất cả tử vân đảo cùng với xung quanh hải vực, thậm chí có thể kéo dài đến chỗ xa hơn. thần trí của hắn như là một tấm vô hình người lớn, nhanh chóng trên không trung trải rộng ra, mỗi một cái góc cũng không vương tha, cố gắng tìm ra kia nhường hắn cảm thấy bất an đầu nguồn. đúng lúc này, hải sa tướng quân đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như mũi tên nhọn bắn về phía giữa không trung. lúc này, hà lâm đã bay đến hải tộc quân tiên phong bùng trời, thân ảnh của hắn ở trên không trung có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, cho dù vị cường giả thần thông cảnh sắc mỹện tị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy giữa không trung một cái chấm đen nhỏ, căn bản là không có cách nhận ra đó là ai vậy, lại là cái gì ý đồ đến. Hải Sa Tướng Quân trong lòng khẽ run lên, một loại bất an mãnh liệt cảm trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn ngay lập tức đem thần thức hướng phía giữa không trung chủ tới, giống như một đạo vô hình kia chớp, trong nháy mắt khóa chặt Hàn Lâm tồn tại. Thân trí của hắn như là xuyên thấu tầng mây lợi kiếm, rõ ràng cảm giác được hơi thở của Hàn Lâm, đó là một loại cường đại mà xa lạ khí tức, nhưng hắn ngay lập tức ý thức được, này tuyệt không phải người của mình. địch tập Hải Sa tướng quân hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy cảnh cáo cùng cấp bách. Thanh âm của hắn dường như sấm xét trên mặt biển nổ vang, trong nháy mắt truyền khắp tất cả hải tộc quân tiên phong. Hắn vây tay, lớn tiếng ra lệnh, toàn quân đề phòng. Nhưng mà, tại trong hải dương, vây quanh ở Hải Sa tướng quân bên người mấy tên bạn phu trưởng cùng với người hầu quân thủ lĩnh nhóm, từng cái trên mặt cũng lộ ra thần sắc mở miệng. Trong hải dương không có bất kỳ cái gì che chắn, trung quanh nhìn một cái không rõ gì, trừ ra hải tộc quân tiên phong ngoại, căn bản không nhìn thấy những người khác ảnh tử. Tất cả mọi người bị bất thình lình địch tập mệnh lệnh khiến cho đầu óc mù mịt. Không biết này địch tập đến tột cùng muốn theo nơi nào mà đến. Hải Sa tướng quân sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cái đó giữa không trung chấm đen nhỏ, mặc dù hắn không cách nào thấy rõ mặt mũi của đối phương, nhưng hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng đối phương khí tức cường đại. Hắn hiểu rõ, cái này đột nhiên xuất hiện địch nhân tuyệt không phải hạ người bình thường, rất có thể có đủ để cải biến chiến cuộc lực lượng. "Nhanh, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu." Hải Sa tướng quân lần nữa hét lớn, trong âm thanh của hắn mang theo một tia chân thật đáng tin uy nghiêm. Hắn tay, chỉ huy hải tộc quân tiên phong nhanh chóng bước vào trạng thái chiến đấu. Hải Sa tập các chiến sĩ sôi nổi đề phòng, cảnh giác nhìn bốn phía, vũ khí trong tay nắm thật chặt, tùy thời chuẩn bị nên đòn có thể công kích. Người Hầu quân thủ lĩnh nhóm vậy sôi nổi hạ lệnh, nhường tộc nhân của mình chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hải Sa tướng quân chung quanh bạn phu trưởng cùng người Hầu quân thủ lĩnh nhóm, sôi nổi theo Hải Sa tướng quân ánh mắt, hướng phía giữa không trung nhìn lại. Nhưng mà, vì bọn hắn thực lực, rất khó phát hiện Hàn Lâm tồn tại. Bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy giữa không trung một cái chấm đen nhỏ, căn bản là không có cách thấy rõ đó là ai vậy, hoặc là là cái gì. Dù thế Tất cả mọi người lại tất cả đều dựa theo Hải Sa tướng quân mệnh lệnh, nhanh chóng làm ra tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Trên mặt của bọn hắn mặc dù mang theo một tia mờ mịt cùng hoang mang, nhưng nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm để bọn hắn đã hiểu, Hải Sa tướng quân mệnh lệnh tuyệt không phải bắn tên không đích. Thế là, bọn hắn sôi nổi nắm chặt vũ khí, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, tùy thời chuẩn bị nên đón có thể công kích. A, có chút ý tứ. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, trong ánh mắt của hắn mang theo một tia nghiền ngẫm cùng tò mò. Tay phải hắn nâng Phật cốt trấn ma công đức thác, ánh mắt hướng phía phía dưới biển cả nhìn lại phản phất đang xem kỹ mảnh này sắp bị cuốn vào phong bạo hải bực. Hàn Lâm vốn là vì không đánh cỏ động rắn, cố ý bay rất cao, cố gắng lặng yên không một tiếng động tiếp cận hải tọa quân tiên phong. Nhưng mà hắn không ngờ rằng dù vậy vẫn là bị hải sa tướng quân phát hiện. Hắn có hơi nụn nĩu mảy, mi tâm thụ nhãn chậm rãi mở ra, nhất đạo sắc bén thần thức như là mũi tên nhọn bắn về phía trên mặt biển hải sa tướng quân. Sau một lát, hắn liền đem hải sa tướng quân thực lực nhìn cái thông thấu. Thần thông cảnh cựu tầng, khoảng cách trèo lên thiên môn chỉ có cách xa một bước. Hắn phát hiện đối phương lại là một tên thần thông cảnh cựu tầng cường giả. Cái này khiến trên mặt hắn cũng không khỏi lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Chương 847, Cửu Long Ngự Thủy Công chương 847, Cửu Long Ngự Thủy Công tại võ đạo tu luyện trong thế giới, hầu thiên cảnh võ giả muốn đột phá tấn thăng đến tiên thiên cảnh, cần trải qua một hồi trật vật thuy biến. Bọn hắn nhất định phải mở ra thần bí thiên môn, đem giữa thiên địa rồi rào linh khí dẫn vào thể nội. Sau đó, đem cố này tinh khiết linh khí chuyển hóa làm cường đại linh lực, vận chuyển linh lực trong người tuần hoàn qua lại, dùng cái này không ngừng để cao tu vi của bản thân cảnh giới. Mà võ giả thần thông cảnh càng là hơn đứng ở võ đạo tu luyện đỉnh phong, bọn hắn cần trong người rèn đúc cựu tòa thần thông đạo đài, mỗi một tòa đạo đài cũng ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền bí. Làm võ giả thành công leo lên này cựu tòa đạo đài, bước vào thiên môn một khắc này, liền có thể tấn thăng làm cường giả lang hứa cảnh, có được vô thượng uy năng. Hàn Lâm đứng, mắt sáng như đuốc, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt hải xa tướng quân. Hắn lúc này mới giật mình, vị tướng quân này không ngờ đúc thành cựu tòa thần thông đạo đài, tu vi đạt đến thần thông cảnh cựu tầng đỉnh phong. Thực lực của hắn vô cùng cường đại, khoảng cách đạp đạo đài mà trèo lên thiên môn, tấn thăng làm cường giả lang hư cảnh, vẻn vẹn cách xa một bước cũng chính bởi vì vậy, hải sa tướng quân mới có thể ngay đầu tiên bén nhạy phát giác được hàn lâm tồn tại. tu vi của hắn đã đạt đến thần thông cảnh cửu tầng, gần như có thể nhìn rõ hết thảy chung quanh biến hóa rất nhỏ, bất kỳ cái gì một tia dị động đều khó mà tránh được cảm giác của hắn. vì tu vi thần thông cảnh lại có thể lăng không hư độ, cùng cường giả lăng hư cảnh sánh ngang, thực sự là hảo thủ đoạn. hải sa tướng quân ngẩng đầu, khi mắt, ánh mắt như đao sắc bén nhìn về phía giữa không trung hàn lâm, nhịn không được tự lẩm bẩm. trong giọng nói của hắn mang theo một tia kinh ngạc, còn có một tia khó có thể tin Võ giả thần thông cảnh mặc dù cường đại, nhưng có thể giống như cường giả lăng hư cảnh trên không trung tự do hành động, dường như là chuyện không thể nào mà Hàn Lâm lại làm được. Hàn Lâm tựa hồ nghe đến Hải Sa tướng quân nói nhỏ, khoe miệng không tự chủ được biết lên, hơi cười một chút. Nụ cười của hắn trong mang theo một tia tự tin, còn có một tia trêu tức. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trong tay Phật Cốt Chấn Ma Công Đức Tháp hướng phía biển cả phương hướng ném đi. Trong chốc lát, Phật Cốt Chấn Ma Công Đức Tháp giống như bị kích đang sống, trong nháy mắt bị lớn, hóa thành một tòa to lớn bảo tháp, tất cả hướng Hải Tộc Tiên Phong Đại quân đi. Bảo tháp uy thế như núi lớn nặng nề phản phất muốn đem tất cả ngăn cản tại trước mặt nó thứ gì đó nghiền thành một bìa. Mười tầng bảo tháp cửa tháp từ từ mở ra, một cỗ kinh khủng hấp lực từ trong bảo tháp mãnh liệt mà ra. Cỗ lực hút này vô cùng cường đại, giống như liền thiên địa ở giữa khí tức đều bị nó dẫn dắt. Trong lúc nhất thời, biển cả mặt ngoài vậy bắt đầu sóng cả cuồn cuộn, sóng biển như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Vô số hải tộc chiến sĩ bị cỗ này hấp lực cường đại lôi cuốn, thân bất do kỳ hướng phía giữa không trung bảo tháp bay đi. Tiếng kinh hô của bọn họ vang vọng trên không trung, lại không thể thoát khỏi cỗ này lực lượng kinh khủng. Tặc tử ngươi dám! Hải Sa tướng quân thần sắc đỗi nhiên hoàn toàn biến đổi, nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt bị vô tận tức giận che giấu, trong đôi mắt bắn ra như ngọn lửa ánh sáng nóng rực, mang phản phất muốn đem Hàn Lâm nốt cháy hầu như không còn. Tiếng giống giận dữ của hắn vang vọng trên không trung, chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi rung động. Sau một khắc, Hải Sa tướng quân đột nhiên mở ra miệng rộng, tiết hầu chỗ sâu rung động một cổ lực lượng cường đại. Một viên lớn trứng quả đấm hạt châu màu đỏ thắm, theo nó giữa cổ họng chậm rãi núp ních mà ra, cuối cùng bị nó nổ đến lòng bàn tay. Hạt châu này tản ra ánh sáng nóng rực, mang giống như ẩn chứa vô tận điện diễm không gian xung quanh đều bị gỗ này nhiệt lượng và mèo. đi. hải sa tướng quân gầm thét một tiếng, đem trong tay hạt châu màu đỏ thắm hung hăng hướng phía giữa không trung lơ lửng phật cốt chấn ma công đức tháp đập tới. hạt châu màu đỏ như là một viên sao băng loại hoa phá trường không, phát ra một hồi bén nhọn tiếng rít, xẹt qua trói mắt màu đỏ quý đạo, mang theo vô tận uy thế hung hăng đập vào phật cốt chấn ma công đức tháp bên trên. đông. một tiếng trầm muộn tiếng bang trên không trung vang tạc, phản vật là hai tòa núi cao va chạm. phật cốt chấn ma công đức tháp mặt ngoài kim quang mấy liệt, quang mang như là như gợn sóng nhộn nhão lên mặc dù nhận lấy một kích này, nhưng nó lại không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũ treo cao không trùng, chỉ là mặt ngoài kim quang kịch liệt lắc lư, giống như nổi lên tầng tầng gợn sóng, như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một tảng đá lớn. mà viên kia hạt châu màu đỏ thắm, tại sau khi đụng, bị cường đại lực phản chấn bắn ngược, bay ra xa vài chục trượng, cuối cùng rơi trên mặt biển, toé lên một mảnh to lớn bọt nước. làm sao có khả năng? Hải Sa tướng quân sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, hắn không thể tin được chính mình một kích toàn lực vậy mà sẽ bị tùy tiện ngăn cản. hắn manh vây tay một cái, một cỗ lực lượng cường đại theo trong cơ thể hắn tuôn ra đem viên kia rơi vào trong biển hạt châu màu đỏ thắm lại lần nữa chiều quay bể. hắn ngẩng đầu, nhìn chầm chạp giữa không trung tòa kia nguy nga phật cốt Trấn ma công đức tháp, vẻ mặt nghiêm túc được phản phất muốn chảy ra nước. trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi, dường như đang suy tư cuối cùng là thế nào một tòa báo tháp. Hàn Lâm đứng ở giữa không trung, khoe miệng nổi lên một tia khinh thường ý cười. nếu như tại phật cốt chấn ma tháp còn chưa hấp thụ nhiều như vậy công đức trước đó, hải sa tướng quân dùng chính mình nội đang đánh tới hướng Trấn ma tháp một kích này, cho dù sẽ không đem chấn ma tháp tạp chí ít cũng sẽ để cho công đức tháp bị hao tổn. nhưng bây giờ. Phật cốt chấn ma tháp đã bị vô số công đức lực lượng tậpụ, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng cường đại công đức kim quang, giống như phụ thêm một tầng cứng không thể phá hộ giác. Không cần nói, Hải Sa tướng quân chỉ là thần thông cảnh cựu tầng tu vi, liền xem như một tên cường giả lang hứa cảnh, mong muốn một kích phá khai Phật cốt chấn ma công đức tháp mặt ngoài tầng kia công đức kim quang, vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hải Sa tướng quân ánh mắt đảo qua sau lưng đại quân, chỉ thấy vô số hải tộc chiến sĩ bị Phật cốt trấn ma công đức tháp lực không ngừng hút vào trong tháp. Thậm chí còn có mấy tên bạn phụ trưởng mặc dù bọn hắn thực lực cường đại, nhưng cũng ngăn cản không nổi cỗ kia kinh khủng hấp lực, thân thể bị chậm rãi kéo hướng giữa không trung. Hải Sa tướng quân hai mắt lập tức trở nên tinh hồng như máu, giống như thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Tất nhiên không cách nào giải quyết tòa tháp này, vậy liền giải quyết chủ nhân của nó. Hải Sa tướng quân phát ra một tiếng gầm nhẹ, thanh âm bên trong tràn đầy quyết tuyệt cùng tám nhẫn. Dưới chân hắn mãnh liệt sóng lớn giống như bị hắn tức giận chỗ kích phát, trong nháy mắt cuộn xoay tròn, tạo thành nhất đạo tráng kiện vòi rồng. này vòi rồng như là một cái to lớn của nước, nâng Hải Sa tướng quân thân thể cao lớn, hướng phía giữa không trung hàn lâm bay lên. Thân hình của hắn tại vòi rồng trong như ẩn như hiện, giống như tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa. Cựu Long Nữ Thủy Công, Hải Sa tướng quân phát ra một tiếng rung trời gầm nhẹ, thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, giống như có thể xuyên thấu bất diệt, rung động thiên địa. Trong chốc lát, nguyên bản đều sóng lớn trên mặt biển, đột nhiên bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa anh minh. Cựu đạo to lớn vòi rồng trong nháy mắt theo mặt biển dâng lên, mỗi một đạo vòi rồng cũng có cỡ thùng nước, phản vật là chín cái thần long từ đáy biển bay lên trời, trực trúng bất Chúng nó ở giữa không trung bốc lên xoay tròn, cuốn lên nước biển như là màu bạc tơ lụa. Vị lực lượng cường đại dẫn dắt không ngừng hướng vòi rồng trung tâm hội tụ cảnh tượng vô cùng huyệt tiểu đạo thủy long Quyển theo hải sa tướng quân điều khiển không ngừng hướng phía giữa không trung bay lên chúng nó vì hải sa tướng quân làm trung tâm bắt đầu nhanh chóng xoay tròn tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa cũng cuốn vào trong đó trong chốc lát một tiếng biết hai nước ốc long âm vang vọng đất trời thay âm kia trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng bá khí giống như cái chân long đang gào thét. tiểu đạo thủy long Quyển tại hải sa tướng quân điều khiển ở dưới trong nháy mắt hóa thành 9 cái sinh động như thật nước bọn chúng phiến lóe ra ngân sắc dâu rồng phiêu động, mắt rồng như nước, giống như có được vô tận sinh mệnh lực. Nay chín cái rồng nước hướng phía Hàn Lâm bọn mạnh quá khứ, tốc độ nhanh chóng, giống như chỉ là trong nháy mắt, chúng nó đều đã tới Hàn Lâm trước mặt. Cùng lúc đó, Hải Sa tướng quân lần nữa đem viên tia xích hồng sắc nội đan lấy ra ngoài. Này mai nội đan tại lòng bàn tay của hắn lóe ra ánh sáng nóng rực, mang, phản phất là một khỏa thiêu đốt hỏa cầu. Hắn nhìn chăm chăm Hàn Lâm, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, sau đó hung hăng đem nội đan hướng phía Hàn Lâm tới. Này mai nội đan mang theo lực lượng cường đại, sét qua chói mắt màu đỏ quỷ đạo, hướng phía Hàn Lâm bay đi. Phản phất muốn đưa hắn triệt để phá hủy. Chương 848, chân áp. Chương 848, chân áp Hàn Lâm lông mày chăm chú nhao lại, ánh mắt như đao sắc bén mà nhìn chậm chậm vào kia chín cái dòng nước. Những thứ này dòng nước vẩy và móng tất hiện, giống chín cái chân chính thần long, toàn thân tản ra khí tức cường đại, đó là cường giả thần thông cảnh đặc hữu bi áp. Chúng nó dương nhanh muốn bước, hướng phía Hàn Lâm đánh tới, phản phất muốn đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Một tích này bi lực vô cùng cường đại, cơ hồ khiến đại đa số cường giả thần thông cảnh cũng không dám chính diện chống lại, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, tránh né mũi nhọn nhưng mà này chín cái rồng nước chỉ là một kích này ngụy trang chân chính sát chiêu trên thực tế là hại xa tướng quân nội đan này mai nội đan vừa nhanh vừa mạnh tẩn chứa hại sa tướng quân dường như toàn bộ lực lượng cho dù cường giả thần thông cảnh bị đập chúng cũng là tất vong xoa trọng thương hướng chi này mai nội đan xảo diệu biến mất tại chín cái rồng nước trong hơi thở để người khó mà phát giác có đánh lén kỳ hiệu Hải xa tướng quân một chiêu này có thể nói là tấn công địch không sẵn sàng xuất kỳ bất ý hẳn lầm tâm động thể nội pháp lực trong nháy mắt cuộn mà lên như là sông lớn như vỡ đê sôi trảm liệt hắn trong miệng thốt ra nhất đạo chân ngôn, thanh âm bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. phá. theo hàn lâm một tiếng quát chói tai, nguyên bản dương nhanh muốn nuốt, khí thế bung hăng chín cái rồng nước trong nháy mắt tan bỡ. thân thể của bọn chúng trên không trung giống như bị lực lượng vô hình xé rách, hóa thành đầy trời mưa to vãi xuống tới. kia nguyên bản khí tức cường đại trong nháy mắt tiêu tán, chỉ để lại một mảnh hơi nước tràn ngập bầu trời. hàn lâm một tiếng này phá phẳng phất là giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất, dễ dàng phá giải hại xa tướng quân tuyệt thể hiện ra hắn siêu phàm thực lực cùng tu vi cường đại đây cũng không phải là phổ thông võ kỹ mà là đại nhật lôi chiêu tự tuyệt học chân ngôn thuật. Hàn Lâm tu luyện hồi lâu mới khó khăn lắm nhập môn, đến bây giờ cũng chỉ là triệt để nắm giữ ba chữ chân ngôn hiệu quả. Mỗi một chữ cũng ẩn chứa lực lượng vô tận, đủ để lay động đất trời. Chín cái dòng nước hóa thành đầy trời hơi nước, trong nháy mắt tiêu tán trên không trung, mà viên kia xích hồng sắc nội đan lại hiện ra. Nó mặt ngoài khí tức dường như ngưng là thật chất, phản phất là một đoàn cháy gừng hực hỏa diễm, tản ra ánh sáng nóng rực, mang chấm thấp tiếng xé gió tại trong mây xanh quanh quẩn, như là như lôi đỉnh mình mình này Mai nội đan hướng phía Hàn Lâm hung hăng lập tới, mang theo vô tận uy thế. Hàn Lâm nhìn này Mai nội đan, trong thất hải của hắn lại chuyển đến run sợ một hồi. Mấy cái tam túc kim hối chân linh tại trong thất hải của hắn phát ra trận trận kêu to, giống như đối với này Mai nội đan có hứng thú nâng hầu. Tiếng kêu của bọn nó trong mang theo một tia hưng phấn, dường như đã nhận ra này Mai trong nội đan ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Cho ta thu. Hàn Lâm mở ra tay trái, đột nhiên hướng phía bay tới xích hồng sắc nội đan chụp tới. Đạo tác của hắn tấn mãnh mà quả quyết, phảng phất muốn đem này Mai nội đan trực tiếp thu vào trong lòng bàn tay. Thấy cảnh này. Nguyên bản kinh ngạc tại Hàn Lâm một kích phá khai chín cái rồng nước hải sa tướng quân trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, trong mắt của hắn hiện lên một tia xảo quyệt cùng tàn nhẫn, giống như đã thấy Hàn Lâm tay không bắt lấy nội đàn mù sườn, cũng dám tay không bắt ta nội đàn, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, ta này mai nội đàn uy lực. Hải sa tướng quân trên mặt tràn đầy thần sắc hư vấn, trong âm thanh của hắn mang theo một tia của nhiệt, hắn giống như đã thấy Hàn Lâm toàn bộ thân thể bị này mai nội nện đến huyết văng tung cảnh, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười ý nhưng mà. Điều sau đó một khác, làm Hàn Lâm tay trái nhẹ nhàng chạm đến viên kia xích hồng sắc nội đan trong nháy mắt, Hải Sa tướng quân đột nhiên phát hiện chính mình lại mất đi cùng nội đan trong đó liên hệ. Loại đó nguyên bản chặt chẽ, như là sinh mệnh loại tương liên cảm giác trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, giống như bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại đưa hắn viên kia nội đan từ thiên địa ở giữa triệt để xóa đi đồng dạng. Cái này khiến Hải Sa tướng quân sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hướng phía Hàn Lâm nhìn lại, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cũng khó có thể tin. Này, cái này làm sao có khả năng? Doãn Hải Sa tướng quân trong mang theo một tia run rẩy, thanh âm của hắn vang vọng trên không trùng, có vẻ vô cùng suy yếu. Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ mãnh liệt cảm giác suy yếu đang từ đáy lòng dâng lên, nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Loại cảm giác này với hắn mà nói là như thế là lắm, nhưng lại đáng sợ như thế. Nội đan đối với Hải Tộc cường giả thần thông cảnh mà nói, là lực lượng nguyên tuyển, là bọn hắn tu luyện hạch tâm chỗ. Nó tương đương với cái thứ hai đan điển, thậm chí là thứ hải thứ hai, là bọn hắn cường đại căn cơ. Một sáng chết nội đan liền như là mất đi sinh mệnh phần quan trọng nhất loại đó chống dũng cùng cảm giác bất lực nhường hắn dường như không thể thừa nhận Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thảm nhiên nụ cười này trong mang theo một tia ung dung cùng tự tin giờ phút này tại hắn bàn tay trái đệ nhất thể nội thế giới trong viên tia xích hồng sắc nội đan đang lặng lặng mà trôi nổi ở giữa không trung giống như bị một tầng lực lượng thần bí bao vây lấy tản ra ánh sáng lưu hòa tại cái này độc lập trong không gian nội đan có vẻ đặc biệt tiết tĩnh cùng ngoại giới viên não hình thành so sánh rõ ràng Hàn Lâm một chiêu này hiệu quả dường như cùng Phật môn thần thông trưởng Trung Phật quốc không có sai biệt cả hai đều có thể đem tiếp xúc đến vật phẩm trong nháy mắt thu nhập trong lòng bàn tay thể nội thế giới trong, phản vất là một cái độc lập cùng ngoại giới ngăn cách không gian. loại năng lực này không mệt mệt là đơn giản thu nạp, càng là hơn một loại đối không gian không chế cùng vận dụng, đem mục tiêu di chuyển tức thời đến một cái hoàn toàn khác biệt chiều không gian trong. chính là bởi vì cái này thể nội thế giới cùng ngoại giới là hai cái hoàn toàn khác biệt không gian, cho nên tại hải xa tướng quân nội đang được thu vào đệ nhất thể nội thế giới trong nháy mắt, nó cùng hải xa tướng quân trong lúc đó nguyên bản chặt chẽ không thể cách rời liên hệ bị triệt để bên trong cái mất. mối liên hệ này không mệt mệt là vật lý bên trên càng là hơn năng lượng cùng ý thức bên trên kết nối. Một sáng bị chặt đứt, hải sa tướng quân đều không cách nào lại cảm giác được nội đan tồn tại, cũng vô pháp lại không chế nó. đây chính là hàn lâm một chiêu này xào rượu chỗ, hắn không chỉ thành công mà cướp đoạt nội đan, còn nhường hải sa tướng quân mất đi đối với nó khống chế. từ đó trong chiến đấu chiêm cư ưu thế tuyệt đối. mất đi nội đan, ta nhìn xem ngươi còn có bản lĩnh gì có thể ngăn cản được phật cốt chấn ma thác. hàn lâm khi mắt, ánh mắt như đao sắc bén mà nhìn trầm trầm vào chân đạm thủy long viện hải sa tướng quân, khóe miệng hơi lên, lộ ra một tia cười lạnh. trong lòng của hắn thẩm nghĩ giống như đã thấy Hải Sa tướng quân bại củng, mất đi nội đan, Hải Sa tướng quân thực lực trong nháy mắt đại giảm, hắn nguyên bản khí tức cường đại trở nên suy yếu, ngay cả dưới chân Thủy Long Quyền vậy mất đi ngày xưa uy thế, trở nên chưa vững chắc lên. Thủy Long Quyền bắt đầu kịch liệt khuấy động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tăng bỡ. Nguyên bản sôi trào mánh liệt nước biển bị cuốn lên sóng lớn, giờ phút này cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi, giống như mất đi không chế. Trấn át. Hàn Lâm tâm niệm cái động, Phật Cốt Trấn Ma Công đức tháp trong nháy mắt cách ra chói mắt kỳ Đạo kim quang này như là trên trời rơi xuống thần quang, đem giữa không trung hải sa tướng quân bao phủ trong đó. Phật cốt chấn ma tháp dường như vì toàn lực đang hấp thu hải sa tướng quân lực lượng, kim quang kia trong lận chứa hấp lực cường đại, phản phất muốn đem hải sa tướng quân mọi thứ đều thôn vệ. Cùng lúc đó, Phật cốt chấn ma tháp các tầng cửa tháp đột nhiên mở ra, vô số đạo siềng xích theo cửa tháp bên trong bay ra. Những thứ này siềng xích như vật sống, mang theo lực lượng cường đại cùng ý thế, hướng phía hải sa tướng quân tứ chi, cái cổ quân đi. Trên xiềng xích lóe ra phù văn màu vàng, mỗi một cây cũng tản ra cường đại chói buộc lực lượng, đem Hải Sa tướng quân chăm chú cuốn lấy, đồng thời không ngừng mà đưa hắn hướng phía Phật cốt trấn ma tháp phương hướng kéo đi. Hải Sa tướng quân thân thể tại xiềng xích chói buộc dưới, có vẻ vô cùng giãy giụa, nhưng bất kể hắn dùng lực như thế nào, cũng không thể thoát khỏi này cường đại chói buộc. Giờ khắc này, Hải Sa tướng quân giống như bị gồng xiềng của vận mệnh một mực khóa lại, mà Hàn Lâm thì đứng ở chỗ cao, nằm trong tay tất cả. Chương 849, Hải tộc tín đồ chương 849, Hải tộc tín đồ hải tộc tiên phong trong đại quân, cường giả thần thông cảnh như lầy sao loại tô điểm trong đó mỗi người bọn họ có lực lượng cường đại cùng tinh người thần thông đủ để khiến bất kể đối thủ nào sợ hãi. nhưng mà tại những ngày cường giả thần thông cảnh trong, làm người khác chú ý nhất chính là hải sa tướng quân. hải sa tướng quân thực lực sâu không lường được đã đạt đến thần thông cảnh cựu tầng đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách trong truyền thuyết kia lăng hư cảnh bẹn bẹn cách xa một bước. lực lượng của hắn như cuồng phong sóng lớn, xôi trào mãnh liệt, dường như không người có thể ngăn cản. ở trước mắt cái này chúng cường giả thần thông cảnh trong, hải sa tướng quân không thể nghi ngờ là đứng ở đỉnh phong tồn tại. hắn uy nghiêm cùng khí thế, nhôn một cái cùng hắn rằng con người đều không khỏi sinh lòng kính sợ. Nhưng mà, cho dù thực lực cường đại như thế, hải sa tướng quân cũng có nhược điểm của mình. Hắn vô cùng tự tin, thậm chí có chút khinh thường. Tại cùng hàn lâm trong lúc giang co, hắn lại lựa chọn sử dụng nội đan tiến hành công kích. Nội đan, đối với hải tộc mà nói, là bọn hắn công kích cường đại nhất thủ đoạn một trong, ẩn chứa bọn hắn suốt đời tù vi cùng lực lượng. Một sáng phong thích, uy lực của nó đủ để phá hủy tất cả ngăn cản tại chướng ngại trước mặt. Nhưng mà, nội đan cũng là hải tộc được điểm trí mạng. Một sáng chết nội đan. Hải tộc cường giả rồi sẽ trong nháy mắt trở nên suy yếu bất lực, liền như là một cỗ quý báo xe thể thao đột nhiên mất đi dầu nhiên liệu, chỉ có thể ở tại chỗ trì trệ không tiến. Nội đan cùng hải tộc trong đó liên hệ cực kỳ chặt chẽ, nó vạn vật là hải tộc sinh mệnh một bộ phận, có thể tùy thời thu hồi. Trừ phi có người có thể có tượng hàn lâm như thế không gian thuộc tính pháp thuật mới có thể chặt đứt nội đan cùng chủ nhân trong đó liên hệ, mà có thể cả ngộ không gian ý cảnh, vận dụng không gian thuộc tính công pháp võ giả, dưới trời này ở giữa có thể nói là vượng bao lân rác đắc không có mấy. Hải Sa tướng quân chưa bao giờ nghĩ tới, tại đây bờ Đông Hải chính mình vậy mà sẽ gặp được như vậy một cái có không gian thuộc tính pháp thuật đối thủ, hắn vốn cho là bằng vào chính mình nội đang công kích đủ để đem Hàn Lâm đánh bại dễ dàng. nhưng mà hắn nhưng lại không biết hắn chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo nội đang công kích, đúng là hắn sơ hở lớn nhất. mà Hàn Lâm chính là cái đó có thể bắt lấy cái này sơ hở, đem nó dơ lên đánh bại người. tại hải sa tướng quân chết nội đang nấy mắt, Hàn Lâm bắt lấy này ngàn năm một thở cơ hội tốt, thân hình hắn khẽ động, hai tay nhanh chóng kết tấn, một cổ lực lượng cường đại theo trong cơ thể hắn tuôn ra, trong nháy mắt đem hải sa tướng quân bao phủ trong đó, theo một tiếng quát nhẹ. Hải Sa tướng quân thân thể cao lớn bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, trầm rãi bị hút vào phật cốt công đức chấn ma tháp trong. Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười hài lòng. Một tên thần thông cảnh cựu tầng cường giả, Hàn giá trị vượt xa khỏi Hàn Lâm trước đó thu phục những kia thần thông cảnh bắt tầng võ giả. Tại thực lực cân tiểu ly bên trên, một cái thần thông cảnh cựu tầng cường giả đủ để bù đắp được 10 cái thần thông cảnh bắt tầng võ giả. Thu phục Hải Sa tướng quân một người cũng đủ để cho Hàn Lâm thực lực trong nháy mắt đạt được bay vọt về chất, nghiền ép lúc trước hắn thu phục hai ba người nô buộc thần thông cảnh. Những thứ này là cơn dấu ấn tinh thần nô buộc, bọn hắn thực lực tu vi không cách nào lại có bất luận cái gì tăng lên. Hàn Lâm trước đó thu phục những kia nô buộc thần thông cảnh, thu phục lúc thực lực làm sao, về sau cũng đem một mực như thế, không cách nào lại có bất kỳ tiến thêm. Nhưng mà những thứ này nô buộc cũng có bọn hắn đặc biệt ưu thế, bọn hắn không cách nào thật sự tử vong. Một sáng thân thể của bọn hắn tổn hại, linh hồn của bọn hắn liền sẽ bị thu nhập Phật cốt công đức chấn ma tháp trong. Hàn Lâm có thể dùng thần lực nguyên dịch vì bọn họ tái tạo hình thể, để bọn hắn thực hiện bất tử bất diện cảnh giới cái này khiến những thứ này nô buộc thần thông cảnh trong chiến đấu có một loại đặc thù chiến thuật giá trị bọn hắn có thể tùy thời lựa chọn tự bạo mà một tên cường giả thần thông cảnh tự bạo uy lực của nó đủ để cho lăng hư cảnh võ giả cũng nhượng bộ lui mình bởi vậy mặc dù những thứ này nô buộc thần thông cảnh thực lực tu vi tương đối khá thấp nhưng là tự bạo tạc đạn bọn hắn vẫn như cũ có cực cao tính nguy hiếp. vậy nguyên nhân chính là như thế Hàn Lâm cũng không định muốn một nhóm mới nô buộc Hải Sa tướng quân được thu vào Phật Cốt Công Đức trấn Ma Tháp một khắc này vô số đạo kim sắc diệm xích trong nháy mắt từ bên trong tháp vươn ra đưa nó búng vảng trói buộc tại một cái trên một cây trụ đá to lớn Khiến cho không thể động đậy. Hàn Lâm ý thức ngưng tụ thành hình, hóa thành nhất đạo hư ảo thân ảnh, đứng tại trước mặt Hải Sa tướng quân, mang trên mặt một vòng cười nhạt ý sau một khắc, Hàn Lâm đầu ngón tay hiện ra một vòng chói mắt kỳ quang, một viên nô hoa ấn ký chậm rãi ngưng tụ thành hình. Này mai ấn ký tản ra năng lượng cường đại ba động, giống như ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Nó hóa thành một điểm kỳ quang, hướng phía Hải Sa tướng quân mi tâm bay đi. "Xuy", một tiếng vang nhỏ, giống lạc gấn bình thường, Hải Sa tướng quân mi tâm toát ra một làn khói xanh, một cỗ thiêu đốt hương vị tràn lập ra. Hải Sa tướng quân phát ra một hồi như tê tâm liệt phế gào ghét, thanh âm kia tròng tràn đầy đau khổ cùng phẫn nộ. Là ấn nô hòa ấn ký, không chỉ sẽ để cho thân thể cảm nhận được đau khổ kịch liệt, càng quan trọng chính là linh hồn sẽ cảm nhận được như như tê liệt đau đớn. Đây mới là nhường Hải Sa tướng quân phát ra kêu thê lương thảm thiết nguyên nhân thực sự. Nô hòa ấn ký đã dung nhập Hải Sa tướng quân thứ hải, nhưng chưa mọc rễ nảy mầm, cùng nó triệt để hòa làm một thể. Lúc này Hải Sa tướng quân ánh mắt vẫn như cũ kêu càng khó thuần, nó càng không ngừng dây rủ lấy hướng phía Hàn Lâm ý thức thể phát ra trận trận gầm gém, kia tràn đầy răng nanh nhỏ lớn giống như sau một khắc liền muốn đem Hàn Lâm ý thức thể một ngụm nuốt vào. Hàn Lâm cười lạnh một tiếng, ý thức của hắn thể chậm rãi tiêu tán, hóa thành một vện kim quang dung nhập bảo tháp trong. Sau một khắc, bảo tháp trong phật dương tung xuống cực nóng qua mang, trận trận phật âm tại hại sa tướng quân bên thai quen quẩn, nhường hại sa tướng quân buồn bực mất tập trung, hận không thể đem chính mình hai con lô thay đâm đùng. Cưỡng ép độ hóa, phật cốt chấn ma tháp không chỉ có là một kiện có thể diệt sát cùng chấn áp trong tháp yêu ma thần minh lợi khí, càng có được một loại đặc biệt công năng. Tại Hàn Lâm điều khiển dưới, nó có thể tượng phật dương không gian một dạng, cưỡng ép độ hóa trong tháp tất cả yêu ma tiểu này độ hóa cũng không phải là một lần là song mà là căn cứ trong tháp chấn áp yêu ma thực lực tu vi cao thấp cần thiết thời gian vậy đều có dài ngắn đối với thực lực yêu ma cương đại độ hóa quá trình có thể dài dằng dặc mà gian nan mà đối với thực lực yếu kém yêu ma độ hóa thì có thể tương đối nhanh chóng nhưng mà tại hàn lâm nô hóa ấn ký phối hợp xuống cưỡng ép độ hóa quá trình có thể cực đại xúc tiến nô hóa ấn ký sinh trưởng tiểu này song trọng tác dụng được ra có thể độ hóa hiệu quả càng thêm rõ rệt tại dạng này đặc thù môi trường trong Hải Sa tướng quân ý chí chống cự đang bị dần dần suy yếu, mà nô hòa ấn ký thì tại trong thất hải của nó lặng yên cắm dễ sinh trưởng. Không bao lâu, Hải Sa tướng quân rồi sẽ triệt để biến thành Hàn Lâm một tên thành tín nô bộc, trung thành tuyệt đối mà nghe theo mệnh lệnh của hắn. Trấn áp Hải Sa tướng quân sau đó, Hải tộc Tiên phong đại quân lập tức mất đi hoạch tâm lãnh đạo lực lượng, trở nên quân vô tướng, hổ vô đầu. Tất cả quân đội lâm vào trong hỗn loạn, các binh sĩ mất đi phương hướng, giữa nhau vậy mất đi hiệp đồng tác chiến năng lực. Hàn Lâm bắt lấy cái này tuyệt cao thời cơ, thừa cơ chọn lựa mấy tên Hải Sa tộc vạn trưởng đem bọn hắn một một trấn áp tại Phật Cốt Trấn Ma Tháp bên trong, đồng thời trên người bọn hắn in dấu lên nô hỏa ơn ký. cứ như vậy, Hàn Lâm không chỉ suy yếu hải tộc tiên phong đại quân sức chiến đấu, còn vì chính mình tăng thêm mấy tên cường đại nô bộc. Tại hoàn thành đối với hải sa tộc vạn phu trưởng trấn áp cùng nô hóa sau đó, Hàn Lâm ánh mắt chuyển hướng còn lại hải tộc quân tiên phong cùng với những kia nô bộc quân. Hắn chuẩn bị rơi lên đem những địch nhân này toàn bộ diệt sát, triệt để thanh trừ trước mắt uy hiếp, củng cố thắng lợi của mình thành quả. Nhưng mà ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị phát động cuối cùng công kích thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một cái quen thuộc mà thanh âm thanh thúy đó là dọa mạn nỉ ạ chủ thân biện hạ những hải tộc này có thể hay không tất cả đều giao cho ta ta muốn tại vùng biển này phát triển cần một ít hải tộc tín đồ chương 850 thần linh chi chủ trương 850 thần linh chi chủ hàn lâm thái độ đối với mạn nỉ ạ có thể nói là cực kỳ bỏ mặc mặc dù mạn nỉ ạ hiện nay bản thân bị trọng thương thực lực giảm lớn thậm chí không đủ đỉnh phong thời kỳ một phần mười nhưng thân phận của nàng lại cực kỳ đặc thủ. là trong thế giới này duy nhất một tôn thần chi nàng thủ đoạn cùng năng lực tuyệt không phải những kia thần thông cảnh lăng hư cảnh võ giả có khả năng bằng được nàng tồn tại thân mình đều ẩn chứa vô tận tiềm lực cùng lực lượng thần bí, loại lực lượng này cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể bị suy yếu hoặc thay thế. Chính là bởi vì biết rõ Mạn Nhi Ả thân phận đặc thù cùng tiềm lực, Hàn Lâm đối nàng một mình tại trong Hải Dương phát triển thế lực cảm thấy hết sức yên tâm. Hắn tin tưởng, bằng vào Mạn Nhi Ả trí tuệ cùng năng lực, nàng có thể tại trong Hải Dương từng bước thành lập được thế lực của mình, mà không cần quá nhiều ngoại bộ giúp đỡ. Hàn Lâm đồng thời không có quá nhiều mà nhúng tay sự vụ của nàng, cũng không có cung cấp quá mức tài nguyên hoặc ủng hộ, bởi vì hắn tin tưởng Mạn Nhi Ả có đầy đủ năng lực đi ứng đối trong Hải Dương đủ loại thiêu chiến ngoài ra mẹ nỉ a muốn chân chính biến thành hải dương chi thần cần kinh nghiệm thời gian dài rằng dẳng có thể cần mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm nỗ lực trong khoảng thời gian này đối với hàn lâm mà nói có thể chỉ là hắn trên con đường tu luyện một cái nhất thời giai đoạn trong những tháng năm dài đắng đắng này chính hàn lâm cũng có thể sẽ lấy được to lớn đột phá thậm chí có thể đạt tới tử phụ cảnh thậm chí cao hơn tu vi đến lúc đó hàn lâm thực lực cùng lực ảnh hưởng đem vượt xa khỏi hiện tại tưởng tượng dưới loại tình huống này có hay không có một cái hải dương chi thần thành vì mình tu thần đối với hàn lâm mà nói có thể đã không còn trọng yếu như vậy Mục tiêu của hắn cùng tầm mắt sớm đã siêu việt đơn thuần thế lực phóng đại, mà là hướng về tầng thứ cao hơn tu luyện cùng thành tựu rào bước tiến lên. Bởi vậy, vậy, Hàn Lâm đối với Mạn Nỉ Ả chú ý cùng coi trọng trình độ vậy tương đối khá thấp. Hắn tin tưởng Mạn Nỉ Ả có thể độc lập trưởng thành, mà chính mình thì chuyên chú vào tự thân tu luyện cùng đột phá, hướng về cảnh giới càng cao hơn rào bước tiến lên. Tiểu này bỏ mặt thái độ cũng không phải là đối với Mạn Nỉ Ả coi nhẹ, mà là một loại căn cứ vào đối với lẫn nhau năng lực cùng tiềm lực tín nhiệm. Hàn Lâm tin tưởng Mạn Nỉ có thể tại trong hải dương tìm thấy con đường của mình, mà Mạn Nỉ vậy đã hiểu Hàn Lâm chí hướng cùng mục tiêu. Hai người mặc dù riêng phần mình bận rộn, nhưng cũng bởi vì một cái cộng đồng tương lai mà nỗ lực. Thời gian dài như vậy đến nay, Mèn Nghị ạ chưa bao giờ chủ động hướng Hàn Lâm tìm kiếm giúp đỡ. Lần này nàng mở miệng, hiển nhiên là gặp phải cực kỳ khó giải quyết vấn đề, mới biết lần đầu tiên hướng Hàn Lâm phát ra đề xuất. Hàn Lâm ngẩng đầu nhìn về phía phật cốt chấn ma tháp, chỉ thấy trong tháp không ngừng lóe ra quan mang, liên tục không ngừng hải tộc bị hút vào trong tháp, theo hải đạo trên biển bị hấp thụ đến giữa không trung, cuối cùng bị chấn áp tại trong tháp. Nhìn một màn này, Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười như có như không, tựa như đang tự hỏi cái gì cần những hải tộc này biến thành tín đồ sao? Hàn Lâm ánh mắt theo Phật cốt chấn ma tháp thượng thu hồi, khen nữu mảy, tựa hồ tại cân nhắc lấy cái gì? Hắn nhìn về phía phương xa Hải Dương, trong lòng yên lặng hỏi, ngươi có thủ đoạn để bọn chúng biến thành tín đồ của ngươi sao? Hàn Lâm biết rõ, tại chư thần trong thế giới sống sót thần chi, cho dù là nhỏ yếu nhất, chỉ nắm giữ một tia thủy chi pháp tắc dòng sông chi thần, cũng không phải hạng người bình thường. Phải biết, tại cái kia chư thần thế giới đi về phía mặt lộ, tất cả cường đại thần chi hoặc là vỡ lạc, hoặc là rơi vào trạng thái ngủ say gian nan thời khắc, mèn nỉ ạ không chỉ như kỳ tích mà sống tiếp. Còn bảo lưu lại một vạn cùng tín đột như vậy đủ để đông sơn tái khởi tư bản, nay đủ để chứng minh trí tuệ của nàng, cứng gọi cùng cường đại sinh tồn năng lực. Mẹ Nghị ạ có thể ở chỗ nào dạng trong tuyệt cảnh còn sống sót, thân mình đã nói lên nàng có phi phàm thủ đoạn cùng cường đại ý chí. Nàng có thể giữ lại một vạn tên cùng tín đồ, càng thuyết minh nàng có đặc biệt mị lực cùng lực ảnh hưởng, có thể làm cho các tín đồ tại thời khắc gian nan nhất vẫn như cũ kiên định không thay đổi ủng hộ nàng. Loại năng lực này, tuyệt không phải bình thường thần chi có khả năng có. Hàn Lâm trong lòng hiểu rõ, Mện lần này mở miệng, nhất định có nàng nghĩ sâu tính kỹ cùng đặc biệt kế hoạch. Hắn tin tưởng, nàng nhất định có biện pháp nhường những hải tộc này biến thành tín đồ của nàng. Dường như nàng từng tại chư thần trong thế giới làm được như thế. Mà hắn cần phải làm, có thể chỉ là cho nàng đầy đủ ủng hộ và tín nhiệm, nhưng nàng có thể trong thế giới này lại lần nữa quật thời. Ta có một ít thủ đoạn nhỏ, có thể làm cho thủy thuộc tính sinh vật nhanh chóng biến thành tín đồ của ta. Meni an nhẹ giọng cười nói, trong giọng nói mang theo một tia tự tin cùng ung dung. Thanh âm của nàng như là sóng biển nhẹ phẩy bãi cát, nhu hòa mà giàu có lực lượng. Sau một lát, một đoạn ký ức truyền thừa giống như nước thủy triều tràn vào hàn lâm trong não chính là mèn nỉ ạ trong miệng nói tới thủ đoạn nhỏ. Hàn lâm ý thức tại ký ức thủy triều trong suy toa, cẩn thận cảm thụ được mỗi một chi tiết nhỏ. khi hắn xem hết đoạn này ký ức truyền thừa về sau, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng thỏa mãn ý cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, thì ra là thế. mèn nỉ ạ cái gọi là thủ đoạn nhỏ nhưng thật ra là một loại cực kỳ xảo diệu tín ngưỡng cắm vào cách thức. nàng sẽ ở mục tiêu sinh vật thức hải bên trong gieo xuống một viên thần linh chi trùng, hạt giống này như là một nhỏ bé tinh thần, lặng lặng mà nằm ở sâu trong thức hải. sau đó, thông qua cầu nguyện, tế tự và hàng loạt thủ đoạn. Này mai thần linh chi trùng sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác trong mọc dễ nảy mầm, dần dần nhường mục tiêu sinh vật trong lúc vô tình biến thành tín ngưỡng mèn mì ạ tín đồ. Nhưng mà này mai thần linh chi trùng cũng không phải là phổ thông hạt giống, nó ẩn chứa mèn mì ạ rõ ràng cảm ngộ thủy chi pháp tắc vật bị. Chính vì vậy, nó có thể cùng thủy thuộc tính sinh vật hoàn mỹ phù hợp, để bọn chúng biến thành tín đồ hiệu quả hội rất tốt. Tiểu này phù hợp, dường như là thủy cùng thủy giao hòa, tự nhiên mà trôi chảy. Cái gọi là thần linh chi trùng, cùng nô hóa phù ấn có dị khúc đồng công chi Diệu có thể coi là giảm lược bản nô hóa phù ấn. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lóe lên một tia tình quang. Ý hắn biết đến, đây có lẽ là một cái có thể tiến một bước ưu hóa cơ hội. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong lòng hơi động, quyết định đem Hưng tụ nô hòa ấn ký pháp môn truyền tụ cho Mện Nhị ạ. Hắn tin tưởng, Mện Nhị ạ trí tuệ đủ để cho nàng từ đó đạt được dẫn dắt, tiến một bước hoàn thiện nàng thần linh chi chủng pháp môn. Đây là một môn tiểu pháp thuật, ngươi có thể tham khảo một chút, có lẽ có thể cải thiện một chút ngươi thần linh chi chủng pháp môn. Giọng Hàn Lâm tại Mện ạ trong đầu vang lên, trong giọng nói mang theo một tia ôn hòa của vũ. Đa tại chủ thần hạ, như vậy nhóm này hải tộc dọa ạ vang lên lần nữa, mang theo một tia chờ mong. đều cũng giao cho ngươi đi. Hàn Lâm nói khẽ, trong giọng nói tràn đầy tín nhiệm cùng ủng hộ. đa tại chủ thần miện hạ. men ạ trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ cùng cảm kích, thanh âm của nàng như là sóng biển buốt đá ngầm, mang theo một loại kiên định lực lượng. từ men ạ và ở bờ Đông Hải về sau, nàng liền một mực tận sức tại phát triển thế lực của mình. nhưng mà, bờ Đông Hải hải tộc phần lớn đã rời đi biển sâu, cái này khiến tốc của nàng dương nhận lấy nhất định hạn chế. bây giờ, có Hàn Lâm ủng hộ và nhóm này hải tộc, nàng cuối cùng có một cái toàn khởi đầu mới có thể lại lần nữa mở ra nàng thần đường chương 851, rút lui chương 851, rút lui tại thần chi cùng tín đồ hùng vĩ tự sự trong hai tương hô y tổn lẫn nhau thành hiệu thần chi lực lượng nguyên tuyển thường thường sâu thực tại tín đồ thành tính cùng số lượng trong tín đồ tín ngưỡng như là tia nước nhỏ hội tụ thành thần chi lực lượng hải dương minh ngông, mà tín đồ phẩm chất càng là hơn thần chi có thể hay không đặt chân ở thế mấu chốt thần chi cường đại hay không theo tín ngưỡng ngài tín đồ nhiều ít cùng phẩm chất liền có thể liếc qua tới ngay à, bây giờ đương thân ở bờ đông hải gánh vác trọng sứ mệnh một phương diện, nàng cần tại đây phiến xa lại trong hải vực khôi phục thương thế, thắng được thế giới này tán thành, từng bước tấn thăng làm phương thế giới này thần chi. mà khác, nàng nhất định phải phát triển mạnh tín đồ, là tín ngưỡng của mình con đường đặt vững cơ sở vững chắc. tín đồ, tại nàng mà nói, không chỉ có là tín ngưỡng truyền lại người, càng là hơn nàng lực lượng nguyên tuyển cùng kéo dài. nhưng mà, ở trong mắt Hà Lâm, những hải tộc này quân tiên phong chẳng qua là nhỏ nhặt không đáng kể tồn tại, thậm chí không xứng biến thành nô lệ. hắn thấy, nhục thể của bọn nó nên bị triệt để phá hủy, linh hồn thì cần muốn mạnh mẽ đổi hóa, biến thành dưỡi trứng hắn linh hồn tín đồ, để cho hắn sử dụng nhưng đối với mẹn ni a mà nói, những hải tộc này mỗi một cái cũng cực kỳ chân quý. chúng nó không chỉ có thể biến thành tín đồ của nàng, còn có thể biến thành chiến sĩ của nàng. tại tín ngưỡng chi chiến cũng là thánh chiến trong, vì nàng chinh chiến tứ phương, trên để chinh phục thế giới này hải dương. những hải tộc này là nàng thực hiện mục tiêu mấu chốt quân cờ, là nàng lực lượng nền tảng. có thể những thứ này chiến bại hải tộc đều có thể tặng cho ngươi, biến thành tín đồ của ngươi. hàn lâm không có quá nhiều do dự, quả quyết đem phật cốt chấn ma tháp trong trấn áp tất cả hải tộc, toàn bộ giao cho mẹn ni a. trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại chân thật đáng tin quyết đoán giống như những hải tộc này vận mệnh sớm đã tại hắn một ý niệm, mà Men Nhi ạ tiếp nhận những hải tộc này một cách này, trong ánh mắt của nàng lóe ra đối với tương lai chờ mong cùng tín niệm, giống như đã thấy chính mình tại bên trong vùng biển này cuộn khởi vi hoàng tranh cảnh. Đa tại chủ thần miễn hạ, tại Hàn Lâm trong đầu, giọng Men Nhi ạ quen quen, tràn đầy thật sâu cảm kích cùng kính ý trong giọng nói của nàng mang theo một tia khó mà ước chế vui sướng, giống như theo này ngắn ngủi một câu trong, đều có thể cảm nhận được nội tâm của nàng mạnh trướng. Hàn Lâm mặc dù bây giờ chỉ là một tên võ giả thần thông cảnh, nhưng Men ạ đối với tương lai của hắn tràn đầy lòng tin. Nàng biết rõ, Hàn Lâm tiềm lực vô cùng, hắn mỗi một bước cũng tại vì tương lai mi hoàng trải đường. Ở trong mắt Mạn Nhĩ Á, Hàn Lâm không mệt mệt là một vị cường đại võ giả, càng là hơn một vị có rộng lớn lòng dạ cùng rộng lớn khát vọng lãnh tụ. Theo hắn hôm nay cử động đến xem, vị này tương lai thần vương đại nhân không chỉ có thực lực cường đại, còn có hào phóng khí độ. Hắn đối với Mạn Nhĩ Á dạng này thuộc thần, có thể nói là quan tâm đầy đủ, yêu cầu thích ứng, này tại thần chi trong thế giới, đúng là khó được. Mạn Á biết rõ, Hàn Lâm hôm nay hào phóng, không mệt mệt là đối nàng cá nhân ban càng là đối với nàng tương lai tín nhiệm cùng ủng hộ. Hắn không chỉ cho nàng một cái rộng lớn tiền đồ, càng cho nàng một cái mục tiêu rõ rệt, biến thành thế giới này tương lai Hải Dương chi thần. Tại cái mục tiêu này chỉ dẫn dưới, Mèn Nhi ạ cảm nhận được trước nay chưa có lực lượng cùng tín niệm. Nàng tin tưởng, tại Hàn Lâm che chở cùng duy trì dưới, chính mình nhất định có thể tại đây phiến minh ngông trong hải dương của khởi, biến thành chân chính Hải Dương chi thần, thống trị mảnh này bắt ngát hải vực. Đối với Hàn Lâm mà nói, này mấy bạn hải tộc tàn binh bại tướng chẳng qua là giọt nước trong biển cả, căn bản không đủ để dẫn tới hắn coi trọng. Bất kể loại sinh vật nào, chỉ cần có linh hồn, Hàn Lâm đều có thể cưỡng ép độ hóa khiến cho biến thành mình tuyệt đối trung thành linh hồn tín đồ loại năng lực này nhưng hắn ở đây đối mặt những thứ này hải tộc lúc căn bản không cần lo lắng bọn hắn sẽ trở thành tiềm ẩn nguy hiếp, ngược lại có thể biến thành trong tay hắn một tấm bưu bài nhưng mà là mẹn nhị ạ đưa ra đề xuất lúc hàn lâm dường như không chút do dự hắn biết rõ Mẹ nhị ạ bây giờ đối với hắn mà nói tuyệt không phải phổ thông đồng minh mà là có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa chiến lược nàng không chỉ có được cường đại tiềm lực còn có đặc biệt giá trị đem này mấy vạn hải tộc chiến sĩ giao cho mẹn nhị ạ đối với nàng mà nói là một phần trợ lực mà đúng chính hàn lâm mà nói cũng là một lần cực kỳ sáng suốt đầu tư. Hàn Lâm hiểu rõ, tương lai như muốn tại phương thế giới này trong thật sự không chế tất cả hải vực, mẫu chốt cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào hắn thực lực bản thân, mà là muốn nhìn mệt mì ạ có thể hay không tại đây phiến bên mông trong hải dương của khởi. Cùng lúc đó, tại trên Tử Vấn đảo, lệ thất doanh các chiến sĩ đã bị bức bách đến về lộ, Từ Doanh trưởng xuất ra kia phần có thể rút lui quân lệnh về sau, dường như tất cả chiến sĩ cũng bắt đầu là rút lui làm chuẩn bị. Nhưng mà, điều này vội vàng chuẩn bị nhốn nguyên bản đều ở thế yếu chiến cuộc trở nên càng thêm hỗn loạn trong cự hải tộc công kích các chiến sĩ sức chiến đấu cùng ý chí cũng có vẻ không kiên định như vậy bị hải tộc đánh cho liên tục bại lui tình thế tràn ngập nguy hiểm doanh trưởng đứng ở trên ngọn núi quan sát bị hải tộc đánh cho quân lính tan rã các chiến sĩ sắc mặt lập tức trở nên khó coi lông mày của hắn quá chặt ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo nghĩ cùng bất đắc dĩ hắn hiểu rõ phần này quân lệnh xuất hiện mặc dù cho các chiến sĩ một chút hy vọng sống nhưng cũng nhường bộ đội sức chiến đấu trong nháy mắt sụp đổ không có nói trước là rút lui làm chuẩn bị hiện tại rút lui thực sự có chút quá vội vàng một bên trại phó tiết lượng nhịn không được thở dài nói trong âm thanh của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng tiết hận, lần này đoán trưởng chỉ có thể chạy đi một nửa chiến sĩ năng lực chạy đi một phần ba đều cảm ơn trời đất hừ bên cạnh một tên sách trưởng nao toàn thân máu tê chiến sĩ liếc mắt nhìn nhìn đệ thất doanh doanh trưởng một chút tức giận hừ lạnh nói trong giọng nói của hắn tràn đầy bất mãn cùng phẫn nộ giống như đối với doanh trưởng quyết sách cảm thấy cực độ thất vọng tên này chiến sĩ chính là đệ thất doanh hạ ba võ giả thần thông cảnh cũng là đệ thất doanh chỉ viên hắn nguyên bản đã làm tốt cùng hải tộc đồng quy vụ tận dự định không ngờ rằng thời khắc xuống còn Doanh trưởng lại lấy ra phần này cho phép rút lui quân lệnh. Cái này khiến chỉ đạo viên trong lòng lập tức tràn đầy bất mãn cùng hoài nghi. Ngươi có phần này quân lệnh, sớm lấy ra Cho dù không công bố, ít nhất cũng phải nhường chúng ta mấy cái lãnh đạo hiểu rõ, trước giờ mấy ngày chuẩn bị rút lui phương án, cũng sẽ không giống như bây giờ, một mạch mà rút lui, hoàn toàn chính là một bộ tản binh bại tướng bộ dạng. Bộ đội cũng sẽ không có lớn như vậy thương vong. Chỉ đạo viên thầm nghĩ trong lòng, trong lòng của hắn tràn đầy đối với doanh trưởng trách cứ cùng đối với trước mắt thế cục bất đắc dĩ. Hắn biết rõ Nếu như đã sớm chuẩn bị, có thể bọn hắn còn có thể đều đâu vào đấy rút lui, mà không phải giống như bây giờ lầm vào hỗn loạn. Nhìn rút lui các chiến sĩ bị hải tộc từng cái từ phía sau gặp phải bây giết, hắn cảm giác buồn tim của mình giống như đều đang chảy máu. Mỗi một cái ngã xuống thân ảnh, đều giống như nặng nề màn đè ở trong lòng của hắn, nhường hắn không cách nào tiêu tan. Tiểu này cảm giác bất lực cùng cảm giác ấy nấy, nhường hắn dường như không thể thở nổi. Phần này quân lệnh ngươi lấy được, ta đi ngăn cản những tên hải tộc truy mình." Doanh trưởng cao đại chủ cắn răng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một loại quyết tuyệt cùng kiên định. Hắn tiện tay đem tấm kia cho phép rút lui quân lệnh nhét vào một bên trại phó tiết lượng trong tay, sau đó rút kiếm hướng phía dưới núi phóng đi. Bóng lưng của hắn có vẻ cao lớn lạ thường, phảng phất là một tòa sắp sụp đổ ngọn núi, lại như cũ đang cố gắng chống đỡ lấy một tia hy vọng cuối cùng. Rất hiển nhiên, Cao Đại trụ đã làm tốt ở chỗ này chiến tử chuẩn bị. Chính là bởi vì sự do dự của hắn, mới khiến cho đệ thất doanh hy sinh nhiều như vậy chiến sĩ. Trong lòng của hắn tràn đầy ấy nấy, cảm thấy mình không có kết thúc là doanh trưởng trách nhiệm, nhường các chiến sĩ lâm vào như thế tình cảnh nguy hiểm. Hắn mong muốn lấy cái chết tạ tội dùng tính mạng của mình là các chiến sĩ tranh thủ một điểm cuối cùng rút lui thời gian. doanh trưởng, ngươi không thể đi a. tiết lượng kêu lên một tiếng, mong muốn đưa tay kéo ở cao đại trụ, nhưng cao đại trụ đã chạy ra khỏi mấy bước. thân ảnh của hắn trên chiến trường có vẻ đặc biệt cô độc nhưng lại vô cùng kiên định. tiết lượng, ngươi mang theo các chiến sĩ rút lui, đây là mệnh lệnh. do cao đại trụ từ đằng xa truyền đến, mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. trong ánh mắt của hắn không sợ hãi chút nào, chỉ có đối chiến sĩ nhóm lo lắng cùng đối với hải tộc phẫn nộ. tiết lượng thủ nắm thật chặt tấm kia có lệnh, trong mắt của hắn hiện lên một tia lệ quang. hắn hiểu rõ. Doanh trưởng chuyến đi này có thể đều lại cũng không về được. Nhưng hắn cũng biết Doanh trưởng quyết định là đúng. Hắn chỉ có thể cắn chặt răng, cố nén trong lòng bi thống, xoay người đi tổ chức các chiến sĩ rút lui. Hắn hy vọng, chí ít có thể khiến cho một bộ phận chiến sĩ an toàn rời khỏi. Đây là đối với Doanh trưởng tốt nhất hồi báo, cũng là đối với đệ thất Doanh hy vọng cuối cùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, đang truy sát đệ thất Doanh chiến sĩ hải tộc các chiến sĩ đột nhiên lâm vào hỗn loạn. Nguyên bản đều nhịp truy kích trận hình trong nháy mắt sụp đổ, giống như bị nào đó lực lượng vô hình đánh chúng, hành động của bọn nó trở nên bối rối vô thường. Hải tộc các chiến sĩ nét mặt theo trước đó hung ác tàn bạo, trong nháy mắt chuyển biến làm hoảng sợ muôn dạng, giống như nhìn thấy cái gì làm cho người dùng mình khủng bố cảnh tượng. Tại đây hỗn loạn cảnh tượng trong, một tên chiến sĩ loài người bị đờ nhờ ngã trên đất, hắn bản thân bị trọng thương, máu tươi nhuộm đỏ dưới thân thủ địa, sinh mệnh hấp hối. Dựa theo lẽ thường, đuổi giết hắn hải tộc chiến sĩ chỉ cần tiến lên bộ thêm một đao, có thể dễ dàng kết thúc tính mạng của hắn. Nhưng mà, tên kia hải tộc chiến sĩ lại đứng chết chân tại chỗ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh sợ, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Hắn giống như nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự việc Sự sợ hãi ấy cảm trong nháy mắt bao phủ hắn, nhường hắn hoàn toàn quên đi trước mắt con mồi. Trung binh hải tộc các chiến sĩ vậy sôi nổi dừng bước lại, trong ánh mắt của bọn hắn đồng dạng tràn đầy hoảng sợ. Nguyên bản khí thế hung hăng kẻ đuổi giết, bây giờ lại như là gặp phải thiên địch, từng cái hoảng hốt lo sợ. Bọn hắn không còn bận tâm truy sát chiến sĩ loài người, ngược lại quay đầu lướt phía bãi biển phương hướng liều mạng chạy đi, giống như chỗ nào mới là bọn hắn duy nhất chỗ tránh nạn. Động tác của bọn hắn bối rối mà vội vàng, thật giống như phía sau có vô số ác ma đang truy đuổi, mà bọn hắn thì là trong trận chiến đấu này thật sự bị thua một phương. Hôm này đột nhiên xuất hiện biến hóa nhưng toàn bộ chiến trường cái bầy thế trong nháy mắt bị chuyển. nguyên bản ở thế yếu chiến sĩ loài người nhóm, sôi nổi ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. bọn hắn không thể tin được, những kia mới vừa rồi còn hung thần ác sát hải tộc chiến sĩ, bây giờ lại như là một đám chim sợ cánh cong, chạy trốn chết. đã lao xuống ngọn núi để thất doanh doanh trưởng cao đại trụ, chính tốc độ cao nhất hướng phía hải tộc truy binh phương hướng chạy đi, chuẩn bị dùng sinh mệnh là các chiến sĩ tranh thủ cuối cùng rút lui cơ hội. nhưng mà khi hắn nhìn thấy những cái kia chật vật rút lui hải tộc chiến sĩ lúc, cơ bộ của hắn trong nháy mắt ngược lại, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một vòng vẻ mở miệng. Hải tộc các chiến sĩ nguyên bản hung hãn vô cùng, bây giờ lại như là bị nào đó lực lượng vô hình đánh tan, sôi nổi hướng phía bãi biển phương hướng chạy chối chết. bọn hắn ném mũ quăng gác, chất vật không chịu nổi, thậm chí không để ý tới thu thập đồng bạn thi thể, chỉ để lại đầy mặt đất chân cụt tay đất cùng máu tươi. Tiểu này đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhường cao đại trụ cảm thấy khó có thể tin. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cao đại trụ tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy cùng hoang mang. Chương 852, quyết tâm chương 852. Quyết tâm vật cốt chấn ma công đức tháp treo cao tại bờ biển tri thượng, giống một tòa kim sắt thần chỉ, tản ra uy nghiêm mà thần bí quan mang. Trong hải dương hải tộc quân tiên phong đã bị chấn ma tháp thần uy trở thành hư không, toàn bộ bị chấn áp tại trong tháp, không ai sống sót. Từ vân đảo bên trên hải tộc nhóm đã đã nhận ra khát thường, bọn chúng quân tiên phong thống xoái, hơi thở của hải sa tướng quân vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu này đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường hải tộc nhóm kinh sợ muôn phần, rũ khí mất sạch, chúng nó không chỉ không dám tiếp tục truy kích đệ thất doanh các chiến sĩ, thậm chí ngay cả chạy trốn hồi biển cả cũng cảm thấy hai chân như nứt ra, khó đi. Làm những thứ này truy kích hải tộc các chiến sĩ chạy trốn tới trên bờ các lúc, chúng nó nhìn thấy cảnh tượng càng làm cho chúng nó lâm vào cực độ khủng hoảng. Trừ ra nhìn thấy một tôn kim quang chói mắt bảo tháp treo cao giữa không trung bên ngoài, trong hải dương lại gió êm sóng lặng, không nhìn thấy một cái hải tộc quân tiên phong tướng sĩ. Tiểu này quỷ dị bình tĩnh, đây bất luận cái gì phong bạo đều muốn khiến người sợ hãi. Bọn chúng quân tiên phong thống soái biến mất, các đồng bạn vậy không thấy bóng dáng, tiểu này không biết sợ hãi nhường trong lòng của bọn nó tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà, sau một khắc, một cỗ kinh khủng áp lực từ giữa không trung bảo tháp trong chuyển đến. Cỗ lực hút này vô cùng tương đại, giống như liền thiên địa đều bị nó hấp dẫn. Những kia theo trên hải đảo chỗ tới còn chưa kịp chui vào biển cả hải tộc các chiến sĩ bị vũ lực hút này trong nháy mắt cuốn vào bảo tháp trong. Tại bảo tháp nội bộ chúng nó mới nhìn đến một vài bước quân mặt quen thuộc, những kia nguyên bản trên chiến trường cùng chúng nó kể vai chiến đấu các đồng bạn bây giờ lại đều trở thành tù nhân bị chấn áp tại trong tháp. Những hải tộc này các chiến sĩ kinh hãi phát hiện mình cũng thành tù binh, trong đầu của bọn hắn hỗn loạn tư mừng, không thể nào hiểu được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hàn Lâm đứng ở chỗ cao, mắt sáng như nước quét mắt tất cả tử vân đảo chiến trường. Hắn bén nhạy phát giác được, Hải tộc tiên phong đại quân đã bị chấn áp được 7, 8 phần, trên chiến trường đã không có thành quy mô lực lượng để kháng, chỉ còn lại một ít lẻ tẻ quân lính tàn mạng. Những thứ này còn xuất lại Hải tộc chiến sĩ dường như cũng ý thức được đại thế đã mất, không còn dám đảo vong đến trong biển, ngược lại hướng phía Tử Vân đảo bên trên dãy núi phương hướng bỏ chạy, cố gắng tìm kiếm cuối cùng chỗ ẩn thân. Hàn Lâm hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Những thứ này tàn binh bại tướng đã không đáng lo lắng, hắn nhắc từng cái đi đội giết bọn hắn. Tiện tay bung lên, Hàn Lâm đem Phật cốt chấn ma tháp thu vào trong lòng bàn tay, kim sắc quang mang trong nháy mắt thu lại. Bảo tháp biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Hắn không có tính toán cùng đệ thất doanh các chiến sĩ gặp mặt, rốt cuộc chiến đấu đã kết thúc, đến tiếp sau thanh lý công tác giao cho bọn hắn như vậy đủ rồi. Hàn Lâm sau lưng tử thần cánh chim nhẹ nhàng lắc một cái, lực lượng cường đại trong nháy mắt bộc phát, thân ảnh của hắn như là một tia chớp màu đen, trực trùng bất yêu. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, rời đi từ Vân đảo. Thân ảnh của hắn trên không trung xẹt qua nhất đạo duyên dáng đường vàng cùng, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đâu dạng. Về phần những kia chạy trốn đến từ Vân đảo cùng địa phương khác hải tộc chiến sĩ, Hàn Lâm đã không thèm để ý hắn tí tưởng để thất doanh các tướng sĩ hoàn toàn có năng lực xử lý những thứ này còn xuất lại địch nhân. bọn hắn đã trong trận chiến đấu này bỏ ra giá cả to lớn, hiện tại là lúc để bọn hắn dọn dẹp tàn cuộc, khôi phục trật tự. Hàn Lâm nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi xử lý. Hàn Lâm cũng không có trở về Mịch La Đảo, mà là đem Phật Cốt Trấn Ma Công Đức Tháp tạm thời giao cho mẹ nĩa. Mẹ ạ là một vị đang vượt khởi thần chi, cần cường đại tín đồ cơ sở đến củng cố thần lực của nàng. Mà Phật Cốt Trấn Ma Tháp trong hải tộc chiến sĩ, không thể nghi ngờ là tốt nhất tài nguyên. Phật Cốt Trấn Ma Tháp bên trong ước chừng cầm tù lấy bảy tám vạn hải tộc chiến sĩ. Những hải tộc này trong chiến sĩ, trừ ra có hơn 2 bạn hải sa thị tộc chiến sĩ tinh nguyện ngoại, còn lại tất cả đều là phụ thuộc vào hải sa tộc cái khác hải tộc thị tộc. Những thứ này thị tộc mặc dù thực lực khác nhau, nhưng không có chỗ nào mà không phải là hải tộc bên trong lực lượng tinh nguyện. Càng quan trọng chính là, chấn ma tháp trong còn cầm tù lấy hơn 10 người thần thông cảnh hải tộc cơ giả, bọn hắn tồn tại không thể nghi ngờ là mẹn nhì ạ tín đồ trong đội ngũ chủ cột bước vàng. Hàn lâm đối với mẹn nhì ạ yêu cầu hết sức rõ ràng trừ ra tên kia thần thông cảnh cựu tầng hải xa tướng quân không thể động ngoại những người khác có thể để cho mẹn mì ạ chồng thần linh chi chủng biến thành tín đồ của nàng đem Phật cốt chấn ma tháp giao cho mẹn mì ạ sau đó hàn lâm thân ảnh trong hư không nhẹ nhàng lói lên liền biến mất ở tại chỗ rất nhanh hàn lâm về tới mịch la đảo nghiêm tuyết sớm đã tại ước định địa điểm chờ trong ánh mắt của nàng mang theo một tia chờ mong cũng có một vẻ khẩn trương hàn lâm một thân một mình tiến về tử vân đảo đối mặt hải tộc tiên phong đại quân nghiêm tiết mặc dù biết hàn lâm thực lực cường hãn nhưng tiểu này mười vạn quy mô chiến tranh nói thật, một tên võ giả thần thông cảnh có thể phát huy tác dụng không lớn. phải biết, hải tộc tiên phong trong đại quân, cường giả thần thông cảnh số lượng khẳng định sẽ tăng nhiều. nhìn thấy hàn lâm trở về, nghiêm tuyết con mắt lập tức sáng lên, nàng đội vàng nên đón tiếp lấy, mang trên mặt một tia khó mà che, giấu vui sướng. ánh mắt của nàng nhìn chăm chăm hàn lâm, dường như mong muốn theo trong ánh mắt của hắn đọc lên tử vân đảo tình hình chiến đấu. doanh trưởng, tử vân đảo. nghiêm tuyết vẻ mặt vui mừng, theo bản năng mà mong muốn hỏi một chút tử đảo tình hình chiến đấu làm sao. nàng hiểu rõ. Hàn Lâm chuyến này gánh vác quan trọng sứ mệnh, mà Tử Vân đảo chiến sự vậy dẫn động tới tim của mỗi người. Nhưng mà, nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Hàn Lâm ngắt lời. Hải tộc quân tiên phong đã toàn bộ tiêu diệt. Hàn Lâm thuận miệng nói, trong giọng nói mang theo một tia thoải mái, nhưng ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn nói tiếp, tin tưởng trong thời gian ngắn, Hải tộc liên quân sẽ không còn có động tác khác. Hai ngày nữa họp, người đại biểu đặt chiến doanh đi quân bộ, hỏi một chút Vũ Văn Yên tướng quân, quân bộ rốt cục khi nào mới khiến cho chúng ta rút lui. Nói đến đây, Hàn Lâm trên mặt không khỏi hiện ra một vòng tức giận, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực giống như đe nén lửa giận trong lòng Diễm tất cả bờ Đông Hải thế nhưng có hơn ba vạn tướng sĩ lẽ nào này hơn ba vạn tướng sĩ mệnh thực sự không phải mệnh sao thập cửu quân chính là như vậy xem mạng người như cỏ rất sao thanh âm của hắn trong không khí quanh quẩn mỗi một chữ đều giống như nặng nề mà đập vào nghiêm tuyết trong lòng nghiêm tuyết sắc mặt hơi nổi một chút trong lòng cũng không khỏi thở dài hôm nay nếu như ta không có đi lời nói đóng giữ tử vân đảo để thất doanh tướng sĩ đều sẽ toàn quân bị diệt Hàn Lâm đe nén lửa giận trong lòng thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia đau khổ giống như đang nhớ lại những kia kinh tâm động phách trong né mắt. Nghiêm tuyết gật đầu một cái, nàng hít sâu một hơi, nói ra: Doanh trưởng, ta hiểu được, ta sẽ tại trong hội nghị đem mấy vấn đề này nói ra, tranh thủ nhường quân bộ mau chóng làm ra quyết định. Đúng rồi, còn có đặc chiến doanh rút lui diễn luyện, ngươi cũng phải bắt gấp. Nếu như hải tộc liền còn đến, đặc chiến doanh không được lại, muốn trong thời gian ngắn nhất rút lui. Hàn lâm lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo một kia chân thật đáng tin kiên định. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lẽo, giống như đã làm tốt đối mặt tất cả hậu quả chuẩn bị, tất cả trách nhiệm để ta tới gánh chịu, nếu không, cỡ này thất bị Ta trở về tiếp tục làm của ta thành chủ. Hàn Lâm những lời này, không vẻn bẹn, bẹn là đối với Nghiêm Tuyết Bản giao, càng là đối với chính mình nội tâm một loại phong tích. Hắn biết rõ, là đặc chiến doanh doanh trưởng, hắn mỗi một cái quyết định cũng liên quan đến lấy vô số tướng sĩ sinh tử. Mà ở thời khắc mấu chốt này, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn chính xác nhất, dù là chuyện này ý nghĩa là hắn muốn từ bỏ chính mình tất cả. Hàn Lâm có Tây Kinh thị phụ cận một chỗ căn cứ khu, Quan Vương xưng hô hắn là thị trưởng, nhưng người quen biết hắn cũng cứ gọi đùa hắn là thành chủ. Xưng hô thế này, vừa là đối hắn trêu trọng, cũng là đối với hắn thực lực một loại tán thành nếu như hắn tự tiện mệnh lệnh đặc chiến doanh rời khỏi mình la đảo nghiêm chỉnh mà nói thuộc về lâm trận đào thoát dựa theo lam tinh liên minh quân sự điều lệ loại hành vi này là sẽ bị tiện ra tòa án quân sự với lại có xác suất rất lớn sẽ bị phán xử tử hình nhưng lam tinh liên minh đối với võ giả có thật nhiều đặc quyền nhất là đối tại thực lực cường đại võ giả những thứ này đặc quyền càng rõ ràng hơn đối với võ giả thần thông cảnh mà nói chỉ cần không có làm ra phá vỡ lam tinh liên minh đổ thành loại hình đại gian đại ác hành trình bình thường mà nói có phải không sẽ phán xử tử hình tối đa cũng chính là đem hàn lâm đội ra đội ngũ đội trên người hắn này thần quân trang nhưng Hàn Lâm cũng không thèm để ý những thứ này, hắn quan tâm chỉ có các tướng sĩ an uy, chỉ cần có thể bảo trụ đặc chiến doanh các minh đệ để cho ta cởi này thần quân trang lại như thế nào. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt. Chương 853 rời khỏi chương 853 rời khỏi Tử Vân đảo trên chiến trường, khói lửa tàn đi trong không khí tràn ngập một cô gây mũi mùi máu tươi. đệ thất doanh các tướng sĩ đứng trên chiến trường, ánh mắt đảo qua hốt hoảng mà chạy hải tộc chiến sĩ, những tia các chiến sĩ chợt vật không chịu nổi như là bị đánh tan thủy triều, vội vàng mà thoát khỏi chiến trường. mà trên chiến trường. Khắp nơi đều có thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, một mớ hỗn độn. đệ thất doanh đám binh sĩ nhìn nhau sững sờ, ánh mắt bên trong vừa có thắng lợi sau vui mừng, cũng có đối với trận chiến đấu này thảm thiết trình độ kinh ngạc. đệ thất doanh doanh trưởng đứng ở chỗ cao, mắt sáng như nước, quét mắt toàn bộ chiến trường. thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, xuyên thấu trên chiến trường tiếng ồn nào cho thập cửu quân phát chỉ báo, đem nơi này phát sinh tất cả, bất luận là quá trình chiến đấu, địch nhân thứ bị thiệt hại, vẫn là chúng ta chính mình hy sinh, đều muốn kỹ càng báo cáo nhanh cho quân bộ. còn lại tất cả mọi người, ngay lập tức bắt đầu quét dọn chiến trường, thanh lý thương binh sửa sang lại vật tư, chúng ta không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu. đúng, doanh trưởng. các binh sĩ cùng kêu lên đáp, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định cùng phục tùng. bọn hắn nhanh chóng hành động, một bộ phận người bắt đầu bận rộn sửa sang lại thông tin thiết bị, chuẩn bị đem chiến báo gửi đi ra ngoài. một nhóm người khác thì bắt đầu thanh lý chiến trường, cẩn thận vận chuyển thương minh, đồng thời thu thập trên chiến trường vũ khí cùng vật tư, chuẩn bị là trận chiến đấu tiếp theo chuẩn bị sẵn sàng. toàn bộ chiến trường tại cố gắng của bọn Hàn giới, dần dần khôi phục trật tự. Hàn Lâm về đến Mịch La về sau, không có chút nào trì hoãn ngay lập tức đem tử vân đảo bên trên kinh tâm động phách chiến đấu trải qua cùng với hai phe địch ta thứ bị thiệt hại tình huống kỹ càng mà sửa sang lại thành một phần chiến báo. hắn đem chiến báo giao cho nghiêm tuyết, trinh trọng nói, nghiêm trại phó, ngươi đi đem phần này chiến báo giao cho vũ văn yên tướng quân, đây là tử vân đảo chiến đấu kỹ càng ghi chép, tướng quân nhất định sẽ cần những tin tức này đến chế định đến tiếp sau chiến lược. nghiêm tuyết gật đầu một cái, tiếp nhận chiến báo, quay người rời đi, thân ảnh dần dần từng bước đi đến. mà hàn lâm thì trực tiếp về tới phòng tu luyện của mình. trong phòng tu luyện đèn sáng trưng, hàn lâm ngồi xếp bằng xuống hai mắt nhắm lại, bắt đầu thi triển thụy mộc la hán độ thế công. môn công pháp này có thể làm cho hắn bước vào một loại đặc thù trạng thái tu luyện, giống như đưa thân vào trong một cảnh, nhưng lại vô cùng thanh tịnh, có thể mức độ lớn nhất tăng lên tu luyện hiệu suất. tại thụy mộc la hán độ thế công phụ trợ dưới, hàn lâm chậm rãi vận chuyển lên một hạt cắt chấn vạn giới công pháp. môn công pháp này thoát hai từ chư thiên vạn cổ chấn hoang kinh mà hắn sớm đã tu luyện chư thiên vạn cổ chấn hoang kinh đồng thời đã nhập môn, bởi vậy đối với một hạt cắt chấn vạn giới lý giải tự nhiên mười phần cắt sâu. hắn muốn ngưng tụ một hạt hàng hà sa, viên này hạt cắt tuy nhỏ, lại ẩn chứa lực lượng cường đại đủ để chấn áp cổ võ thế giới bên trong phong ma cốc, nhường những kia cất giấu ma vật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Lâm trong đầu hiện ra phong ma cốc cảnh tượng, chỗ nào là cổ võ trong thế giới châu nguy hiểm nhất một trong, vô số cường đại ma vật bị phong ấn trong đó. Hắn hiểu rõ, chỉ có ngưng tụ ra một hạt hoàn mỹ hàng hà sa, mới có thể triệt để chấn áp phong ma cốc, nhường thế giới khôi phục căn bình. Mà ngưng tụ hàng hà sa chỉ là bước đầu tiên, sau đó hắn còn muốn lấy ra còn lại trận nhãn linh bảo, khôi phục tạo hóa chân long đỉnh lý năng. Tạo hóa chân long đỉnh là của hắn quan trọng pháp bảo, một sáng khôi phục, hắn liền có thể bằng vào tạo hóa chân long đỉnh. Mở nơi thứ ba thể nội thế giới, một sáng nhường hắn hoàn mỹ mở ra 9 nơi thể nội thế giới, trừ thiên bạn cổ trấn hoang kinh cũng có thể để thăng đến sơ phẩm, đồng thời thể nội 9 nơi thế giới cũng có thể tự động diễn hóa, chỉ cần có đầy đủ thời gian, trong cơ thể của hắn thế giới có thể theo một phương thể nội không gian, diễn hóa thành đại thiên thế giới, cho dù đối. Với một hạt cắt chấn bạn giới công pháp đã hết sức quen thuộc, ta vậy tốt nhất đừng tùy tiện trực tiếp tu luyện." Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Dương tụ hàng hà xa quá trình, ức ký nguy hiểm, hơi vô ý, liền có khả năng đem Hàn Lâm nổ hồn phi phế tán, nhất định phải cẩn thận mới được. Rất nhanh Thời thở của Hàn Lâm dần dần bình ổn, thân trong cơ thể chân khí nhưng sống trường giang và hoàng hà cuộn cuộn lao nhanh, mà tinh thần của hắn thì đắm chìm trong viên kia sắp ngưng tụ hoàng hà xa trong, giống như cùng toàn bộ thế giới hỏa là một thể. Nhất Mộng tiên Nhiên, Hàn Lâm bằng vào đối với thời gian ý cảnh khắc sâu càn ngộ, dung hợp thụ Mộng La Hán độ thế công cùng với Lục Đạo Luân hồi công pháp, sáng tạo ra môn này toàn công pháp mới. Tại trong phòng tu luyện, hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt mưu thần, tiến nhập một loại đặc thù trạng thái tu luyện. Trong giấc mộng, Hàn Lâm giống như xuyên việt rồi ngàn năm thời gian, đã trải qua một đoạn dài rằng dọc mà phong phú tu luyện lữ trình này tương đương với hắn trong thời gian thật ngắn tu luyện một ngàn năm. Làm sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời vàng trói vẩy vào Hàn Lâm trên mặt, hắn chậm rãi mở ra hai mắt. Trải qua nhất mộng thiên niên tu luyện, một hạt cắt chấn vạn giới môn công pháp này đã đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Hàn Lâm tâm niệm cái động, thể nội pháp lực cuồn cuộn. Trong chốc lát, một hạt trong suốt long lanh, giống kim cương loại chán phóng hào quang lóa mắt đất cát xuất hiện ở trước mặt của hắn. Là cái này trong truyền thuyết hàng hà Sa có thể trấn áp nhất vượng pháp bảo mạnh mẽ. Bất quá hiện tại hàng hà Sa chỉ là chỉ có vẻ ngoài, muốn chân chính trấn áp phong ma gốc còn cần một bước mấu nhất nghĩ đến đây, Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, Phật Châu vòng tay có hơi lóe lên, thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại trong phòng tu luyện. Cổ võ thế giới, vọng ước thành. Bắt được đám võ giả đã cùng Chính nghĩa Minh triệt để trở mặt, hai bên xung đột đạt đến gai cấn. Chính nghĩa Minh tại cuộc phong ba này trong tổn thất nặng nề, tam thập tên thần thông cảnh khách khanh vẫn lạc. Đối với Chính nghĩa Minh bất kỳ một cái nào đường khẩu mà nói, đều là đả kích nặng nề, có thể nói thương cân độ cốt, nguyên khí lại thương. Những thứ này thần thông cảnh khách khanh không chỉ có là Chính nghĩa Minh trụ cột vững vàng, càng là hơn các đường khẩu đỉnh tiêm chiến lực, tổn thất của bọn họ nhường Chính nghĩa Minh thực lực giảm đi nhiều. Trên điểm này, Tân Dậu Đường một cái phó đường chủ, thế nhưng rất khó kháng trụ. Tân Dậu Đường chính nghĩa minh đường chủ tại một lần tranh đấu kịch liệt trong bất hại chết, cái này khiến tất cả Tân Dậu Đường lâm vào quyền lực chân không kỳ. Phó đường chủ Liêu Ngạn Bắc 4 là có hy vọng nhất tiếp nhận Tân Dậu Đường đường chủ bảo tọa nhân tuyển. Hắn một mực cẩn trọng, là đường khẩu lập xuống chiến công hiển hách, bất luận là vũ lực hay là nhiêu lực, cũng có thể xứng đỉnh tiêm. Lần này, hắn đi cùng chính nghĩa minh đại tiểu thư tới trước phong ma cấp thu hoạch huyền âm tinh thúy, chính là vì mượn nhờ cái này trọng đại công lao, vững chính mình leo lên Tân Dậu Đường đường chủ bảo tọa địa vị. Hắn thấy Hành động lần này không chỉ có là là chính nghĩa minh đem sức lực phục vụ, càng là hơn chính mình bước về phía càng quyền cao hơn lực mấu chốt một bước. Nhưng mà sự tình phát triển cũng không có như ước nguyện của hắn, biến thành hiện tại bộ dáng này. Chính nghĩa minh một đoàn người đã rời đi vọng nguyệt thành. Tòa thành trì này mặc dù ở vào bắc vực cùng trung vực giao giới khu vực, nhưng vị trí địa lý càng khuynh hướng bắc vực. Bây giờ chính nghĩa minh thực lực không lớn bằng lúc trước, tại bắc vực tông môn uy hết giới, bọn hắn có vẻ đặc biệt một thân một mình. Bởi vậy, chính nghĩa minh một đoàn người rời đi vọng nguyệt thành lúc, nhịp chân gấp rút, nét mặt chặt giống như thân phía sau có truy binh bình thường. Hoàn toàn không có ngày xưa vai phong. Toa xe bên trong, liêu ngạn bắc một thân một mình, sắc mặt âm trầm được giống như năng lực chảy ra nước. Hắn nguyên bản đầy gói lòng hy vọng mà đi cùng chính nghĩa minh đại tiểu thư đi vào phong ma cốc, nhất tâm mong muốn bằng vào thu hoạch nguyên âm tinh túy công lao, ngồi lên tân dậu đường đường chủ bảo toàn. Nhưng mà không như mong muốn, hành động lần này không chỉ không thành công, ngược lại tổn thất nặng nề. Tam thập tên thần thông cảnh khách khanh vẫn lạc, như là một tòa núi lớn, ép tới hắn không thở nổi. Hắn biết rõ minh chủ tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha lần này thất bại, chính mình không chỉ không cách nào đã được như nguyện leo lên đường chủ vị trí. Ngay cả hiện hữu phó đường chủ vị trí, vậy tràn ngập nguy hiểm. Toa xe trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bánh xe ép qua mặt đất kéo kẹt âm thành, giống như như nói Liêu Ngạn bác nội tâm lo nghĩ cùng bất đắc dĩ. Hắn nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, lại như cũng không cách nào làm dịu trong lòng phẫn uất cùng không cam lòng. Chương 854, trở lại Phong Ma cốc, 1, chương 854, trở lại Phong Ma cốc, 1, Hàn Lâm về đến Lôi Chiêu tự, tòa này cổ lão tự miếu tại năm tháng tẩy lễ hạ có vẻ càng thêm trang nghiêm tốc Hắn đứng ở tự miếu trong đình viện, hơi, hơi nhắm hai mắt lại, Tâm niệm khé động, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại mấy cây số ngoại một mảnh sơn cốc cũ tinh trong. Trong sơn cốc, thanh phong quét vào mặt, hoa thảo chợt tròn, phản phất đang chào mừng hắn đến. Tại chủ thế giới cùng cổ võ trong thế giới, Hàn Lâm mặc dù có không gian phù văn, nhưng cho tới nay, hắn cũng rất khó phát huy đầy đủ đi lực của nó. Không gian phù văn ẩn chứa cường đại lực lượng không gian, nhưng ở lực lượng không gian vững chắc địa phương, Hàn Lâm chỉ có thể miễn cưỡng tại trăm mét trong thực hiện tuấn gian di động, này với hắn mà nói đã là một cái không nhỏ đột phá. Nhưng mà khoảng cách như vậy tại đối mặt địch nhân cường đại hoặc là phức tạp cái bây thế lúc có vẻ hơi giật gấu và bay. Nhưng từ Hàn Lâm tu luyện Chư Thiên Vạn Cổ Trấn Hoang Kinh sau khi nhập môn trong cơ thể hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Đặc biệt tại hắn thành công mở ra hai cái thể nội thế giới sau đó hắn đối với không gian ý cảnh cảm ngộ càng thêm cắt sâu. Hai cái này thể nội thế giới phản phất là hai cái độc lập không gian chiều không gian, nhưng hắn có thể theo càng vĩ mô góc độ đi tìm hiểu lực lượng không gian bản chất. Theo hắn đối với không gian ý cảnh không ngừng lĩnh ngộ, sử dụng không gian phù văn lúc vậy ngày càng thuận buồm xuôi gió, có thể chính xác hơn mà điều khiển lực lượng không gian thực hiện càng xa khoảng cách thuấn di, bởi vậy trước đó chỉ có thể ở trăm mét trong Tuấn di hà lâm, bây giờ đã có thể làm được dễ dàng thuấn di mấy cây số khoảng cách. điều này tiến bộ cực lớn, không chỉ nhường hắn về mặt tu luyện càng cao hơn hiệu quả, cũng vì hắn ở đây đối mặt nguy hiểm lúc cung cấp nhiều hơn nữa thủ đoạn đường núi. hà lâm đứng trong sân gốc, hơi khẽ nho mắt, hướng phía bốn phía quét mắt một chút, phản phất đang xác nhận cảnh vật chung quanh an toàn. trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lùng dùng, lập tức tâm niệm khẽ động, thân ảnh trong nháy mắt biến mất trong không khí. sau một khắc, hắn xuất hiện tại mấy cây số ngoại một mảnh khác trong núi rừng. Trung quanh là cây cối rậm rạp cùng dốc rách dòng suối, không khí thanh tân đập vào mặt. Vọng Nguyệt Thành khoảng cách Lôi Chiêu tự cực kỳ xa xôi, trước đó Hàn Lâm đi theo Lôi Chiêu tự đội xe, cho bệnh chạy được hơn nửa tháng mới vừa tới Vọng Nguyệt Thành. Trên đường đi, đội xe cần xuyên qua núi non trùng điệp, hoang mạc sa mạc, còn muốn thời khắc cảnh giác có thể xuất hiện nguy hiểm. Nhưng mà lần này, Hàn Lâm bằng vào chính mình đối không gian phủ văn công chế, chỉ tốn không đến 3 ngày thời gian, đều theo Lôi Chiêu tự đi tới Vọng Nguyệt Thành. Hắn trên đường đi sử dụng lực lượng không gian, thoải mái vượt qua nặng nề chống lại, giống như vẽ ra trên không trung một cái vô hình thẳng tắp, trực tiếp tới mục đích càng khiến người ta kinh ngạc chính là tại đây ngắn ngủi ba ngày thời gian bên trong Hàn Lâm còn nhiều lần về đến chủ thế giới tham dự Mịch La đảo đặc chiến doanh nhiệm vụ huấn luyện hắn sử dụng không gian phủ văn cùng Phật châu vòng tay tại hai thế giới trong lúc đó xuyên tới xuyên lui không hề chỉ trệ cuối cùng lại trở về Vọng Nguyệt Thành có thể đem Phật châu vòng tay cái thứ hai xuyên qua địa điểm định tại Vọng Nguyệt Thành về sau lại lưỡng phản đều không cần tốn hao lâu như vậy Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ ánh mắt bên trong hiện lên một tia rỡ hắn đứng ở Vọng Nguyệt Thành trước cửa thành nhìn qua tòa này quen thuộc mà xa lạ thành thị trong lòng tràn đầy cảm khái Mỗi một lần về tới đây, cũng giống như mở ra một hành trình mới. Phật châu vòng tay tổng cộng có 18 viên Phật châu, mỗi một viên Phật châu cũng ẩn chứa năng lượng cường đại, có thể là hàn lâm cung cấp xuyên qua neo điểm. Hiện nay, đã có 2 viên Phật châu biến sắc, theo nguyên bản màu đỏ sẫm biến thành màu đen thâm thú, giống tinh điêu tế chắc đàn một hạt châu, tản ra một loại thần bí mạ trang trọng khí tức. Viên thứ nhất Phật châu định vị tại chủ thế giới, đó là hắn khởi điểm, cũng là hắn lực lượng căn cơ sở tại. Viên thứ hai Phật châu định vị tại Lôi Chiêu tự trong tiệp phòng, chỗ nào là hắn ở đây cổ võ thế giới tu luyện thánh địa, mỗi một lần bế quan tu luyện cũng có thể làm cho hắn cảm nhận được tâm linh yên tĩnh cùng lực lượng tăng trưởng hiện tại Hàn Lâm chuẩn bị đem viên thứ ba Phật Châu định vị điểm thiết lập ngay trước mắt Nguyệt Thành cứ như vậy hắn lần sau có thể trực tiếp theo chủ thế giới xuyên qua đến vọng Nguyệt Thành không cần lại trải qua lôi chiêu tự trùng chuyển đại đại tiết kiệm thời gian cùng tinh thần và thể lực hắn buông tay nhẹ khẽ bứt bứt Phật Châu vòng tay cảm thụ lấy mỗi một viên Phật Châu trong ẩn chứa lực lượng theo thời gian trôi qua Phật Châu vòng tay bên trên mỗi một viên Phật Châu đều đem được trao cho mới sứ mệnh định vị một chỗ phương hướng biến thành hắn ở đây hai thế giới trong xuyên toa cầu đối Bạo Nguyệt Thành Dường như trở nên so trước đó tiêu điều rất nhiều. Hàn Lâm đi tại Vọng Nguyệt Thành trên đường phố, có hơi những mày. Hắn rời đi nơi này chẳng qua hơn tháng, nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn cảm thấy mười phần lạ lắm. Trên đường phố, người đi đường thưa tớt, ngẫu nhiên có mấy cái vội vàng mà qua thân ảnh, vậy có vẻ mặt mà tù mày cho. Hai bên cửa hàng phần lớn nửa đậy lấy môn, ngày xưa náo nhiệt phiên chợ bây giờ trống lặng, chỉ có mấy trận gió lạnh thổi qua, cuốn lên trên đất lá rụng, phát ra tiếng vang xào xạc. Trung tâm khách sạn cùng cửa hàng bậy vắng lạnh rất nhiều, đã từng rộn rộn ràng ràng chẳng cảnh cũ còn, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch. Hàn Lâm vừa đi Một bên trải rộng ra thần thức, cẩn thận quan sát đến tòa thành thị này. Thần trí của hắn như là một tấm vô hình lưới, nhanh chóng bao trùm tất cả mọi người thành. Rất nhanh, hắn đều bén nhạy đã nhận ra dị thường. Tòa này cư dân thành phố đang lặng yên rời khỏi. Một số người hướng phía bắc vực phương hướng di chuyển, có lẽ là bị Bắc vực tông môn thế lực hấp dẫn, có lẽ là hoàn toàn bất đắc dĩ, mà nhiều hơn nữa người thì là hướng phía trung vực phương hướng di chuyển, chỗ nào tương đối an toàn, cách xa Bắc vực cùng trung vực giao giới khu vực phân tranh cùng nguy hiểm. hắn Lâm bước chân dần dần chậm dần, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lo âu. Vọng Nguyệt Thành đã từng là bắc vực cùng trung vực ở giữa quan trọng thương mậu thành thị, thương nhân tụ tập, phi thường náo nhiệt, nhưng mà bây giờ lại trở nên như thế tiêu điều. Đối với đây hết thảy, Hàn Lâm vậy không có biện pháp gì tốt, trung đột chính nghĩa minh cùng bắc vực tông môn ở giữa chiến tranh không thể tránh được, một sáng xảy ra chiến tranh, Vọng Nguyệt Thành đem là cái thứ nhất nhận công kích thành thị, Hàn Lâm không cách nào ngăn cản, chỉ có thể thở dài, hướng phía Phong Ma cốc phương hướng chạy đi, rất nhanh, Hàn Lâm đi tới xích viêm hạ cốc lối vào chỗ. Hẻm núi hai bên là cao vút trong mây màu đỏ với đá, giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua bình thường tản ra một loại nóng bỏng mà khí tức nguy hiểm trong hạp cốc gió nóng gào khét mang theo các bụi cùng mùi lưu mình để người khó mà hô hấp Hàn Lâm hiểu rõ chỉ cần dọc theo xích viêm hạp cốc một đường tiến lên đã đến hẻm núi cuối cùng có thể nhìn thấy bước vào phong ma cốc vách đá cửa vào phong ma cốc là cổ võ trong thế giới nhất là hiểm ác tri địa một trong chỗ nào phong ấn vô số cường đại ma vật hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh địa xích viêm hạp cốc bên trong ma vật dường như càng biến đổi nhiều mạnh hơn Hàn Lâm cao mày ánh mắt như lao quét mắt bên trong hạp cốc lúc này Sích Viêm Hạp Cốc trong tràn ngập nồng đậm hắc vụ, những thứ này hắc vụ không còn là dĩ vãng loại đó mỏng manh hình thái, mà là đã ngưng tụ thành hình, hóa thành đủ loại ma vật. Chúng nó có nhiều dữ tận hình thú, có nhiều hung mãnh phi cầm, thậm chí còn có một số hình người ma vật. Những thứ này ma vật hình thể so trước đó cự lớn hơn rất nhiều, bình thường nhất cũng có cao 2, 3 mét, mà những kia thực lực mạnh hơn ma vật, thân cao càng là hơn đạt đến 5, 6m, giống như người khổng lồ, tản ra làm cho người không rét mà run tí thế. Lúc này Sích Viêm Hạp Cốc nhìn lên tới giống một mảnh ma vực. Hắc vụ tại trong hạ cốc quay cuồng, đám ma vật ở trong đó xoay toa, Phát ra trận trận rít gào trầm trầm âm thanh, phảng phất đang cảnh cáo bất luận cái gì có can đảm bước vào mảnh đất này người xâm nhập. Hàn Lâm đứng ở hẻm núi cửa vào, cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Hắn hiểu rõ, lần này bước vào xích viêm hạ cấp sẽ đối mặt với trước nay chưa có khiêu chiến. Chương 855 trở lại phong ma gốc, 2, chương 855 trở lại phong ma gốc, 2, mới phong ấn dường như cũng không thể rất tốt mà phong ấn lại phong ma cấp bên trong ma vật bằng không xích viêm hạ cấp trong cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy thực lực cường hãn ma vật. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng lo lắng. hắn biết rõ những thứ này ma vật xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên, bọn chúng tồn tại không thể nghi ngờ là đối với tất cả tu chân giới to lớn nguy hiếp. sau một khắc, hàn lâm thân ảnh đột nhiên chất động, giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. động tác của hắn nhanh như thiểm điện, dường như làm cho không người nào có thể phát giác. xích viêm hạ cước bên trong ma vật, dường như đã nhận ra cái gì, nguyên bản lười biến bộ dáng trong nháy mắt sửa đổi. chúng nó nguyên bản lười biếng du đãng, thưởng thụ lấy khó được nhàn nhã thời gian, có thể giờ phút này, nhưng trong nháy mắt trở nên cảnh rất lên. Những thứ này mà vật thân thể run nhẹ nhẹ, nhìn đông nhìn tây, trong mắt lóe ra cảnh giác quan mang. Trong miệng của bọn nó không ngừng phát ra gầm nhẹ, phản Phất đang cảnh cáo cái gì, lại Phàm Phất là đang tìm kiếm cái gì. Chúng nó chung quanh thân thể tản mát hắc vụ vậy bắt đầu kịch liệt cuộn cuốn lên, Phàm Phất đang đáp lại nào đó không biết triệu hắn, lại giống là tại chống cự lấy nào đó uy hiếp vô hình. Nhưng mà, ngay tại chúng nó cảnh giác tới cực điểm lúc, sau một khắc, những thứ này ma vật lại trở nên mở mịt lên. Trước đó xuất hiện kia một tia người xuống núi, giống như chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến chúng nó thậm chí hoài nghi mình có phải sản sinh ảo giác. Chúng nó cẩn thận phân biệt hồi lâu, nhưng cuối cùng lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Dần dần, những thứ này ma vật lại lần nữa khôi phục đến trước đó loại đó mở bị thôn đội bộ dáng. Chúng nó lại lần nữa nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng mà nhìn về phía trước, giống như vừa mới mọi thứ đều chưa từng phát sinh qua. Cùng lúc đó, Hàn Lâm thân ảnh giống như một bệnh ánh sáng, ảnh loại không ngừng phóng hiện, hắn thi triển tuấn di chi thuật, thân hình trong hư không lưu lại từng đạo ảnh, như là qua lại thời không lữ giả. Rất nhanh, hắn liền đi đến xích Viêm Hạp cốc cuối cùng chỗ nào có một mặt cao vút trong mây bách đá, phản phất là giữa thiên địa nhất đạo tâm chắn thiên nhiên. Mặt này trên vách đá hiện đầy dấu vết tháng năm, nhang thạch mặt ngoài mấp mô, có vẻ cổ lao mà thần bí. Mà ở này vách đá trung ương, có một vết nước, chính là thông hướng phong ma quốc lối vào. Lúc này, mặt này vách đá vết nước lối vào, đang không ngừng tản mát lấy màu đen ma mà khí. Từng kia từng sợi ma khí theo trong cái khe chậm rãi bay ra, giống như ưu linh tràn ngập trong không khí ra. Những thứ này ma khí mang theo một loại khí tức ma quái, giống như năng lực thôn vẽ tất cả sinh cơ. Chúng nó rất nhanh dung nhập vào sích viêm hạp cốc trong không khí, có thể nguyên bản đều tràn ngập mê vụ hẻm núi, màu sắc trở nên càng thêm thâm trầm mấy phần. Kia mê vụ giống như bị ma khí nhuộm đen bình thường, để người không rét mà run. Hàn Lâm đứng ở vách đá trước, con mắt chăm chú chằm chằm vào kia không ngừng tản mát ma khí, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo âu. Hàn Khê như mày, thấp giọng thở dài, "300 năm, ha ha, dựa theo kiểu này tiến độ, chỉ sợ nhiều nhất 10 năm, cho dù phong ma cốc phong ấn không có triệt để ta nữa, tản mát ma khí cũng đủ làm cho xích viêm hạp gốc biến thành một chỗ mới hiểm ác chi địa." Hàn Lâm đứng ở vách đá trước, Ánh mắt sâu thẳm nhìn qua kia không ngừng tản mát ma khí bất nước, trong lòng dâng lên một tia hoài nghi. Hắn không biết, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân có phải cùng hắn trước giờ lấy đi hai cái trận pháp hoạch tâm liên quan đến, rốt cuộc, trận pháp hoạch tâm là phong ấn nơi mấu chốt. Nhưng mà, có một việc Hàn Lâm lại vô cùng chắc chắn, loại tình huống này tuyệt đối không thể lại bỏ mặc hắn tiếp tục phát triển tiếp. Bằng không mà nói, nhiều nhất 10 năm, nơi này đều sẽ đối với thế giới loài người tạo thành cực lớn tai nạn. Ma khí quyết tán không chỉ sẽ ô nhiễm mảnh đất này, càng sẽ ăn mòn nhân loại ý chí, thậm chí có thể dẫn phát ma vật bạo động, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến đây, Hàn Lâm trong lòng không khỏi lại nặng nề mấy phần. Hàn Lâm lẩm đầu liếc bầu trời một cái, Thái Dương đã cao lơ lửng giữa trời, còn có tối luôn nửa canh giờ liền đến vào lúc giữa trưa. Ánh nắng bảy tại xích viêm hàm cướp bên trong, lại không cách nào xua tan kia tràn ngập ma khí, ngược lại có vẻ hơi bất lực. Hàn Lâm yên lặng đi đến khe hở cửa vào bên cạnh trên một tảng đá xinh lớn, ngồi xếp bằng. Thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt trầm ổn, giống như cùng mảnh đất này hòa làm một thể. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng vận chuyển công pháp trong cơ thể chân khí, nhưng sồng trưởng giang và hoàng hà cuộn cuộn lao nhanh không thôi, ở trong kinh mạch lưu chuyển. Cùng lúc đó, Hàn Lâm hai cánh tay thượng bẩy mơ hồ hiện ra tựa như tinh thần quang mang, phản vật là theo thế giới khác lộ ra quang uy. Tả hưu hai cánh tay đều có 10 giờ quang mang thiểm thước, giống lộng lấy tinh thần, mỗi một khỏa quang mang cũng tản ra nhàn nhạt, nhạt linh vận. Nay 10 giờ quang mang, chính là Hàn Lâm trước giờ thai nén tốt 10 hạt hàng hà sa. Hàn Lâm cũng không tinh thông phong ấn trận pháp, đối mặt khó giải quyết như thế cục diện này, hắn chỉ có thể bằng vào huyết độc của mình pháp lực đến tầm bổ này 10 hạt hàng hạ hà sa, từ đó kích phát chúng nó phong ấn lực lượng. Đây là hắn theo chư thiên bạn cổ hoang kinh trong nội ra duy nhất phương pháp có thể thực hành được, cũng là hắn hiện nay hy vọng duy nhất. Hàn Lâm khuôn mặt nhìn như bình tĩnh như nước, nhưng từ lúc đêm này mười hạt Hằng Hà Sa trồng vào hai tay một khắc kia trở đi, thân thể hắn liền lâm vào một hồi y mắng chiến. Hằng Hà Sa phản phất là Tham Lam quái thú, không giờ khắc nào không tại thôn vệ trong hắn khí huyết cùng pháp lực. Chúng nó như là trong đêm tối u linh, lặng yên không một tiếng động cướp đoạt lấy Hàn Lâm tinh khí trong cơ thể thần, làm thôn vệ đủ nhiều khí huyết cùng pháp lực sau đó, nay mười hạt Hằng Hà Sa khẩu vị càng thêm lớn lên, bắt đầu không chút kiên kỵ thôn vệ hắn lực cùng tinh thần. Hàn Lâm cảm giác thân thể chính mình giống như trở thành một mảnh sa mạc khô cốt, mà Hằng Hà Sa thì là một hồi bĩnh viễn không thỏa mãn báo cát muốn đem trong cơ thể hắn mọi thứ đều thôn vệ hầu như không còn, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong cơ thể mình phản phất có một cái không đáy hất động, chính mở ra miệng to như chậu máu, cố gắng đưa hắn tất cả thôn vệ vào trong. thực chất, Hàn Lâm duy nhất một lần gieo xuống 10 hạt hàng hà sa, này bản thân liền là một kiện cực kỳ hành động mạo hiểm. này 10 hạt hàng hà sa trong lúc đó tồn tại một loại vi diệu mà nguy hiểm liên hệ, chúng nó phản phất là 10 khóa bị kiếp nổ tương liên tùng thuốc nổ, một sáng Hàn Lâm thể nội khí huyết, pháp lực, nghiệm lực, tinh thần có bất luận một loại nào không cách nào kịp thời cú ứng này 10 hạt hàng hà sa liền sẽ trong nháy mắt mất tích bạo động chúng nó sẽ tượng mất khống chế giã thú một dạng, đem Hàn Lâm cả người cũng cắn nứt hết, ngay cả cận bã cũng sẽ không còn lại. Hàn Lâm biết rõ điều này, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cứng ngắt lấy ra đầu đánh cược một phen. Thân thể hắn đang run rẩy, nhưng ánh mắt của hắn lại kiên định như bản thạch. Hắn hiểu rõ, mình đã đứng ở bờ vực sinh tử, mà hắn duy nhất có thể làm chính là cắn chặt răng, kiên trì. Nửa canh giờ lặng yên trôi qua, làm Thái Dương trầm giai Na Di đến Hàn Lâm đỉnh đầu ngay phía trên lúc, xích viêm hạp cốc trong xương mù dậy bắt đầu lặng yên tản đi. Nguyên bản tràn ngập tại trong hạp cốc màu đen mê mụ, như là bị vô hình tay nhẹ nhàng đẩy ra dần dần trở nên mỏng manh, lộ ra một tia rõ ràng thiên địa. Cùng lúc đó, trên vách đá vết nứt lối vào, vậy bắt đầu tách ra hào quang chói sáng, phảng phất có một cổ lực lượng cường đại đang theo vết nứt chỗ sâu tuôn ra, chiếu sáng tất cả hẻm núi. Hàn Lâm lập tức đứng dậy, con mắt chăm chú chằm chằm vào kia vết nứt lối vào qua mang. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng, nhưng rất nhanh lại trở nên trở nên kiên nghị. Hắn cất bước hướng phía vết nứt cửa vào đi đến, nhịp chân trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước cũng giống như đạp ở thời gian nhịp bên trên. Khi hắn đi đến cửa vào chỗ lúc, khe hở bên trong không ngừng biến hóa sắc thái đập vào mi mắt, hồng, lam tử, hắc. các loại sắt thái sen lẫn thiếp thước, như là một bức lưu động bức tranh, nhưng lại mang theo một loại khí tức ma quái. Hàn Lâm nhìn khe hở bên trong sắt thái, trên mặt lộ ra một vòng vẻ chần chờ Trước mắt khe hở cửa vào, mơ hồ cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, phảng phất là một chỗ thâm viên cả ấy, một sáng bước vào, rồi sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm ba động, nhưng khẩn trương trong lòng cảm lại không cách nào hoàn toàn tiêu trừ. Một lát sau, Hàn Lâm đem một tôn tiểu đỉnh theo thể nội triệu hán đi ra. Tôn này tiểu đỉnh lóe ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, phía trên điêu khắc phủ văn cổ xưa. Tản ra một cỗ thần bí mà khí tức cường đại. Hàn Lâm nắm thật chặt tiểu đỉnh, giống như nó là hắn duy nhất dựa vào. Hắn lần nữa hít sâu một hơi, cất bước hướng phía khe hở cửa vào đi đến. Thân ảnh của hắn tại vết nước quang mang trong có vẻ đặc biệt nhỏ bé, nhưng lại vô cùng kiên định. Rất nhanh, hàn Lâm thân ảnh đều biến mất tại vách đá trong cái khe. Cùng lúc đó, trong vách đá quang mang dường như cũng biến thành càng thêm chói mắt, phàm vật có một cỗ cường đại năng lượng đang vết nước chỗ sâu phun trào. Trong khe hở năng lượng bắt đầu kịch liệt bốc lên, giống như chính nổi lên một hồi kinh khủng phong bạo. Chương 856 trở lại phong ma gốc ba chương 856, trở lại phong ma cốc, bà, làm Hàn Lâm bước vào khe hở cửa vào trong mắt, hắn ngay lập tức cảm nhận được trùng quanh năng lượng tịch liệt ba động. Giống như tất cả không gian đều bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy lên, năng lượng thủy triều sôi trào mãnh liệt, như là gió lớn sóng lớn loại ở bên cạnh hắn quay cuồng. Hàn Lâm cảm giác chính mình giống như đưa thân vào biển rộng mênh mông trong, mà hắn tự thân thì như là một chiếc thuyền con, nhỏ bé mà yếu ớt. kia cuộn trào mãnh liệt năng lượng thủy triều giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa hắn bay, nhưng hắn ngã vào vực sâu vô tận trong, không cách nào tự kiểm chế. Cùng lúc đó, Hàn Lâm bén nhảy phát ra được tất cả cửa vào thông đạo cũng đối với hắn sản sinh một loại mơ hồ cảm giác bại sích. Loại cảm giác này cùng hắn trước đây rời đi thì thông thuận hoàn toàn khác biệt. Trước đây hắn rời đi thì thông đạo phảng phất là rộng mở môn hộ, mà bây giờ lại giống như một đạo đóng chặt miệng cống. Đối với hắn tràn đầy địch ý mỗi một bước đều giống như tại cùng trở lực vô hình chống lại, đường hắn có đi. chỗ này cửa vào thông đạo là phong ấn phong ma cốc nơi mấu chốt. Ta nhớ được, cái này mới phong ấn trận pháp, thế nhưng có trận linh tồn tại. vì sao ta lần này đến, nó không có xuất hiện? Hắn lâm trong lòng tràn đầy hoài nghi. hắn rõ ràng còn nhớ, trước đây rời đi thì phong ấn trận pháp trận linh từng cùng hắn từng có ngắn ngủi giao lưu đó là một loại tồn tại cổ xưa mà cường đại, phản phất là phong ấn thủ hộ giả. nhưng mà lần này trong thông đạo lại hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì trận linh dấu hiệu. tất cả cửa vào thông đạo cũng tràn ngập một loại âm trầm ký tức, phản phất có một đoàn trầm trọng mây đen đặt ở ngực, để người không tò nổi hàn lâm liễu mày ánh mắt của hắn ở trong đường hầm bốn phía liếc nhìn, cố gắng tìm kiếm một tia manh mối. thông đạo trên tường lóe ra u ám mang, giống như ẩn giấu đi vô tận bí mật, mà cô kia cảm giác bài xích thì như là một đầu vô hình cử thủ, chăm chú mà giữ lại cổ họng của hắn. Cùng lúc đó, Hàn Lâm bén nhạy phát ra được, cửa vào trong thông đạo lực lượng không gian dị thường sôi trào, cực kỳ sinh động. Loại chuyện vật này bọn lực lượng không gian giống như có thể đụng tay đến, Hàn Lâm thậm chí có một loại hảo giác, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn liền có thể trong nháy mắt vòng qua tất cả cửa vào thông đạo, trực tiếp bước vào phòng Ma gốc. Nhưng mà, khi hắn cố gắng điều động những thứ này lực lượng không gian lúc, lại phát hiện cố gắng của mình giống như đá chìm đáy biển, căn bản là không có cách dung chuyển một tơ một hào lực lượng không gian. Hắn chỉ có thể đối cứng lấy cửa vào trong thông đạo cuồng bạo năng lượng, từng bước một vất vả về phía trước bước tiến lên đúng lúc này một cái quen thuộc mà thanh âm mệt mỏi tại Hàn Lâm vang lên bên tai phá phất là theo xa xôi trong hư không truyền đến nói nhỏ ngươi rốt cuộc đã đến Hàn Lâm tinh thần lập tức vì đó rung một cái trong lòng của hắn hiện ra một tia hy vọng hắn ngay lập tức trong đầu đáp lại nói Trận Linh ngươi bây giờ trạng thái làm sao lúc này Hàn Lâm đã mơ hồ phát giác được tất cả phong ấn trận pháp cũng không thích hợp trước đó Trận Linh không hề âm thanh Hàn Lâm thậm chí cho rằng Trận Linh đã tiêu tán hiện tại đột nhiên nghe được trận Linh tràn đầy thanh âm mệt mỏi hắn bất chấp Hàn Nguyên, ngay lập tức hỏi hắn giờ phút này vấn đề quan tâm nhất thật không tốt. Trận linh trả lời ngắn gọn mà nặng nề, nhường Hàn Lâm trong lòng trầm xuống. Hắn nhíu mày, chờ đợi lấy trận linh tiến một bước giải thích. Vốn cho là ta còn có thể kiên trì thời gian rất lâu, nhưng ma khí ăn mòn tốc độ, nằm ngoài dự đoán của ta. Giọng trận linh trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng mọi mệt, Bây giờ phong ấn đại trận đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, ma khí thậm chí tại cùng ta cướp đoạt trận linh trường không quyền. Bị bất đắc dĩ, ta đành phải bước vào ngủ say, đến phòng ngừa ma khí tiếp tục ăn mòn. Trận linh trạng thái thật giống như một đại siêu cấp trong máy vi tính trí năng ai. Nó điều khiển lấy phong ma phong ấn đại trận cái này phức tạp chương trình mà ma khí thì như là một cái khắc cường đại chí năng ai đang cùng nó cướp đoạt phong ấn đại trận cái chương trình này quyền không chế ma khí ai không còn nghi ngờ gì nữa muốn so trận linh ai càng cường đại hơn vì ngăn cản ma khí xâm lấn, trận linh không thể không đem chính mình bao bế dùng cái này chỉ hoãn ma khí ăn ngọn tiểu này bản thân hy sinh cử động mặc dù tạm thời ngăn trở ma khí tiến một bước ăn ngọn nhưng cũng nhường trận linh lâm vào cực độ suy yếu trạng thái Hàn lâm nghe đến đó trong lòng không khỏi dâng lên một cố nặng nề cảm giác hắn biết rõ phong ấn đại trận một sáng tan nữa hậu quả khó mà lường được hắn nhất định phải nhanh tìm thấy biện pháp giải quyết bằng không. Tất cả phong ma cốc phong ấn đem triệt để mất đi hiệu lực, ma khí cùng ma vật đều sẽ không chút kiêng kỵ tràn vào ngoại giới, đem lại vô tận tai nạn. Ta đã có phong ấn tất cả phong ma cốc cách, chỉ cần ta có thể bước vào phong ma cốc, là có thể đem phong ma cốc hoàn toàn phong ấn." Hàn Lâm trong đầu kiên định nói. Trong âm thanh của hắn lộ ra một tia chân thật đáng tin tín niệm, giống như đã thấy thành công ánh dạng đông. Nói xong, hắn đem hai tay chậm rãi hiển lộ ra, trên hai tay mười cái lóe ra quang mang điểm sáng tại mờ tối trong thông đạo có vẻ đặc biệt lóa mắt. Những thứ này điểm sáng giống ngôi sao trong bầu trời đêm, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô tận mỗi một hạt điểm sáng cũng tại có hơi rung động, phản phất đang đáp lại Hàn Lâm ý chí. Đây là hàng Hà Sa. Giọng Trận Linh trong mang theo một tia kinh ngạc, dường như nhận ra Hàn Lâm trên hai tay điểm sáng. Nguyên bản mệt mỏi trong giọng nói, vậy xuất hiện một tia phấn chấn. Hàng Hà Sa xuất hiện, không thể nghi ngờ cho Trận Linh mang đến một tia hy vọng. Không sai, hàng Hà Sa, hơn nữa là 10 hạt hàng Hà Sa. Hàn Lâm hơi cười một chút, trong giọng nói mang theo một tia tự hào. Hắn biết rõ này 10 hạt hàng Hà Sa chân quý cùng cương đại, chúng nó là hắn theo chư Thiên bạn cổ trấn hoang kinh trong nội ra duy nhất có thể kích phát phong ấn lực lượng bảo vật chỉ cần ta có thể tiến vào phong ma gốc này mười hạt hàng hà sa có thể triệt để phong ấn tất cả phong ma gốc hàn lâm tiếp tục nói trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang hắn hiểu rõ này mười hạt hàng hà sa ẩn chứa cường đại phong ấn lực lượng đủ để đem phong ma cốc bên trong ma khí cùng ma vật triệt để phong ấn mà hắn chính là này phong ấn mấu chốt lại thật là hàng hà sa ngươi lại thật sự tìm được rồi phong ấn nơi này cách trận linh trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc giống như không thể tin được hết thảy trước mắt thanh âm kia trong còn mang theo một tia không hiểu kỳ gì giống như ẩn giấu đi nào đó bí mật không muốn người biết nguyên bản mỏi mệt mà suy yếu giọng nói giờ phút này lại trở nên dị thường méo ngoẹt để người không zét mà run. Hàn Lâm trong lòng khẽ run lên, hắn bén nhạy phát giác được giọng Trận Linh trong lộ ra khác thường. Hắn nhíu mày cảnh giác nhìn bốn phía, cố gắng tìm kiếm một kia manh mối. Tiệt kiệt tiệt, ngươi lại thật sự tìm được rồi phong ấn cách. Nếu quả thật để ngươi tiến vào Phong Ma Cốc này mười hạt hàng Hà Sa đủ để cho ta làm mọi thứ đều phí công nhọc sức. Giọng Trận Linh đột nhiên trở nên phách lối của ngạo lên, giống như hoàn toàn biến thành người khác. Thanh âm kia trong lộ ra một cố âm trầm ý cười, như là theo địa ngục chỗ sâu truyền đến nói nhỏ để người không zét mà run. Hàn Lâm Đồng Tử có hơi co bạo, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Ý hắn biết đến, trước mắt Trận Linh có thể cũng không phải là hắn trong trí nhớ người bảo vệ kia, mà là nào đó ẩn nốt trong bóng tối tà ác lực lượng. Loại lực lượng này dường như một mực nhỏ ngó trong bóng tối, chờ đợi lấy cơ hội. "Ngươi là ai?" Giọng Hàn Lâm trong mang theo một tia linh ý, ánh mắt của hắn như đao sắc bén, nhìn thẳng phía trước không ngừng quẩn quẩn năng lượng. "Tiết kiệt, kiệt, kiệt ta là ai? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến." Giọng Trận Linh trong mang theo một tia trào phúng, phản phất đang hưởng thụ Hàn Lâm hoang mang cùng bất an. Thanh Âm kia ở trong đường hầm quanh quẩn, như là vô hình lưỡi dao đâm vào Hàn Lâm mà nghĩ. Chương 857, trở lại Phong Ma cốc, 4. Chương 857, trở lại Phong Ma cốc, 4. Hàn Lâm nội tâm đột nhiên trầm xuống, giống như bị một khối nặng nghề cự thạch hung hăng đập trúng. Hắn bén nhạy phát giác được, Phong Ấn Trận Linh đột nhiên chuyển biến, tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là một hồi hai nạn bắt đầu. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kinh hãi, nhưng rất nhanh lại bị kiên định thay thế. Phong Ấn Trận Linh đã bị ma khí ăn mòn, nhập ma. Hàn Lâm ở trong lòng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia không thể tin. Hắn biết rõ Phong ấn trận linh vốn là thủ hộ cùng cấm địa này nơi mấu chốt có được lực lượng cường đại cùng tinh khiết linh hồn. Nhưng mà thời khắc này nó cũng đã triệt để thay đổi bộ dáng, ma khí như là hắc ám thủy triều lặng yên xâm nhập hạch tâm của nó, đem nó nguyên bản linh tính từng chút một thôn phệ. Thay vào đó là một loại lạnh băng tà ác lại tràn ngập phá hoại muốn ma tính. Nói cách khác, hiện tại phong ấn trận linh đã biến thành ma linh. Hàn Lâm trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là thật sâu lo lắng. Hắn hiểu rõ, một sáng phong ấn trận linh triệt để biến thành ma linh, tất cả cấm địa cân bằng sắp bị đánh bỡ. Những kia bị phong ấn tại ác lực lượng sẽ có có thể thừa cơ đào thoát. Đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Trận linh cùng ma khí ở giữa chiến đấu, có chút cùng loại trí năng ai ở giữa chiến đấu. ở chỗ nào chút ít công nghệ cao trong quyết đấu, hai bên ai cũng có được cường đại hoạch tâm chương trình. Chúng nó đối kháng lẫn nhau, cố gắng tìm thấy được điểm của đối phương cũng tăng thêm sử dụng. Làm một phương chiến bại lúc, người thắng sẽ không chút do dự sửa chữa đối phương hoạch tâm chương trình, đem nó triệt để đồng hóa, khiến cho thành vì mình một bộ phận, từ đó hoàn toàn khống chế thế cuộc. Mà bây giờ, phong ấn trận linh cảnh ngộ liền như là kia chiến bại ai bình thường, bị ma khí cưỡng ép sửa chữa, mất đi bản thân, biến thành ma khí khôi lỗi. Nhân loại, ta sẽ không để ngươi bước vào phong ma gốc, ngươi đều chết ở chỗ này đi. Giọng trận linh đột nhiên trở nên bén nhọn mà bạo ngược, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, tràn đầy sát ý cùng tiêu hận. Nó nguyên bản thanh lành âm thanh giờ phút này lại như là bị hắc ám thôn phệ, trở nên vặn vẹo mà dữ tợn, giống như đã đem Hàn Lầm coi là nhất định phải được con ngồi. Trong giọng nói mang theo một tia cảm giác nhẫn. Cùng lúc đó, cửa vào chỗ lối đi, nguyên bản bình tĩnh năng lượng ba động đột nhiên bắt đầu kịch liệt bạo động. Những năng lượng này giống như bị nào đó tà ác lực lượng tỉnh lại, bắt đầu điên cuồng mà cuộn cuộn va chạm, tất cả thông đạo cũng tràn ngập một loại khiến người ta ngạt thở cảm giác các bách. Chúng nó như là người hoang nước cương, tùy ý mà ở trong đường hầm tàn sát bừa bãi, trở nên càng thêm nguy hiểm. Vô số năng lượng bắt đầu ngưng tụ, dần dần hình thành từng đạo to lớn vòi rồng gió lốc. Chúng nó như là phẫn nộ cự thú, hướng phía Hàn Lâm điên cuồng mà vào tới. Những năng lượng này vòi rồng uy lực kinh người, chúng nó thổi qua hai bên vách đá lốc, hướng như sắt vách đá tại chúng nó trước mặt như là yếu đứt trang giấy đồng dạng. Mỗi một lần thổi qua, đều sẽ hung hăng tạo xuống một tầng một đá mảnh đá bay tán loạn, giống như tất cả thông đạo đều đang run rẩy. Những thứ này bột đá tràn ngập trong không khí, như là bóng ma tử vong bao phủ tất cả thông đạo. Hàn Lâm đứng tại chỗ, đối mặt với bất tình lình công kích, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn biết rõ những năng lượng này vòi rồng uy lực tuyệt không phải đồng dạng. Nếu như huyết đục chi khu bị cuốn vào trong đó, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành một đoàn xương máu. Mà giờ khắc này những thứ này vòi rồng gió lốc chính hướng phía hắn gào thét mà đến, mang theo vô tận sát cơ cùng hủy diệt lực lượng, phảng phất muốn đưa hắn triệt để thuần vệ. Đây cũng không phải là chiếm cứ địa lợi. Hoàn toàn chính là nhảy vào đối phương tỉ mỉ chuẩn bị xong cả đấy. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, lúc này mới hơn một tháng, phong ấn đại trận trận linh, vậy mà liền bị phong trong ma cốc ma khí ăn mòn triệt để như vậy. Sau một khắc, Hàn Lâm tâm niệm khẽ động, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt bị kích phát, thân hình của hắn bắt đầu bằng tốc độ kinh người lên. Phản phất có một cỗ lực lượng vô hình tại thôi động hắn, nhường hắn nhanh chóng trở nên cao lớn mà uy nghiêm. Không một lát sau, một tôn nga trượng lục kim thân liền tại cửa vào trong thông đạo ngạo nghẽo đứng thẳng, kim sắc quang mang theo trong thân thể của hắn vách ra chiếu sáng tất cả thông đạo như lai bảo diễm kim thân đại nhật quang minh phát tướng doãn hàn lâm trầm thấp mà uy nghiêm phản phất là theo xa xôi phật quốc chuyển đến hàn kim thân tản ra vô tận Phật quang mỗi một tấc da thịt cũng như là bị ngọn lửa màu vàng bao phủ tràn đầy thần thánh cùng uy nghiêm giờ khắc này hắn giống như hóa thân thành một tôn bất hủ phật đà có được vô thượng lực lượng cùng uy nghiêm kim thân trạng thái hà lâm nâng lên tay phải trong lòng bàn tay tản ra chói mắt kim quang như là một vòng mới lên thái dương hắn không chút do dự một trưởng hướng phía phía trước kia mãnh liệt mà đến năng lượng vòi rồng bỗ tới trong chốc lát kim quang nở rộ Quang mang giống như nước thủy triều mãnh liệt mà ra, chiếu sáng tất cả thông đạo. Trong hư không, mơ hồ hiện ra một tôn kim sắc bảo tháp, bảo tháp chi thượng, Phật quang lưu chuyển, dáng vẻ trang nghiêm, tản ra vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Tôn này kim sắc bảo tháp phảng phất là hàn lâm lực lượng hóa thần, nó đột nhiên hướng phía trước mắt đạo này trừng cao hơn 10 trượng khủng bố năng lượng vòi rồng đánh tới. Bảo tháp va chạm lực lượng như là sơn băng địa liệt, mang theo vô tận Phật lực cùng uy nghiêm, trực kích năng lượng vòi rồng mạnh âm. Giờ khắc này, tất cả thông đạo cũng giống như bị cố lực lượng này rung động, không khí cũng tại run rẩy kịch liệt, phảng phất muốn bị xé đất ra. Hắn lâm một trường này, tuyệt không phải phổ thông công kích, mà là hội tụ hắn lực lượng toàn thân cùng trí tuệ, đem tự thân võ học tinh vi cùng thiên địa chi lực hoàn mỹ dung hợp. Hắn không chỉ đem lôi chiêu đại thủ ấn uy năng phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, kia cường đại lôi điện chi lực như là thiên lôi của quận, ẩn chứa bị diệt hết thể lực lượng, giống như có thể đem thế gian vạn vật trong nháy mắt đánh tan. Đồng thời, hắn còn xảo diệu mượn đệ nhị thể nội thế giới lực lượng không gian, loại lực lượng này nguồn gốc từ hắn mượn nhờ chư thiên vạn cổ trấn hoang kinh bộ công pháp kia, khai thác ra thế giới thứ hai, nó như là một mảnh mênh mông vô ngần vũ trụ, có được mật mẹ không gian sẽ rách thời gian thần kỳ lực lượng. Làm này hai cố lực lượng hoàn mỹ dung hợp trong máy mắt, một trường này uy năng đã đạt đến làm cho người khó có thể tin cảnh giới. Nó không còn là đơn giản vật lý công kích, mà là một loại dung hợp thiên địa chi lực, phủ văn lực lượng cùng tự thân võ học tuyệt thế thần thông. Cho dù đặt ở lăng hư cảnh, những kia đạn nắm giữ phủ văn lực lượng, có thể điều khiển tiên địa quy tắc đại năng trước mặt, một trường này vậy đủ để ngạo thị bồn hùng, để bọn hắn vậy vì thế mà choáng váng. Này trường lực trong ẩn chứa lôi điện chi lực, như là thiên lôi của quật, lóe ra hào quang chói sáng, giống như có thể đem thế gian bạn vật trong nháy mắt đánh tan mà lực lượng không gian thì như là một cái vô hình lưỡi dao, có thể sẽ rách tất cả ngăn cản tại nó chứa ngại trước mặt. cả hai kết hợp tạo thành một cố không thể ngăn cản lực lượng, giống như có thể xuyên thấu tất cả hư lảo, trực kích bản chất của sự vật. ầm ầm, một tiếng biết hai nước quốc tiếng vang, như là cự thú biến cổ gầm hét, rung động tất cả thiên địa. kim sắc bảo tháp hư ảnh trong hư không lóng lánh hào quang chói sáng, mặt ngoài quấn quanh lấy từng đạo xanh dương lôi điện, phảng phất là thiên thần phẫn nộ, loé ra khí tức hủy diệt. nó bị vô song khí thế hung hăng đụng vào kia mãnh liệt mà đến năng lượng vòi rồng chi lượng. trong chốc lát. Tất cả cửa vào thông đạo đều bị cỗ này lực lượng kinh khủng rung động, nổ thật to thanh giống thiên lôi cuồn cuộn, chấn động đến thông đạo vách đá run dày tích liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Nguyên bản tản ra khí tức khủng bố năng lượng vòi rồng, tại Hàn Lâm một trường này uy năng trước mặt, có vẻ nhỏ bé như vậy cùng nhiều đất, nay trường lực trong ẩn chứa lôi điện chi lực cường bạo cùng lực lượng không gian xé rách, phản vật là giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất, trong nháy mắt đem năng lượng vòi rồng phòng tuyến triệt để đánh tan. Vẹn vẹn giữ vững được một hơi thời gian, năng lượng vòi rồng liền tại đây một trường đánh kích hạ triệt để tan bỡ, vô số năng lượng mảnh vỡ tư tán bệ ra như là phá toái tinh thần, ở trong đường hầm mạch ra từng đạo chói mắt quý đạo. Trong thông đạo trong nháy mắt bị điện quang tràn ngập, kim sát Phật quang cùng xanh dương lôi điện đan vào một chỗ, đem mở tối cửa vào thông đạo chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng. Giờ khắc này, tất cả thông đạo cũng đắm chìm trong một mảnh hào quang chói sáng trong, phản phất là quang minh cùng Hắc ám giao phòng, mà quang minh chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng. Tràn ngập ở trong đường hầm ma khí, nguyên bản như là sương mù dày loại bao phủ tất cả không gian, tản ra khiến người ta ngạ thở Hắc ám tức. Nhưng mà, tại đây một trưởng uy áp phía dưới, Ma khí như là sương tuyết gặp phải kiều dương, trong nháy mắt bị bốc hơi được không còn một mảnh. Trong thông đạo không khí trở nên tươi mát mà tinh khiết, giống như bị gột rửa qua bình thường. Tất cả khí tức tà ác đều bị trở thành hư không. A, lực lượng không gian khôi phục. Hàn Lâm trong mắt đột nhiên hiện hiện một vòng ánh sáng. Sau một khắc, Hàn Lâm thân ảnh lói lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 858, trở lại Phong Ma Cốc Nam. Chương 858, trở lại Phong Ma Cốc Nam. Xích viêm Học Cốc có thể tính là nửa cái hiểm ác chi địa. Ở chỗ này, lực lượng không gian dị thường sinh động. Phàm phất là bị nào đó lực lượng thần bí tỉnh lại, tràn đầy linh động cùng cùng đại. Loại hoàn cảnh này đối với Hàn Lâm mà nói vốn nên là thi triển không gian phủ văn lực lượng nơi tuyệt hảo. Không gian của hán phủ văn lực lượng nguyên bản đều cực kỳ tương đại, có thể trong nháy mắt xé rách không gian, thực hiện cự ly xa toán gì. Tại dưới tình huống bình thường, hắn chỉ cần tâm niệm khẽ động, liền có thể thoải mái vượt qua mấy cây số khoảng cách, giống như không gian ở trước mặt hắn chỉ là một cái hư ảo bình thường. Nhưng mà từ bước vào viêm hạt cốc một khắc kia trở đi, Hàn Lâm đều bén nhạy đã nhận ra một loại dị thường. Không gian bốn phía lực lượng mặc dù vẫn như cũ sinh động thậm chí đây ngoại giới càng thêm cuồng bạo nhưng khi hắn cố gắng điều động không gian của mình phụ văn lực lỡ lúc lại phát hiện mình căn bản là không có cách thi triển loại đó lực lượng quen thuộc cảm giống như bị nào đó vô hình xiềng xích trói buộc không cách nào phóng xuất ra dù là một tơ một hào bí năng loại cảm giác này dường như là một cái có cường đại cánh chim chóc lại bị cầm tủ tại một cái chật hẹp lồng bên trong không cách nào dương cánh bay cao nhưng mà ngay tại Hàn Lâm bước vào cửa vào thông đạo đánh ra kia kinh thiên động địa một trường đem trong thông đạo ma khí triệt để cản quét không còn trong mắt hắn đột nhiên phát giác được một loại biến hóa vi diệu nguyên bản bị giam cầm lực lượng không gian, giống như bị một trưởng này lực lượng chỗ xúc động, trong nháy mắt giải trừ trói buộc, lại lần nữa về tới trong lòng bàn tay của hắn. Loại đó quen thuộc mà lực lượng cường đại cảm lại lần nữa ở trong cơ thể hắn phun trào, nhưng hắn cảm thấy một hồi kinh hỉ. giờ này khắc này, Hàn Lâm đã không tỳ vết đi tự hỏi này phía sau nguyên nhân. trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ, bắt lấy cơ hội khó có này, nhanh chóng đột phá trước mắt khói cảnh. hắn nhanh chóng điều động lên không gian phủ van lực lượng, kia cổ lực lượng cường đại trong cơ thể hắn nhanh chóng tụ, hóa thành nhất đạo vô hình cầu đối, kết nối lấy hắn cùng phía trước không gian thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, giống như bị không gian thôn vệ. Sau một khắc, đã xuất hiện ở chỗ xa hơn. Sau một lát, Hàn Lâm thân ảnh lại xuất hiện tại phòng ma cốc cửa ra vào chỗ. Làm Hàn Lâm đứng ở cửa vào cuối lối đi, ánh mắt chậm rãi đảo qua cảnh tượng trước mắt lúc, trong nháy mắt bị trước mắt hình tượng rung động được nói không ra lời. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng nẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, mắt mở to, giống như không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Cảnh tượng trước mắt vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, giống như bước vào một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Phòng ma cốc bên trong, một mảnh hắc ám như mực, giống như bị vực sâu vô tận tuôn vệ. Màu đen ma khí tùy ý chằng ngập, như là đậm đặc bực nước, đem toàn bộ thung lũng bao phủ tại một mảnh khiến người ta ngạt thở trong bóng tối. Cho dù là tại vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời mánh lên nhất, thời khắc phong ma cốc trong cũng là một mảnh hắc ám, ánh nắng căn bản là không có cách xuyên thấu này trầm trọng ma khí, chỉ có thể ở miệng cốc bồi hồi, có vẻ vô cùng bất lực. Ma khí trầm trọng đến cơ hồ muốn ngưng là thực chất, giống như đưa tay có thể đụng chạm đến nó tồn tại, để người cảm thấy một loại thật sâu cảm giác cát bách. Tại đây mảnh hắc ám trong, vô số ma ảnh tại hắc vụ trong như ẩn như hiện, chúng nó giống như u linh trong cốc bồi hồi, khi thì lóe ra từng đôi vết con mắt màu đỏ. Khi thì phát ra tiếng gào thét trầm thấp, phản phất đang cảnh cáo người xâm nhập. Những thứ này ma ảnh hình thái khác nhau, có như là to lớn con rơi rơi cốt thì như là vật mèo hình người, bọn chúng hình dáng tại ma khí trong không ngừng biến hóa, để người khó mà nắm lấy. Tất cả phong ma cốc đã hoàn toàn biến thành một cái ma quật, tràn đầy tà ác cùng khí tức nguy hiểm. Hàn Lâm đứng ở cuối lối đi, ánh mắt như kiếm bản đâm thẳng trước mắt hắc ám. Kia làm cho người dùng mình cảnh tượng, phản phất là một bức tà ác bức tranh, chậm rãi triển khai tại trước mắt hắn. Ma khí trầm trọng cùng ma ảnh dị đan vào một chỗ, tạo nên một loại khiến người ta ngạt thở không khí trong lòng của hắn không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người, đó là một loại theo sâu trong đấy lòng dâng lên bản năng sợ hãi, phản phất đang nhắc nhở hắn, mảnh đất này tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Ta thật sự có thể phong ấn chỗ này hiểm ác chi địa sao? Hàn Lâm nhìn hết thẹt trước mắt, trong lòng không hiểu cảm thấy một tia sợ hãi. Thanh âm của hắn ở trong lòng tiếng vọng, mang theo một tia không xác định cùng dao động. Hắn hiểu rõ, phong ma cốc tả ác lực lượng vượt xa tưởng tượng của hắn, mà hắn gánh vác sứ mệnh, vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà đều trong lòng hắn hiện lên cái này tia lo ngại trong nấy mắt. Phong ma quốc bên trong ma khí cùng ma vật dường như đã nhận ra người sống tức giận, ngay lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Nguyên bản tại trong hắc ám trầm trầm lưu động ma khí, đột nhiên bắt đầu kịch liệt cuộn giống như bị một cỗ lực lượng vô hình bấy. Những tiếc như ẩn như hiện ma ảnh vậy bắt đầu trở lên rõ ràng, chúng nó từ trong bóng tối trầm rãi hiện hiện, hiện hiện, phát ra trầm thấp mà kinh khủng tiếng gào thét. Những thứ này ma vật con mắt lóe ra huyết ánh sáng màu đỏ, như là thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy khát máu dục vọng. Chúng nó giống như bị hàn lâm xuất hiện chỗ cho giận, bắt đầu hướng phía phương hướng của hắn điên cuồng mà vào tới, phảng phất muốn đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Hàn Lâm Đồng Tử có hơi co rụt lại, ánh mắt của hắn chăm chú quá chặt tại phía trước trong bóng tối. Hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng ma khí trong lần chứa cuồn bạo lực lượng, đó là một loại dường như muốn đem tất cả xé rách lực lượng bị diệt. Ma khí như là nước thủy triều đen kịt, trên không trung cuộn va chạm, phát ra rít gào trầm trầm thanh. Ở trong môi trường này, đám ma vật thực lực đã đạt đến khiến người ta kinh ngạc trình độ. Tại ma khí ra chỉ dưới, chúng nó dường như đã có thể cùng thần thông cảnh đỉnh phong tu vi cường giả sánh ngang. Tốc độ của bọn nó, lực lượng cùng năng lực phòng ngự đều chiếm được tăng lên rất lớn thậm chí tại một số phương diện đã siêu việt phổ thông cường giả thần thông cảnh. Hàn Lâm biết rõ những thứ này ma vật tuyệt không phải phổ thông địch nhân, chúng nó là mảnh này ma quật chúa thể, là hắc cá hóa thân. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy tư, cho dù hắn đem tất cả nô buộc thần thông cảnh triệu hoán đi ra, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như không thể đem nơi này triệt để phong ấn, chỉ sợ ta cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Hàn Lâm hít sâu một hơi, thanh âm bên trong mang theo một tiêu kiên quyết. Ánh mắt của hắn như như sắt thép cứng rắn, nhìn thẳng phía trước kia bóng tối vô tận cùng ta ác. Hắn hiểu rõ, mình đã không có đường lui, chỉ có đem hết toàn lực mới có thể tại đây chàng sinh tử đỏ sức trong khiêm cứ một tia cơ hội thắng. Hàn Lâm chậm rãi lộ ra hai tay, mười ngón tay có hơi mở ra, phản phất đang gọi về nào đó lực lượng thần bí. Trong chốc lát, mười cái chói mắt tinh quang tại đầu ngón tay của hắn nở rộ, quang mang kia như là xuyên thấu hắc ám lợi kiếm, xua tán đi trùng quanh vẻ lo lắng. Mỗi một mai tinh quang cũng tản ra nhu hòa mà cường đại quang mang, giống trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, chiếu sáng chung quanh hắn mỗi một tấc không gian. Một hạt hàng, hàng hà sa, phong một phương độ. Hàn Lâm nhẹ giọng nói, thanh âm bên trong mang theo một loại lực lượng thần bí mà cường đại. Cánh tay trái của hắn hơi động một chút, một hạt lóng lánh quang mang điểm sáng đột nhiên theo cánh tay hắn trong bay ra. Viên này điểm sáng giống như được trao cho sinh mệnh, như là một viên sao băng bạch phá bầu trời đêm, mang theo hào quang chói sáng xẹt qua nặng nề hấp hút, thẳng đến phong ma cốc chỗ sâu mà đi. Ầm ầm. Theo viên này điểm sáng rơi xuống, phong ma cốc trong phảng phất có cự vật đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cổ lực lượng cường đại theo đáy cốc chỗ sâu bạo phát ra. Mặt đất bắt đầu có hơi rung động, giống như tất cả sơn cốc cũng tại thời khắc này bị chấn động. Cùng lúc đó, Phong ma cốc trong nguyên bản đậm đặc như mực hắc vụ, dường như cũng nhận lực lượng nào đó xung kích, trở nên mỏng manh một ít. Những kia nguyên bản tại hắc vụ trông như ẩn như hiện ma vật, giống như nhận lấy trí mạng làm hại, sôi nổi phát ra trận trận thống khổ kêu rên. Đám ma vật nguyên bản con mắt đỏ ngầu giờ phút này lóe ra hoảng sợ bơm mang, thân thể của bọn chúng tại hắc vụ trong giấy ruộng cố gắng thoát khỏi cô này vô hình trói buộc. Nhưng mà, cô lực lượng này lại như là một tòa vô hình ngọn núi, đưa chúng nó một mớ chế. Theo hắc vụ dần dần mỏng manh, phong ma cốc trong cảnh tượng vậy dần dần rõ ràng. Nguyên bản bị bóng tối bao trùm sất gốc, giờ phút này lộ ra một tia ánh sáng khe hở. Ánh nắng xuyên thấu qua hất vụ khe hở vãi xuống đến, hình thành nhất đạo đạo kim sắc của sáng, chiếu sáng đáy cốc. Đạo tia sáng này phảng phất là hy vọng biểu tượng, xua tán đi bộ phận hắt hám, cũng làm cho Hàn Lâm trong lòng nhiều một tia lòng tin. Nhưng mà Hàn Lâm hiểu rõ, nay vẹn vẹn là bắt đầu. Phong ma cốc tà ác lực lượng xa không bị triệt để áp chế, hắn nhất định phải tiếp tục thi pháp mới có thể hoàn thành phong ấn. Hai tay của hắn lần nữa ấn, lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng mà tràn vào viên cua hàng hà xa trong, nhuần hắn tỏa ra càng cường đại hơn qua mang. Hắn thấp giọng ngâm nói, hàng hà sa người, nhỏ bé mà vô tận, một hạt có thể phong bạc cổ, chấn áp một phương. Sau một khắc, hai cánh tay hắn thượng còn lại chín cái quan điểm, theo hắn ngâm sướng, sôi nổi thoát ly Hàn Lâm hai tay, hướng phía Phong Ma cốc chỗ sâu bay đi. Chương 859, trở lại Phong Ma cốc 6, chương 859, trở lại Phong Ma cốc 6, thần bí khó lường Phong Ma cốc trong, nguyên bản tĩnh mịch không khí đột nhiên bị một cô vô hình ba động trô đánh bỡ. Chỉ thấy 10 hạt hàng hà sa, giống như bị nào đó lực lượng thần bí lôi kéo, chậm rãi treo lơ lửng giữa trời. Chúng nó lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhạt mỗi một hạt cũng ẩn chứa vô tận nguy cơ. Theo một tiếng trầm thấp chú ngữ vang lên, này mười hạt hàng hà xa lại như bị cuồng phong cuốn lên bụi bặm, trong nháy mắt hóa thành mười đạo lưu quang, hướng về phong ma cốc bốn phía bay ra mà đi, phản phất muốn đem toàn bộ tung lũng cũng đặt vào bọn chúng thủ hộ phạm vi. Nhưng mà này vẻn vẹn là nhặt dạo. làm này mười hạt hàng hà xa bay đến phong ma cốc trên mặt đất lúc, chúng nó cũng không có như vậy tiêu tán, mà là chậm rãi dung nhập kia cứng rắn trong lòng đất. trong chốc lát, phong ma cốc mặt đất giống như bị nào đó lực lượng cường đại chỗ kích hoạt, bắt đầu kịch liệt chấn động, mặt đất đã nứt ra từng đạo khẽ hở. Phật muốn đem dấu ở lòng đất lực lượng thần bí thả ra ngoài. Đúng lúc này, mười đạo chói mắt kim quang theo mặt đất chỗ sâu phóng lên tận trời, trực trùng bất tiêu. Tại đây kim quang chiếu rọi xuống, mười tôn to lớn Phật đà tượng đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi một vị tượng Phật cũng cao tới mấy chục trượng, giống một tòa nguy nga núi nhỏ, uy nghiêm mà trang trọng. Mặt mũi của bọn nó cùng Hàn Lâm giống nhau đến mấy phần, mặt mày trong lúc đó lộ ra một cỗ bất phàm khí chất, phản phất là Hàn Lâm thi triển pháp tướng kim thân lúc bộ dáng, nhưng lại càng thêm trang nghiêm, thần thánh. Nay mười tôn tượng Phật xuất hiện, giống như cho phong ma cấp phủ thêm một tầng thần bí vòng bảo hộ làm cho cả thung lũng cũng tràn đầy khí tức cường đại. Làm kia 10 tôn trang nghiêm trấn áp tượng Phật theo phong ma cốc mặt đất chỗ sâu chậm rãi dâng lên, uy nghiêm mà đứng sừng sững ở trong cốc lúc, tất cả phong ma cốc giống như bị một cô vô hình thần thánh lực lượng bao phủ. Trong chốc lát, trong cốc nguyên bản tĩnh mịch không khí bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, giống như bị nào đó lực lượng cường đại chỗ thúc đẩy, thổi lên một hồi cuồn phong. Nay cuồn phong cũng không phải là phổ thông tự nhiên chi phong, nó mang theo một loại sơ xác tiêu điều uy nghiêm, phản phất là tượng Phật nhóm phóng thích ra vô tận Phật uy, trong nháy mắt quét sạch tất cả thung lũng. Cùng lúc đó, Phong ma cốc bên trong nguyên bản tràn ngập hắc sắc ma vụ, như là bị ánh nắng xua tan hắc nhanh chóng tiêu tán ra. Kia ma vụ nguyên bản dậy đặc được giống như ngưng kết thành thực chất, tràn ngập trong cốc mỗi một cái góc, đem toàn bộ phong ma cốc bao phủ tại một mảnh em vũ khủng bố trong không khí. Nhưng mà, theo tượng Phật xuất hiện, này màu đen ma vụ phảng phất như gặp phải khắc tinh, nhanh chóng hướng bốn phía tối tán, lộ ra bị nó che giấu bầu trời cùng mặt đất. Mà những kia nguyên bản tại trong ma vụ tùy tiện đám ma vật, cũng tại này cuốn phong cùng tượng vật đi áp dưới, bắt đầu cảm nhận được sợ hai trước đó chưa từng có chúng nó thân thể cao lớn, nguyên bản tại ma vụ che chở cho có vẻ vô cùng cường đại, bây giờ lại tại hắc vụ tản đi đồng thời chậm rãi tan vỡ lên. những thứ này ma vật, có như núi lớn cao lớn, có lại có lấy mặt mũi dữ tợn cùng sắc bén mênh mướt, nhưng giờ phút này chúng nó cũng tại tượng Phật uy áp hạ có vẻ vô cùng nhỏ bé. thân thể của bọn nó bắt đầu xuất hiện vết rách, giống như bị một cố lực lượng vô hình từ nội bộ xé rách, sau đó chậm rãi sụp đổ, cuối cùng hóa thành một chỗ bụi bặm. tất cả phong ma gốc dường như tại thời khắc này lại biến trở về nó chưa trở thành hiểm ác chi địa trước đó bộ dáng, nguyên bản bị ma vụ bao phủ bầu trời. Lại lần nữa trở nên xanh thẳm mà thanh tịnh, ánh nắng bẩy ở trên mặt đất, xua tán đi cuối cùng một kia vẻ lo lắng. Trong cốc hoa thảo cây cối, nguyên bản bị ma khí ăn mòn khô héo nhéo tàn, bây giờ vậy lại lần nữa tỏa ra sinh cơ, xanh nhạt nhánh mầm theo cảnh khô trong thỏ đầu ra tới, phảng phất đang chúc mừng này đã lâu an bình. Phong ma cốc mặt đất, vậy lại lần nữa trở nên kiên cố mà vững chắc, đã không còn ma vật vết cao cùng ma vụ ăn mòn dấu vết. Giờ khắc này, phong ma cốc giống như bị lại lần nữa tỉnh hóa, khôi phục nó nguyên bản yên tĩnh cùng tường hòa. "Không, không, ngươi không thể như vậy, không thể như vậy." Hàn Lâm trong đầu vang lên lần nữa phong ấn trận linh kia hoảng sợ mà thanh âm tuyệt vọng thanh âm này như là theo xa xôi thời không chỗ sâu truyền đến mang theo một loại khó nói lên lời run rẩy cùng bối rối phong ma quốc sửa đổi dường như xúc động nó bản nguyên để nó cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp phong ấn giọng trận linh tại hàn lâm trong ý thức quanh quẩn dọa nói trở nên vội vàng mà bối rối nó nguyên bản bình tĩnh mà cơ giới giọng nói giờ phút này lại tràn đầy hoảng sợ cùng bất an mỗi một chữ cũng phảng phất đang run rẩy giống như nó đang cố gắng mà dãi rua cố gắng ngăn cản nào đó không thể tránh khỏi sự việc xảy ra trong giọng nói của nó để lộ ra một loại thật sâu cảm giác bất lực giống như nó đã dự cảm được nào đó thai nạn giáng lâm nhưng lại không cách nào ngăn cản người không thể như vậy tuyệt đối không thể như vậy phong ấn giọng trận linh vang lên lần nữa lần này càng thêm bội vàng thanh âm của nó trong mang theo một loại gần như cầu khẩn hứng thú phản phất đang khẩn cầu hàn lâm dừng lại đây hết thảy phong ma cốc mới là người chỗ căn bản a hàn lâm hơi cười một chút giọng nói lạnh nhạt lại lộ ra một tia chân thật đáng tin chắc chắn người sợ ngăn cản ta bước vào phong ma cốc chính là sợ sẽ ta thật sự có thể phong ấn nơi này mất đi phong ma cốc trung ma tức giận đủ hộ. Dọan Hàn Lâm trong cốc quỷ quẩn, mỗi một chữ cũng như trọng truy đánh tại phong ấn trận linh trong lòng. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại lực xuyên đấu, giống như có thể đem phong ấn trận linh rối trá mặt nạ từng tầng từng tầng để lộ. Người đem không cách nào lại duy trì chính mình tồn tại, đúng không? Hàn Lâm tiếp tục nói, trong âm thanh của hắn mang theo một loại lạnh lùng sức quan sát. Hắn biết rõ phong ấn trận linh lực điểm, vậy đã hiểu nó vì sao như thế hoảng sợ. Phong ma cốc ma khí, không chỉ có là ma vật tầm bổ, càng là hơn phong ấn trận linh tự thân lực lượng Một sáng phong ma ma khí bị triệt để phong ấn, phong ấn trận linh cũng đem chết nó vào sinh tồn lực lượng. Cuối cùng đi về phía tiêu tán. Hàn Lâm cười nói, cho dù Ma Linh hiện tại xâm lấn phong ấn trận đình, thậm chí thay đổi phong ấn đại trận tầng dưới chót suy luận, có thể phong ấn đại trận hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều, dẫn đến phong ma cốc trung ma khí tiết ra ngoài. Nhưng Ma Linh thân mình lại cũng không cường đại, cần phụ thuộc phong ma cốc tồn tại mà tồn tại. Ta tất nhiên đã phong ấn phong ma cốc, như vậy phong ấn đại trận cũng liền không cần tiếp tục tồn tại. Hàn Lâm chậm rãi nói, xoay người lại, cầm trong tay tạo hóa chân long đỉnh, ánh mắt hướng phía cửa vào chỗ lối đi nhìn lại, trở về. Hàn Lâm pháp lực tràn vào tạo hóa chân long đỉnh bên trong, trong chốc lát. Cả chiếc tiểu đỉnh cũng tách ra kia sáng chói mắt, cùng lúc đó, Hàn Lâm thông qua chân Long đỉnh, đã có thể mơ hồ phát giác được trong trận pháp là trận pháp hoạch tâm mấy cái bảo vật tồn tại, nguyên bản quang mang phun trào lối vào trong thông đạo, rất mau ra hiện một viên lóng lánh tám loại quang mang màu sắc trận pháp hạch tâm, vì ngưng tụ mới phong ấn đại trận, nguyên bản phong ấn đại trận chia ra chấn thủ 10 nơi. Trận pháp hoạch tâm cần hòa làm một thể, nhưng ở trong quá trình này, Hàn Lâm bất ngờ thu được trong đó hai cái trận pháp hạch tâm, dẫn đến mới trận pháp chỉ có tám cái trận pháp hoạch tâm tồn tại, cái này cũng đưa đến mới phong ấn đại trận xuất hiện lỗ thủng, có thể ma linh dễ như trở bàn tay xâm lấn phong ấn đại trận đồng thời đánh bại trợ linh, đồng thời thay thế trợ linh, xoắn cải tất cả phong ấn đại trận, làm cho không ngừng tiết lộ ma khí, cải tạo xích viêm hắc gốc. Nếu như không phải, thời gian quá ngắn, vừa mới qua đi ngắn ngủn hơn một tháng, nếu như cho ma linh càng nhiều thời gian, chỉ sợ tất cả xích viêm hắc gốc đều sẽ trở thành một chỗ mới hiểm ác tri địa. Hàn Lâm nhìn lóng lánh tám loại màu sắc quang mang trận pháp hai tâm, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười. Từ trong thể nội thế giới, lần nữa lấy ra hai cái khác trận pháp tâm, khen, đang hai cái lại lần nữa lấy ra trận pháp tâm, tựa như như yến về tổ bình thường, hướng phía Hàn Lâm trong tay tạo hóa chân long đỉnh bay đi. Hai tiếng thanh thủy tiếng va chạm vang lên lên về sau, hai cái trận pháp hắc tâm, đã hoàn mỹ khẳng nạm tại tạo hóa chân long đỉnh trong. Chương 860, trở lại phong ma cốc, 7, chương 860, trở lại phong ma cốc, 7, Hàn Lâm trong tay vững vàng nâng tạo hóa chân long đỉnh, tại dung hợp hai cái tuyệt thế bảo vật sau đó, giống như bị rót vào hoàn toàn mới sinh mệnh lực, bắt đầu khẽ run lên. Kia run rẩy cũng không phải là đơn giản chấn động, mà là một loại từ bên trong ra ngoài tản ra mãnh liệt cực hưởng, giống như tất cả đỉnh cũng tại vì này dung hợp kỳ tích mà reo Thân đỉnh bên trên đường vân bắt đầu lóe ra quang mang nhàn nhạt. nhạt tựa như tinh thần ở trong trời đem thiệp thước thần bí mà trang nghiêm sau một khắc một tiếng thanh tuý mà kéo dài tiếng long âm vang vọng tất cả sơn gốc thanh âm kia cao vút sục sôi tràn đầy lực lượng vô tận cùng uy nghiêm phản phất là theo viễn cổ thời đại truyền đến kêu gọi rung động mỗi một cái nghe được nó tâm linh của người ta nguyên bản rơi vào trạng thái ngủ say long hồn tại thời khắc này vậy tỉnh lại nó cảm nhận được tạo hóa chân long đỉnh nội bộ phát sinh biến hóa đó là một loại trước nay chưa có thể biến giống như tất cả đỉnh cũng tại hướng về cảnh giới càng cao hơn dạo bước tiến lên long hồn là khí linh cùng tạo hóa chân long đỉnh có chặt chẽ không thể cách rời liên hệ nó năng lực bén nhạy cảm giác được trong đỉnh mỗi một tỷ biến hóa rất nhỏ. giờ phút này, nó theo trong ngủ mê tỉnh lại, cảm nhận được trong đỉnh tản ra khí tức cường đại, không khỏi phát ra một tiếng tràn ngập kinh ngạc cùng vui sướng ngâm sướng. này thanh ngâm sướng trong, mang theo một loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. long hồn cảm nhận được tạo hóa chân long đỉnh thổi biến, vậy cảm nhận được chính mình lực lượng tăng lên. nó giống như nhìn thấy một cái mới tương lai, một cái thuộc về tạo hóa chân long đỉnh cùng chính nó tương lai. nhưng mà, đều sau đó mới tỉnh lại long hồn giống như lâm vào một loại tựa như ảo mộng giới. nó năng lực cảm nhận được rõ ràng. Còn lại 8 cái bảo vật, dường như ngay tại gan tấc trong lúc đó, có thể đụng tay đến. Loại đó cảm giác mãnh liệt để nó dường như không thể tin được cảm giác của mình, giống như đây hết thảy cũng quá mức mỹ hảo, đến mức nó hoài nghi mình phải chăng còn ở trong giấc mộng. Nó trong lòng dâng lên một loại khó nói lên lời chờ mong cùng kích động, giống như sắp đạt thành một loại số mệnh loại sứ mệnh. Rất nhanh, theo một tiếng trầm thấp long âm, một cái to lớn long hồn từ trong tạo hóa chân long đỉnh chậm rãi hiện hiện. Thân hình của nó khổng lồ mà uy nghiêm, long lân lóe ra kim quang nhàn nhạt, nhạt phảng phất là do tinh khiết nhất lực lượng ngưng tụ mà thành. Long Hồn ánh mắt sáng ngời có thần, mang theo một loại cổ lão mà sâu thẳm trí tuệ, nhìn chằm chằm trước mắt trận pháp hai tâm. Trong ánh mắt kia để lộ ra một loại mãnh liệt chuyên chú cùng xem kỹ, phản phất đang xác nhận lấy nào đó kỳ tích khó mà tin nổi. Đây, đây là tạo hóa chân Long đỉnh một bộ phận, ngươi lại thật sự tìm được rồi chúng nó. Rõ Long Hồn trong tràn đầy kinh hỉ, mỗi một chữ đều mang một loại khó có thể tin run dậy. Ngữ khí của nó trong vừa có rung động, cũng có thật sâu tán thưởng, giống như tại thời khắc này, nó cuối cùng nhìn thấy cái đó nó một mực chờ đợi kỳ tích thực hiện. Nó hiểu rõ, những bảo vật này xuất hiện không vẹn vẹn là đơn giản đoàn tụ càng là hơn tạo hóa chân long đỉnh đi về phía hoàn chỉnh mấu chốt một bước long hồn trong ánh mắt lóe ra một loại phức tạp tình cảm vừa có đối với hàn lâm các vụ cũng có đối với chính mình vận mệnh cảm khái hiện tại tám cái bảo vật đã hòa làm một thể ngươi có thể đem bọn họ lấy ra sao hàn lâm vân đạo hàn lâm đối với trận pháp hiểu rõ giới hạn tại một ít kiến thức căn bản tựa phong ma cốc trong uống tiểu này liên hoàn phong ấn trận pháp sớm đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn ngay cả nhường trận pháp hoạch tâm hiện hiện ra đều muốn mượn nhờ chân long đỉnh cùng giữa bọn chúng cảm ứng hiện tại muốn đem trận pháp hoạch tâm lấy ra đồng thời đem đã hòa làm một thể trận pháp hạch tâm, lại lần nữa tách ra. Đối với Hàn Lâm mà nói, cơ hồ là một chuyện không thể nào, chỉ có thể. Mượm nhờ chân Long đỉnh khí linh, Long hồn lực lượng, chúng nó nguyên bản đều cùng tạo hóa chân Long đỉnh làm một thể, hiện tại chẳng qua là lại lần nữa dung hợp đi vào mà thôi. Long hồn trong giọng nói mang theo một tia hướng hở, giống như đây hết thể chẳng qua là đương nhiên sự tình. Nó duỗi ra to lớn long chảo, long chảo thượng lóe ra kim sắc âm mang, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Long hồn động tác cũng dung mà kiên định, hướng thẳng đến cửa vào chỗ lối đi hiển hiện trận pháp hạch tâm trụ tới giống như cái kia trận pháp hạch tâm chẳng qua là nó vật trong lòng bàn tay, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà ngay tại long hồn sắp chạm đến trận pháp hạch tâm một khắc này, một tiếng bén nhọn mà tuyệt vọng tiếng ngửa hí theo cửa vào chỗ lối đi vang lên, phá bỡ phong ma cốc kiên tĩnh. Do ma linh trong tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối, giống như nó đã thấy sắp đến tai nạn. Không, các ngươi không thể làm như thế. Một sáng đem trận pháp hạch tâm lấy đi, tất cả phong ấn đại trận rồi sẽ tan bỡ. Đến lúc đó, phong ma cốc bên trong ma khí rồi sẽ tùy ý tiết ra ngoài, dẫn đến sinh linh đổ thán, các ngươi chính là tội nhân. Thời khắc này ma linh sớm đã không còn là trước đây cái đó theo phong ma cốc ma khí trong sinh ra yêu ớt linh trí. nó tại đoạn xá phong ấn đại trận trận linh sau đó đã cùng phong ấn đại trận vận mệnh chặt chẽ tương liên. phong ấn đại trận tồn tại chính là nó tồn tại nền tảng, phong ấn đại trận hủy diệt cũng chính là nó hủy diệt thời khắc. do ma linh trong mang theo một loại gần như điên cuồng sợ hãi, nó biết mình đã không có đường lui. nguyên bản ma linh chỉ là phong ma cốc trung ma khí dưỡng dục ra một kia linh trí, chỉ cần ma khí tồn tại, nó có thể một mực sống sót xuống dưới. Hàn Lâm Mặc dù dựa vào 10 hạ hàng hà sa tạm thời trấn áp tất cả phong ma cốc, nhưng hắn cũng không có về cơ bản tiêu trừ phong ma cốc bên trong ma khí, ma linh vậy bởi vậy có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng mà là ma linh thay thế phong ấn đại trận trận linh sau đó, nó đã trở thành mới trận linh, cùng phong ấn đại trận vận mệnh chăm chú tương liên, có nhục cùng nhục, có vinh cùng binh. Dòng ma linh trong mang theo một loại thật sâu hối hận cùng tuyệt vọng. Nếu như trước đây ta biết, sẽ có người có thể phá hoại phong ấn đại trận, ta tình nguyện chết cũng sẽ không xâm lấn phong ấn đại trận, đồng thời thay thế trận linh. Trong giọng nói của nó tràn đầy đối với vận mệnh bất đắc dĩ. Vậy để lộ ra đối với sắp đến hủy diệt sợ hãi. Nó biết mình đã lâm vào một cái không thể cứu vãn từ cục, mà đây hết thảy đều là chính nó gieo xuống nhân. Long hồn trên mặt hiện ra một vòng vẻ do dự, nó có hơi quay đầu, ánh mắt chuyển hướng Hàn Lâm, ánh mắt bên trong mang theo một tia thần tính phức tạp. Long hồn tồn tại quá xa xưa, nó chứng kiến vô số năm tháng biến thiên, biết rõ nhân quả tuần hoàn đáng sợ. Một sáng vì Hàn Lâm nguyên nhân, dẫn đến ma khí tiết ra ngoài, tạo thành sinh linh đồ thán, như vậy sinh ra nghiệp chướng chính là không cách nào lượng được. Tiểu này nghiệp chướng, mặc dù nhìn không thấy, sợ không được, nhưng lại thật sự tồn tại, giống như u linh Trăm chú cuốn quanh lấy mỗi một cái nhân quả người thăm dự. Long hồn biết rõ, nghiệp chướng lực lượng là vô hình, nhưng nó lại năng lực khắc sâu ảnh hưởng một người vận mệnh. Bất kể Hàn Lâm lại làm sao kinh tài tuyệt diễm, lại làm sao có vô tận tiềm lực cùng tiên phú, một sáng nhiễm phải dạng này nghiệp chướng, tương lai của hắn đều đem bị bịt kín một tầng trầm trọng áp ảnh. Nhẹ gì? Hàn Lâm tu vi đem không cách nào lại có bất kỳ tiến thêm, hắn con đường tu luyện sắp bị đóng chặt hoàn toàn, tất cả nỗ lực đều đem tan thành bọt nước, nặng thì, hắn có thể biết đột tử tại chỗ, thậm chí hồn phi phách tán, ngay cả một tia tàn hồn đều không thể lưu lại. Long hồn trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng, nó hiểu rõ, Hàn Lâm mặc dù có lực lượng cường đại, nhưng ở nhân quả trước mặt, không ai có thể chỉ lo thân mình. Nó chậm rãi thu hồi sắp đụng vào trận pháp hạch tâm long trào, kia to lớn long trào trên không trung có hơi dừng lại, phản phất đang chờ đợi Hàn Lâm quyết đoán. Giờ khắc này, tất cả phong ma cốc tương lai, cũng treo ở nhất tuyến trong lúc đó.